Đúng vậy A Đan Sư, Thu mua Thiên Ti Thảo người đến một đợt lại một đợt, cái này Thiên Ti Thảo nguyên lai like căn bản là không người hỏi thăm, thế nào đột nhiên thì lựa cháy đến. Đan Sư, cái này Thiên Ti Thảo có phải hay không trốn cái gì bí mật, ngày hôm qua cũng Thu không ít, thì nói cho chúng ta biết đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong lòng đều là hiếu kỳ vô cùng, tìm hiểu lấy Thiên Ti Thảo tin tức. Nhưng mà, người áo đen lại đứng ở một bên không núp đích, đối tất cả nghị luận đều mắt điếc thai ngơ hoàn toàn không có đem thiên ti thảo bí mật nói ra ý tứ. Cái này chờ đợi dòng dã một ngày, có thể kết giao dễ dàng số lần lại thiếu đáng thương, liền xem như 40 mai hạ phẩm linh thạch, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý xuất thủ. Mọi người tuy nhiên thấy không rõ người áo đen bộ ráng, nhưng là như cũ có thể cảm nhận được người áo đen không cam lòng cùng thất vọng. Bọn họ thế mà thì như thế bồi tiếp người áo đen chờ một ngày. Đan sư, ngài dạng này cũng không thu được thiên ti thảo. Không bằng thì nói cho chúng ta biết cái này thiên ti thảo tăng giá nguyên nhân đi. Đan sư, ta van cầu ngài, ngài hay nói đi, không hiểu rõ thiên ti thảo công dụng, là không ai nguyện ý xuất thủ. Hiện ở loại tình huống này, đoàn người đều ý thức được thiên ti thảo không giống bình thường, không ai hội ngốc đến lấy thêm ra ra bán. Người áo đen đứng tại chỗ, giống như đang do dự, cuối cùng hít sâu một hơi, quét mắt một vòng mọi người, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra, tình huống đã đều như vậy, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Hắn lời nói để nguyên bản huyên áo tràng diện ngừng lại lúc an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở, trừng lớn lấy hai mắt, yên tĩnh chờ đợi hắc bào giải thích. Các người có nghe nói qua thối mạch đan? Người áo đen lời nói làm cho tất cả mọi người mi đầu đều là nhữ một cái, trên mặt đều là không hiểu thân sắc. Thối mạch đan danh khí cực vang, bọn họ tự nhiên nghe nói qua, nhưng là cái này cùng thiền ti thảo có cái gì quan hệ? Nghi hoặc ở giữa, người áo đen thanh âm lại lần nữa vang lên, giống như tiếng sấm, xuyên thấu mảng nhĩ mọi người. Cái này thiền ti thảo chính là luyện chế thối mạch đan không thể thiếu một mực chủ dược. T. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến. Kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ, cuồng hỉ, không thể tin, nghi vấn các loại thần sắc nhau nhau tại trên mặt mọi người trình diễn. Tin tức này không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét giữa trời quang, có thể làm cho cả đồng châu quận như vậy thời tiết thay đổi. Mà người áo đen kia nói xong sau đó, lại là không tiếp tục để ý mọi người phản ứng, trực tiếp xuyên qua đám người. Biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. chương 106, các đại gia tộc điên cuồng. Đông Châu Quận, Võ Gia. Lúc này, toàn cả gia tộc đều bao phủ tại một cái không khí quỷ quái phía dưới, từ trên xuống dưới nhà họ vũ tất cả mọi người tụ tập tại đại sảnh bên trong. Võ Thiên sắc mặt tâm trầm, hô hấp to khỏe, mắt hổ theo trong gia tộc trên mặt mỗi người đào qua, nửa buổi đều nói không ra lời. Người khác cũng đều là cúi đầu, nơm nớp lo sợ đứng đấy, trở lấy Võ Thiên nói chuyện. Thiên Ti Thảo thật sự là luyện chế thối mạch đan chủ dược. Võ Thiên hít sâu một hơi, mở nói hỏi. Bầm ra chủ, vị luyện đan sư kia đúng là nói như vậy, lúc ấy rất nhiều người đều tại, lúc này ở Đồng Châu quận đều đã chuyên ra. Một vị gia nô nhỏ giọng nói ra, tiếp lấy lại đem gần đây Thiên Ti Thảo tình báo đều từ đầu chí cuối thuật lại một lần. 40 mai hạ phẩm linh thạch một cái. Võ ra tất cả mọi người là khó có thể tin kinh hô lên, sắc mặt đều là biến đổi, trở nên cổ quái vô cùng. Tiếc hận hối hận chi ý lộ rõ trên mặt. Ẩm. Võ Thiên Càng là trực tiếp nhất trưởng đánh nát bên cạnh cái ghế, sắc mặt khí đến đỏ bừng, bàn tay đều có hơi run rẩy 5 ngón tay chậm dài 4 lượn nắm chặt quyền đầu. Võ ra trước kia thôn Thiên Ti Thảo cũng không ít, có chỉnh một chút 100.000 khoản nhiều. Có điều lại tại đợt thứ nhất lúc thì đều bị lấy 10 cái hạ phẩm linh thạch giá cả bán sạch, cùng hiện tại giá cả so sánh. Võ ra không thể nghi ngờ là lô lớn, dùng tổn thất nặng nghề để hình dung đều không đủ. Cái này chỉnh một chút bốn lần chênh lệch ra a nếu là lưu đến bây giờ bán, chí ít có thể nhiều kiếm lời 300 mai thượng phẩm linh thạch, húng chi những thứ này thiên ti thảo còn có dâng lên không gian. Chỉ cần vừa nghĩ tới, võ thiên tâm liền tựa như tại máu. Thật không nghĩ tới à, thiên ti thảo lại có thể dùng để luyện chế thối mạch đan. Xem ra trước kia những thu mua đó người là sớm nhận được tin tức. Võ thiên tự mình lầm bẩm hai mắt nhắm lại, ngữ khí nói không nên lời âm u. Gia chủ, ngày trước lánh tính một chút. Thiên Ti Thảo có phải hay không có thể luyện thành Thối Mạch Đan, chuyện này còn có chờ khảo chứng, nói không chừng chỉ là người kia giải đi ra lời đồn, hiện tại còn không thể dễ tin a Có một vị trưởng lão mở miệng nói ra, không thể dễ tin. Cái kia trước đó như vậy nhiều người thu mua Thiên Ti Thảo thế nào giải thích? Coi như không thể dùng đến luyện chế Thối Mạch Đan, xem ra cũng có tác dụng khác đồ. Một vị khác dâu dài trưởng lão, lạnh hư một tiếng, tiếp tục nói, gia chủ, mặc kệ tin tức này là thật hay giả, Thiên ti thảo giá cả tuyệt đối sẽ còn tăng, việc này không nên lại kéo, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian thu mua thiên ti thảo mới là thượng kề à. Thu mua? Thế nào thu? Một cái âm dương quái khí âm thanh văng lên, đang khi nói chuyện, ánh mắt hơi hơi liếc nhìn gian phòng nơi hẻo lánh một góc. Ở nơi đó, ngồi một vị thiếu niên, nhưng là hắn phải tay bao bọc lấy băng vải ánh mắt mê ly, cả người nhìn qua có chút đổi phế, chính là hôm đó tại Đại Vương Sơn bị phế võ trường không. Gian phòng bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người ánh mắt đều mịt mở quét về phía võ trường không. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, vì chữa tốt võ trưởng không đoạn tay phải, võ gia vận dụng cực lớn tài lực, lúc này mới tìm được làm cho đoạn chi trọng sinh bạch ngọc đoạn tụ cao, mà lại sở dĩ sẽ đem võ gia thôn thiên ti thảo tất cả đều bán đi, cũng là bởi vì tiêu hao tài lực sau, nhu cầu cấp bách tiền tài bổ sung, không phải vậy chắc chắn sẽ không qua loa như vậy giống tất cả thiên ti thảo. Có thể nói Nếu như không có võ trưởng không chuyện này, võ gia tình huống tuyệt đối sẽ tốt hơn rất nhiều. Võ thiên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lúng túng, nguyên bản lửa giận thoáng lắng lại, chậm một hơi, nói ra, thiên ti thảo tuyệt đối sẽ còn tăng, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chúng ta võ gia hiện tại tài lực khăn hiếm, cái này nói không chừng là chúng ta một cơ hội. Tất cả mọi người nhúng mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, coi như biết rõ là cơ hội lại như thế nào, võ gia hiện tại căn bản cũng không có thiên ti thảo. Lập tức đi liên hệ ngũ châu linh thạch hành, đem võ ra bên ngoài một số cửa hàng hết thẻ thế chấp ra ngoài. Võ thiên trầm thấp mà kiên quyết thanh âm làm cho tất cả mọi người cũng hơi biến sắc, thế chấp linh thạch đều dùng đến thu mua thiên ti thảo, liền xem như đi lên nâng giá thu mua, cũng sẽ không tiếc. Gia chủ, cái này có thể quá mạo hiểm hay không trầm mặc nửa ngày, rốt cục có người nhịn không được nói ra. Hướng ngũ châu linh thạch hành mượn linh thạch cũng phải cần lợi tức, nếu là đến lúc đó không trả nổi. Cái kia thế chấp cửa hàng thì sẽ trực tiếp bị ngũ châu linh thạch hành cưỡng ép thu hồi. Chỉ là bên ngoài cửa hàng mà thôi, thế chấp thì thế chấp. Võ thiên nhúng mày, không nhịn được nói, lập tức đi làm. Triệu ra, Đông Châu quận một cái lão bài gia tộc. Đáng giận. Lúc ấy chúng ta liền nên nghe theo bạch gia đề nghị, thu mua thiên ti thảo. Các người mấy cái này lão bất tử tại sao chẳng nhưng không nghe, còn để cho ta đem thiên ti thảo đều bán, chơ mắt nhìn lấy tiền chạy tới người khác trong túi áo. Triệu gia gia chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy dưới đáy mọi người nói, "Bốn lần giá cả, mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch trên lệnh giá, cái này mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch đặt ở Đồng Châu quận, tuyệt đối có thể đối một cái gia tộc quay vòng vốn đưa đến mang tính then chốt tác dụng, đổi ai cũng đến đau lòng." Cắt, lúc ấy Bạch gia đến thời điểm, ngươi không phải cũng là đối Bạch gia chẳng thèm ngó tới sao? Mọi người trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến, giận mà không dám nói gì. "Gia chủ, xem ra Bạch gia đã thu mua rất nhiều thiền ti thảo." Không bằng chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm bọn họ nói nói chuyện hợp tác. Có người đề nghị. Chủ nhà họ triệu mi mắt sáng lên, cao giọng nói, lập tức khiến người ta đi liên hệ bạch ra, tư thái nhất định muốn thấp. Đồng dạng tình hình, cũng tại Đông Châu quần hắn mấy gia tộc lớn bên trong diễn. Biết được cái này một tin tức đều ra chủ đều đã đẻ nén lửa giận trong lòng, phát tiết tâm tình. Những nguyên bản đó không nghe theo bạch ra cùng nạp lan ra đề nghị gia tộc đều là ảo nào không thôi. Nhiêu nhao, nhao nghĩ đến tìm Bạch gia cùng Nạp Lan ra kiếm một chén cành, chỉ là bọn hắn loại ý nghĩ này nhất định hội thất bại. Mà những một đó bắt đầu còn nghe theo Bạch gia cùng Nạp Lan ra gia, gia tộc đều là hương phấn không thôi, bọn họ chẳng những không có bán đi Thiên Ti thảo, càng là thu mua không ít, có thể nói là kiếm lời đầy buồn đầy bát, đối Bạch gia cùng Nạp Lan ra là đánh tâm lý bội phục, nhao nhao hướng Bạch gia cùng Nạp Lan ra ngỏ ý cảm ơn. Thiên Ti thảo giá cả hiện tại đã thế bất khả đáng, một đường báo đáp, đừng nói là 40 mai hạ phẩm linh thạch một khóa. Cũng là 50 mai, 100 mai bọn họ hiện tại đều không cảm thấy ngoài ý mớn. Nếu như ta bây giờ còn có như vậy nhiều thiên ti thảo liên tốt. Đây là tất cả bán đi thiên ti thảo trong lòng người cộng đồng tâm nguyện. Nói chung dạng này một buổi tối, Đông Châu quận bên trong đã không biết có bao nhiêu người không có ý đi ngủ, đầy trong đầu đều treo ở thiên ti thảo phía trên, mặc kệ trong tay có hay không thiên ti thảo, trong lòng bọn họ đều không hẹn mà cùng sinh ra một cái chung nhận thức, thiên ti thảo, tuyệt đối còn có thể tăng. mặc dù có người ngủ cũng sẽ một mực đang lẩm bẩm chuyện hoang đường, thiên ti thảo, ngươi mau trở lại. Mà lúc này Đại Vương Sơn, cũng là vui mừng hấn hở, trừ tô vũ bên ngoài, tất cả mọi người là kích động sắc mặt đỏ bừng, nhìn lên trước mặt trống chất như là núi nhỏ cao thiên ti thảo, một bên cởi một bên chạy chạy nước miếng, việc này lớn nhất người thằng lớn, tự nhiên thuộc về Đại Vương Sơn, bạch gia cùng nạp lang ra. chương 107, chế tác bị sợi, như thế một đống thiên ti thảo, có lẽ đạt tới hơn một triệu khỏa, Cái này cần là nhiều sao to lớn một bút tại phù a. Phất, phất. Tất cả mọi người ở trong lòng cuồng hống. Đại vương, ngài thật sự là quá lợi hại, lấy hiện tại giá cả, chúng ta chuyển tay bán giá khác liền có thể nhẹ nhõm kiếm được hơn ngàn mai thượng phẩm linh thạch, đây quả thực là đoạt tiền a. Hàn Đại Bằng mi mắt đều biến cố tình hình, hắn căn bản không dám tưởng tượng, một cái hoàn toàn không có gì dùng thiên ti thảo, thế mà có thể bị đại vương xảo thành bộ dáng này. Đối với mình nhà đại vương kính ngưỡng càng là giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Đại vương, tiếp xuống chúng ta muốn bán những thứ này thiên ti thảo sao? Bạch Tiểu Long hiếu kỳ hỏi, tâm hắn đều đang rút rẩy, những thứ này thiên ti thảo giá trị trước mắt chỉ là hư cao. Đợi đến tất cả mọi người biết thiên ti thảo thực vẫn là không có cái gì tác dụng thời điểm, giá trị tuyệt đối sẽ giảm nhiều. Nếu là hắn hiện tại nắm như thế nhiều thiên ti thảo, tuyệt đối sẽ lập tức toàn bộ bán đi, thật sự là quá phòng tay. Đúng vậy a đại vương. Chúng ta là không phải nên bán đi một số. Nạp Lan Nhược Thủy cũng ở một bên nói ra, nàng tâm tính mạnh hơn Bạch Tiểu Long không ở đâu. Bởi vì không đơn thuần là Đại Vương Sơn, Bạch ra cùng Nạp Lan ra cũng thu mua rất nhiều thiền ti thảo. Số lượng thậm chí tại Đại Vương Sơn phía trên, cao như thế giá còn không bán. Đợi đến giá giảm mạnh coi như bán không được. Không không không. Tô Vũ lắc đầu liên tục, giá tiền này còn kém xa. Kém xa. Mọi người trong lòng đều là nhảy một cái, cái này nhưng đã là bốn lần. Bọn họ không hoài nghi chút nào Tô Vũ lời nói, nhưng là lại nhao nhao hiếu kỷ, giá cả còn có thể tăng, lúc đó tăng ở đâu. Được, các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều nữa, chuyện này trước hết để một bên, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không cần quản. Tô Vũ cười cười nói nói, về trước đi ngủ đi, chờ đến thời cơ đến, lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Quả nhiên còn có bước kế tiếp kế hoạch, tất cả mọi người là một bộ quả là thế biểu lộ, không an lòng cũng bùng ra, nhao nhao trở về phòng nghỉ ngơi đi. hôm sau Đại vương Sơn sáng sớm luôn luôn khiến người ta sảng khoái tinh thần. Đại vương Sơn giường đều là cao điệu mềm giường, ngủ đến vô cùng dễ chịu, tất cả mọi người đã tinh thần sung mãn, bắt đầu hạ điệu làm việc. Tô Vũ từ trên giường bò lên, hoạt động một chút gân cốt, rửa mặt hoàn tất sau liền trực tiếp tiến vào biệt thự nhà bếp. Nhìn lên trước mặt một đống món ăn, khẽ cho mày, trước mắt đại vương Sơn món ăn vẫn là quá ít, không bằng tới thử một chút món ăn mới thức. Tô Vũ ý tưởng đột phát, nói làm liền làm. Câu thông đến trong đầu hệ thống tiến vào hệ thống khu mua sắm, trực tiếp lựa chọn tạp vật loại. Hệ thống trong thương thành tạp vật đều là phổ thông đồ vật, công hiệu cùng kiếp trước không khác gì nhiều, cũng không có đủ rút thưởng rút chúng tạp vật chỗ có đặc thù công năng. Liên lấy đao trẻ tuổi làm thí dụ, trong thương thành mua sắm đao trẻ tuổi chỉ là bình thường sai đao, rất phổ thông binh khí mà thôi, nhưng là rút thưởng rút chúng đao trẻ tuổi, phối hợp trẻ tuổi đao pháp tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, dùng để đón tuổi càng là một đao ngược lại một mảnh, hiệu quả tiêu chuẩn. Hắn đầu tiên nghĩ đến cũng là mì sợi. Kiếp trước hắn đối diện đầu có thể nói là ưa thích không rời, ăn ngon thuận tiện, mấu chốt nhất là tiện nghi, bữa sáng ăn mì tuyệt đối là một cái thật tốt lựa chọn. Muốn làm thành mì sợi, đầu tiên cần chính là bột mì, hắn tại tạm vật loại bên trong trực tiếp tìm tòi bột mì mài khí. Trên màn hình đồ vật đột nhiên biến đổi, xuất hiện đủ loại bột mì mài khí, những thứ này mài khí ngoại hình đều không khác mấy, phía trên là một cái phê ư, ở giữa là một cái lớn lên hồng sát, phần sau là lỡ miệng. Những vật này đối với hiện tại Tô Vũ tới nói cũng không tính quý, hoa 3.000 kim tệ mua một cái, một cái cao độ 65cm, độ rộng 55cm mài khí liền xuất hiện tại nhà bếp. Tô Vũ làm thời đại mới thanh niên, loại này máy móc sử dụng tự nhiên khó không được hắn, tùy ý gậy hai lần, cũng đã biết cái này máy móc phương pháp sử dụng. Đem thu hoạch lúa mì dọc theo lỗ thùng đổ vào máy móc bên trong, tiếp lấy điều thử một chút cho mở, đem một cái chậu gỗ nhỏ phóng tới lỡ miệng phía dưới. Nương theo lấy một tiếng máy móc quanh mình, những lúa mì đó lập tức bị máy móc xoắn nát, biến thành vô số bột phấn, theo lỡ miệng bên trong chạy đến chậu gỗ nhỏ. Bột mì nhan sắc cũng không phải là thuần trắng, mà chính là mang theo một tia lúa mì màu nâu nhạt, trong không khí tràn lan lấy lúa mì mùi thơm ác, cho đến khi thu hoạch hơn phân nửa tô mì phấn, tô vũ lúc này mới dừng lại mãi. Như thế nhiều mặt phấn, không khác gì nhiều đầy đủ ngày hôm nay bữa sáng. Tô vũ trầm ngâm một lát tiếp lấy trực tiếp theo trong thương thành mua sắm mấy bình nhất cấp linh tuyền. Hào hào. Hắn thêm mà trực tiếp đem linh tuyền hết thể đổ vào bột mì bên trong. Là, hắn thế mà dùng linh tuyền bắt đầu nhào bột mì, loại này xa xỉ cách làm cũng chỉ có hắn có thể làm được lên. Linh tuyền mùi thơm hôn tạp bột mì mùi thơm ngát, để Tô Vũ kìm lòng không được nuốt nước miếng. Có kinh nghiệm kiếp trước, Tô Vũ vò lên mặt đến không chút nào mờ mờ, lại thêm hắn thể chất mạnh, nhu diện lực đạo 10 phần, bột mì tại á trong tay không ngừng mà áp sốc, nhào nặn Dần dần, mì vắt tại hắn thủ hạ bắt đầu trở nên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, hơi hơi vàng ố nhan sắc cũng thay đổi thành mang theo bóng loáng cảm giác, vốn là bột phấn bột mì thông qua linh tuyển đều dung hợp một chỗ, có điều lúc này, cái kia nguyên bản mùi thơm ngát lại biến mất không thấy gì nữa, hương khí thế mà nội liếm lên, cơ bản nghe thấy không được. Mắt thấy thời cơ không khác gì nhiều, tô vũ theo trong thương thành mua sắm một cái mặt trượng, bắt đầu mặt, kéo kẹt kéo kẹt, mì vắt tại tô vũ động tác phát xuống ra có vận luật thanh âm. Mị vắt đường cong nhìn trở nên cực kỳ tự nhiên, thậm chí phản xạ ra ánh sáng nhạt. Mặt trình tự cũng không phức tạp, kết thúc sau, tiếp xuống cũng là thiết diện. Thiết diện cực kỳ coi trọng, mì sợi phẩm chất dài ngắn đều muốn đều đều vừa phải, trung gian không thể có mảy may phạm sai lầm, mị sợi càng thêm không thể đứt gãy. Lấy Tô Vũ trước mắt đao công tới nói, hắn tự nhiên là làm không được. Bất quá, có công nghệ cao nơi tay, có thể không động thủ, tự nhiên là lười nhác động thủ. Lần nữa tiến vào hệ thống khu mua sắm Ở bên trong mua sắm một cái thiết diện thần khí, đem tốt mặt đưa vào bên trong, không dùng một phút đồng hồ, từng cái từng cái đều đều có chật mì sợi liền từ trong cơ khí trượt ra tới. Tô Vũ liếm liếm đầu lưới, rốt cục có thể bắt đầu nấu bánh mì. Đem lửa mở ra, hướng trong nồi đổ vào đầy đủ linh tuyển, đợi đến nước bắt đầu sôi trào, lại đem mỳ sợi ném vào, mỳ sợi ở trong nước tựa như từng cái dáng người huyền chuyển thiếu nữ, không ngừng mà vạch lên ưu mỹ đường cong. Tiếp theo, lại đem một bên rửa sạch rau xanh đổ vào trong nồi lại thả chút hành cùng rau thơm, chỉ chờ mì sợi thành thục liền có thể bắt đầu ăn. Dùng Đại Vương Sơn luống mì mài thành bột mì, lấy linh tuyển nhào bột mì, lại dùng linh tuyển chưng nấu, cuối cùng nhất Đại Vương Sơn rau xanh, mùi vị kia cuối cùng hội ra sao đâu, Tô Vũ lòng tràn đầy chờ mong. Nương theo lấy trong nồi sôi chảo càng ngày càng kịt liệt, khói đặc mang theo mùi thơm bao phủ toàn bộ nhà bếp, chậm rãi hướng ra phía ngoài tản đi. Sôi chảo bọn khí từ nhỏ đến lớn, một mực theo ở mép kéo dài đến trung tâm, cái này cũng thì biểu thị Trong nồi đều đã tốt, cái này nồi rau xanh mỉ rốt cục có thể bắt đầu ăn. chương 108, một bát rau xanh mỉ Đại vương, hương, quá thơm, cái gì mùi vị như thế hương? Bạch Tiểu Long cơ hội là tìm lấy mùi thơm bay vào đến, một bên tung bay liền điền cuồng hút lấy cái múi. Ta dám đánh cực, đây tuyệt đối là đại vương làm ra mới thực vật, mùi vị kia ta cho tới bây giờ đều không có người được qua. Lâm Thiên Nhất cũng là không cam lòng yếu thế, nhanh chóng chạy vào. Thôi đi. Cái này người nào không biết, cần ngươi nói sao?" Hàn Đại bằng khinh thường nhếch môi, theo thật sát sau đầu, sợ lạc hậu nửa bước. Tiếp lấy Mộ Tiểu Tiểu cùng Nạp Lan Nhược Thủy cùng theo vào tới. Lo liệu lấy đánh không lại liền chạy nguyên tắc, Tô Vũ đã đem chạy kỹ năng đều giao cho mọi người, bởi vậy tốc độ bọn họ đều chiếm được đề cao thật lớn, người được mùi thơm, cơ hồ trước tiên thì gấp trở về. Gung gung gung. mau mau vây quanh cái bản điền cuồng quay trở ra, hưng phấn không thôi, mùi thơm này để nó vô cùng sung mãn tinh lực. Đại vương, ngày hôm nay bữa sáng là cái gì? Như thế hương. Tô Vũ nhìn lấy không kịp chờ đợi mọi người, cười cười nói, rất đơn giản một bát rau xanh mì. Rau xanh mì. Mọi người biểu lộ đều là sức sở, nhìn lấy Tô Vũ dùng đũa mò lên mì sợi, một mặt trở mong. Dị giới rất ít người ăn mì, nghĩ không ra mì sợi thế mà có thể có như thế mị lực. Các người chớ đẩy ở chỗ này, tranh thủ thời gian ngồi vào trên bàn đi, nho nhỏ, người đến giúp đỡ đầu bác. Tô Vũ thấy mọi người thế mà ngăn ở cửa phòng bếp, lập tức nói ra. Mọi người lập tức ngoan ngoắn vây quanh cái bàn ngồi xuống, ánh mắt lại không chô ở hướng trong phòng bếp tung bay, trong tay cầm đũa, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, thì liền mau mau cũng là cái mông ngay tại chỗ, ngoan ngoắn ngồi dưới bàn, đen trắng rõ ràng mi mắt nhìn lấy nhà bếp, cái đuôi không chô ở dao động. Một tay cầm mươi vớt, một tay cầm đũa, Tô Vũ dùng cả hai tay, linh hoạt xoay chuyển, kẹp lấy một đũa mì sợi, tiếp lấy trực tiếp đưa đến môi vớt bên trong lại cực kỳ nhanh chóng độ để vào trong nước đá qua một lần, tiếp lấy đưa vào trong chén, cái này một đũa không nhiều không ít, vừa vặn cũng là một bát phân lượng. Chỉnh cái động tác mây bay nước chảy, khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Rất nhanh liền thịnh tốt bày bát, tiếp theo, cầm một cái muỗng nước sôi trong mì, trong nháy mắt bốc hơi lên nhiệt khí hòa với hương khí thẳng hướng lỗ mũi người bên trong chui, màu trắng canh cơ sở đồ hạ, mì sợi màu sắc trở nên càng thêm mê người. Tại màu trắng mì sợi bên trong Cái kia mấy quả màu xanh biết giao xanh vừa đúng tô điểm, để nguyên bản đơn điệu nhan sắc trở nên diễm lệ lên. Go, ô. Oh. Thứ một Tô Mị sợi, đương nhiên trước cho ngồi dưới đất Mao mau. Nhìn lấy Mao Mao tê lạp tê lạp hút lấy mì sợi, tất cả mọi người là đại lực nuốt nước miếng một cái, nếu như không phải nhiếp tại Mao mau chó uy, có lẽ đều sẽ phía trên đến cướp đoạt. Dưới tình huống bình thường, người đương nhiên sẽ không cùng chó tranh giành ăn, nhưng khi mỹ vị dụ hoặc đến trình độ nhất định, cùng chó đoạt một chút cũng không vì không thể. Đáng tiếc, lần trước tiếu tiểu viêm sự kiện sau, kiến thức mau mau lợi hại, không có người lại dám xem thường cái này nhỏ nhắn đáng yêu tiểu cầu. Nhanh một chút, nhanh một chút à. Mọi người nhìn lấy bưng bát tới mộ tiểu tiểu, một bên cùng nuốt nước bọn, một bên tại nội tâm la hét, hận không thể trực tiếp nào tới. hút trượt hốt trượt. Vừa mới cầm tới bát, hàn đại bằng liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, không để ý chút nào nóng miệng nhiệt độ. a tốt lần. Tốt lần. Một bên ăn một bên mồm miệng không rõ riêng gì. Liền âm điệu đều biến. Trong chèo nước canh, bao vây lấy mì sợi, mỗi một chốt đều tản ra mê người lộc lẫy khiến người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ rãi. Quá tốt lần. Nếm một tia mì sợi sau, mọi người trong nháy mắt đều bị chính phục, bắt đầu ôm bắt toàn thần tâm hưởng thụ lên cái này rau xanh mì tới. Vắt mì này bột mì là dùng đại vương sơn lúa mì mại thành, lại thêm linh tuyển âm, trở nên có giãn 10 phần, như là da gân, liền xem như tận lực lấy tay rồi, cũng muốn hao phí một chút khí lực mới có thể làm. Hút đến miệng bên trong, liền tựa như lớn lên như rắn, mạnh mẽ, bôi trơn, làm cho cả người nói không nên lời thỏa mãn. Nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn xuống một ngụm, sức lực đánh răng, vừa mới nhu diện lúc trô thu liệm hương khí trong nháy mắt ở trong miệng nổ tung. Lúa mì tươi mát thoát tục mùi vị trở nên phá lệ rõ ràng, giống như gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, giống như người dòng chơi tại ruộng lúa mạch bên trong. Ẩm ẩm, giống như biển sâu bom, mì sợi mùi vị ở trong miệng nổ bể ra tới. Nồng đậm mùi thơm trầm tích ở trong miệng thật lâu không rời, mùi thơm này không ngừng ôm lấy người muốn ăn, tựa như tại thúc dục đừng nên dừng lại, ăn, tiếp tục ăn. Mặt ngai kình ăn vào bên trong miệng thoải mái trượt cảm giác, nuốt xuống lúc thuận miệng, một điểm không có nghẹn lấy, nuốt không trôi cảm giác, bởi vì dạ dày một mực đang thúc dục nhiều nuốt xuống một số, lại nhiều nuốt xuống một số. Hút trượt hút trượt. Toàn bộ trong biệt thự đều quanh quần ăn mì thanh âm, tất cả mọi người hoàn toàn quên chính mình hình tượng. Đem mì sợi không ngừng theo trong chén hút đến chính mình bên trong miệng. Vô cùng đơn giản một bát rau xanh mì, nhưng không ai cảm thấy quả, bởi vì có hiện trường, hán đồ ăn phản cũng có vẻ dư thừa ăn hết mặt liền đầy đủ. U ngô cùng ngủ. Nuốt xuống cuối cùng nhất một mụ mặt, mọi người không cần suy nghĩ, đều là không hẹn mà cùng trực tiếp bưng lên bát, uống xong trong chén còn sót lại mì nước. Nước canh mùi vị lần nữa để bọn hắn thể nghiệm một thanh bay lượn cảm giác, trong canh áp xúc mặt tinh hoa, tô mì phía trên tung bay nhàn nhạt mặt cạt bã. Chỉnh chén canh càng là từ linh tuyển xung thành uống một ngụm, sảng khoái cảm giác theo cổ học một mực chạyy tới trong dạ dày làm cho cả người thân thể đều biến đến nhẹ nói không nên lời thỏa mãn các ngươi chậm một chút uống trong nổi còn có một số Tô Vũ lời còn chưa nói hết mọi người sắc mặt đều là biến đổi tiếp lấy không hẹn mà cùng hướng về nhà bếp chạy đi bộ dáng kia như là muốn tranh đoạt trên thế giới quý giá nhất tài Phú vì tranh đoạt một chén canh thậm chí lẫn nhau trận mắt nhìn nạ Lanược thủy cùngmộ tiểu tiểu là nữ sinh Đương nhiên sẽ không tranh đoạt, chỉ là ở một bên nhìn lấy. Hàn đại bằng, ngươi làm cái gì, thịnh như vậy nhiều, ngươi có thể uống đến phía dưới sao. Các ngươi khắc đoạt, chứa chút cho ta a Có nữ sinh ở một bên nhìn lấy a các ngươi rụt rẹ một điểm, để cho ta tới. Ngươi tranh ta đoạt ở giữa, một nồi mì sợi liền cặn bát đều không để lại. Tô Vũ nhìn ở trong mắt, đã ở trong lòng suy nghĩ có phải hay không nên thay cái cái nồi, bởi vì hàn đại bằng. Bạch Tiểu Long cùng Lâm Thiên nhất ba người cơ hồ đều thay phiên đem đấy nổi liếm một lần. ngấc Vang dội ở một cái theo mọi người bên trong miệng đánh ra tới. Thật sự là quá tốt an. Chúng người vừa ý vô vô chính mình cái bụng, nhìn xem cái kia đã khoảng không cái nổi, từng cái mặt mũi tràn đầy đều là vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, loại này mỹ vị, coi như ăn quá no chết cũng là kiếm được. Tô vũ thầm than trong lòng, vắt mì này mùi vị tuy tốt, nhưng là vẫn quá mức thanh đậm chút. Hoàn toàn là mượn nhờ tài liệu ưu thế cứ thế mà tăng lên, nếu là có lấy tốt độ gia vị, vậy tuyệt đối làm cho mỹ vị cao hơn mấy tầng lầu. Chỉ là kiếp trước độ gia vị quá nhiều, hắn liền mối cũng sẽ không chế tác, càng đừng nói những cái kia mỹ vị gói gia vị. Không biết hệ thống bên trong có hay không độ gia vị phương pháp luyện chế, sau này đến rút sạch nghiên cứu một chút. Nếu là có độ gia vị, Đại Vương Sơn mỹ thực còn có ai có thể đỡ nổi. Chương 109, mời khách trương tổng quản. Tối hôm qua một cơn mưa nhỏ qua sau, Toàn bộ thiên địa thật giống như bị gột rửa qua, tất cả mọi thứ đều biến đến rực rỡ hẳn lên. Trên trời ánh sáng mặt trời cũng không giống trước đó như vậy chói trang, phản cũng có vẻ ấm áp cùng thoải mái dễ chịu, gió nhẹ quét, nhẹ nhàng gió đánh ở trên mặt, nói không nên lời dễ chịu, Đại Vương Sơn phía trên thực vật, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản mát ra một mùi thơm khiến người ta mê say. Tốt đẹp một ngày, lại bắt đầu. Giống như ngày thường, đón sáng sớm ánh bình minh, Tô Vũ đứng tại đỉnh núi cảm khái một phen. Bất quá Một ngày này nhất định không phải nhàn hạ một ngày, vừa mới cảm khái hoàn tất, Tô Vũ liền cảm thấy có người tiến vào sân môn, chính trực chạy Đại Vương Sơn mà đến. Mang theo Đại Vương Sơn đệ tử, tiến vào lầu tiếp khách, từ trên xuống dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy ba cái bóng người. Bên trong cao gầy cùng mập lùn hai bóng người cực kỳ dễ thấy, chỉ liếc một chút, Tô Vũ liền đoán được bọn họ thân phận. Tiểu Long, đi chuẩn bị đi, có khách nhân đến. Tô Vũ mỉm cười, lập tức phân phó. Yên tĩnh ngồi tại tầng thứ 5. Đợi đến cái kia ba đạo thân ảnh dần dần tiếp cận, Tô Vũ cái này mới chậm dại đứng lên, hướng về lầu tiếp khách phía dưới đi đến. Ha ha ha, Tô Đại Vương, chúng ta lại gặp mặt, ta có thể là muốn ngươi nơi này muốn gấp á bàn tử nhìn thấy Tô Vũ, lập tức chào đón, hiếp mắt chữ cười nói. Đúng vậy a Tô Đại Vương, khó được ngày hôm nay không có chuyện gì, sáng sớm thì chạy tới. Người gây cũng ở một bên ứng hòa lấy. Trương tổng quản, ngươi cũng tới. Tô Vũ gật gật đầu. Đầu tiên là hướng trương tổng quản lên tiếng kêu gọi, tiếp lấy nghi ngờ nói, mấy ngày chưa thấy qua hai vị, gần đây hai vị bể bộn nhiều việc sao. Ba người này chính là linh dược các trương tổng quản hòa Trung Châu đến mập gầy hai vị thanh đồng tướng quân. Còn không phải là vì mê viễn hoa sự việc. Bàn tử thở dài, đối tô vũ không e rẻ, mở miệng nói ra, chúng ta trong khoảng thời gian này đem Đông châu quận xung quanh mỗi một chỗ đều tra lượn, người đoán thế nào lấy. Bàn tử thừa nước đục thả câu, nhìn về phía tô vũ, khỏe miệng mang theo c Xung quanh lại có chí ít 3 cái địa phương trồng trọt qua mê huyên hoa, mà lại đều là đại quy mô trồng trọt. Đại quy mô trồng trọt. Tô Vũ Tâm hơi hơi trầm xuống một cái, hắn tuy nhiên sạch gặp qua cái gọi là mê huyên hoa, nhưng là ngấm lại đều cảm thấy hoa này khủng bố. Đến cùng là người nào thế mà có thể tại Đông Châu quận phạm vì lớn như thế trồng trọt mê huyên hoa, hơn nữa còn không bị phát hiện. Nếu như không phải trương tổng quản dùng lộn đất này nói không chừng cho tới bây giờ cũng sẽ không bị phát hiện, vẫn có cái này đám người gieo xuống đi Như vậy hậu quả tuyệt đối tưởng tượng không nổi, chí ít đối Đông Châu quận tới nói là thai họa ngập đầu. Có thể tra được là người nào đang gieo trồng sao? Tô Vũ hỏi. Khó. Người gầy trực tiếp mở miệng nói, như thế quy mô trồng trọn, có thể dùng không kiêng nghệ gì cả để hình dung. Có thể thấy đối phương sớm, có phòng bị, muốn tra được, tuyệt đối không dễ. Có điều nhìn tình hình này, tất nhiên có Đông Châu quận gia tộc tham dự bên trong. Trương Tổng Quản cũng là cao mày. Nghĩ không ra tại chính mình không coi vào đâu thế mà tồn tại nghiêm trọng như vậy thai hoàng ẩm. Ba người bọn họ trên mặt đều mang vẻ hưu sầu, loại chuyện này đã có thể dùng khó giải quyết để hình dung. Mê Nguyễn Hoa việc như thế này tuyệt đối là đại sự kiện, một khi lại có chỗ tiến triển, hoàn toàn có cần phải để phủ tướng quân bạch ngân tướng quân xuống tới. Tô Vũ gật gật đầu, loại chuyện này đã không phải là hắn có thể quản mà lại hắn cũng không muốn quản chỉ là hỏi một chút liền giật ra đề tài. Ba vị lần ngày tới, nhưng là ăn cơm. Ha ha ha, đúng vậy à, Tô Đại Vương, lần này nhưng có người mời hai anh em chúng ta ăn cơm. Bàn tử ha ha cười nói, ánh mắt liếc nhìn một bên Trương Tổng quản ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Đại Vương, ngài nơi này có cái gì ăn, cứ việc lên chính là. Trương Tổng quản cười cười, lơ đếng nói, hai vị tướng quân từ Trung Châu đường xa mà đến, ta linh dược các tự nhiên muốn một tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt khoản đãi một phen. Mà lại, hai vị tướng quân điểm danh liền muốn ăn ngươi nơi này đồ ăn. Xem ra người nơi này đồ ăn mùi vị nhất định thật tốt, ta liền dẫn bọn hắn tới. Tô Vũ nhìn lấy mỉm cười Trương Tổng quản nội tâm sinh ra một vòng đồng tình, lão nhân này chắc còn không biết mình muốn đối mặt cái gì, thế mà cười như thế rực rỡ. Ba người đến ăn lầu tiếp khách, nói ít đến 100 thượng phẩm linh thạch cất bước đi, đây chính là một triệu kim tệ A Giá tiền này liền xem như đại gia tộc đều sẽ bị dọa đến chạy mất dép. Trương Tổng quản menu thì dán ở một bên trên vách tường, ngài có thể nhìn xem. Tô Vũ nhịn không được nhắc nhở Vì thuận tiện, Tô Vũ trực tiếp chế tắt một cái đại hình menu Thì như thế treo trên vách tường Menu phía trên còn có không ít trống không địa phương Thuận tiện tùy thời thêm đồ ăn Ai Tô Đại Vương Có cái gì ăn ngon cứ việc lên chính là Làm gì cần nhìn trường tổng quản mi mắt chỉ quét qua Thanh âm nói chuyện thì im bặt mà dừng run dậy chỉ trên vách tường menu Xương sở nói không ra lời Tô Đại Vương cái này đây là menu Âm thanh khắc mang theo run dậy Nếu như không phải tâm hắn hình dáng tốt, nếu không phải dọa đến khóc lên không thể. Tuy nhiên rất không có ý tứ, Tô Vũ vẫn là rất ngại ngùng gật gật đầu. Cái này cái này trương tổng quản nhìn xem Tô Vũ, lại nhìn xem mang trên mặt ý cười mập gầy hai vị tướng quân, trong lòng hơi động, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tốt, đây là tới giết ta à. Khó trách bọn hắn hai người cũng là không đi, thì điểm danh muốn tới cái này đại vương sơ năn cơm, nguyên lai là thông đồng tốt, đến lửa ta tiền a Nghĩ không ra Trung Châu phủ tướng quân người tới thế mà lại làm ra như thế hoạt động. Càng không nghĩ tới bình thường nhìn nghe hiền hòa Tô Đại Vương thế mà cũng cùng bọn hắn thông đồng tốt, quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng A. Nhìn cái này trên vách tường giá cả, một trận này đến ăn bao nhiêu tiền A. Trương Tổng Quản trong lòng Thô sơ giản lược bàn tính một chút, bờ môi cũng bắt đầu run dậy, loại này tiêu phí, liền xem như linh dược các đều không chịu được nổi A. Nếu như không phải là bởi vì một trận này mới là Trung Châu phủ tướng quân người, hắn tuyệt đối sẽ phải tay háo bỏ đi. Hai vị tướng quân muốn ăn cái gì, cứ việc gọi Trương tổng quản có chút nghiệm tin không đủ nói ra, ngại với tướng quân phủ quyền uy, hắn còn thật không dám đắc tội, chỉ có thể tự nhận không may. Mập gầy hai vị tướng quân nhìn lấy trên tường menu, món ăn cũng không có cái gì biến hóa, qua một lúc bọn họ mì mắt sáng lên, bởi vì tại món ăn cuối cùng nhất, thế mà thêm một cái rau xanh mì. Hiện trường, bọn họ lần trước đến thời điểm cũng chưa từng ăn qua. Tuyệt đối là món ăn mới. Tô đại vương Người cái này rau xanh mì là món ăn mới a Người gây nghiêng miệng cười nói, đối cái này món ăn mới chờ mong không thôi. Không tệ. Tốt, vậy liền đến ba bát rau xanh mì, hán đồ ăn cho chúng ta đều đều đến một phần. Bàn tử cười ha ha một tiếng, hào khí chỉ đến. Phù phù. Trương Tổng Quản mất thăng bằng trực tiếp ngồi dưới đất, trên chán đều là tinh mịn mồ hôi, chỉ cảm thấy vô số linh thạch chính đang bay khỏi chính mình. Liên vội vàng khoát tay nói, Tô Đại Vương, không cần ba bát mì. Hai bát liền đầy đủ, ta ăn hết đồ ăn liền tốt. Mẹ nó, một bát rau xanh mì liền muốn 10 cái thượng phẩm linh thạch. Đây là trần chủi đoạt tiền A. Tính toán, có thể tiết kiệm một chút là một điểm đi. Cảm ơn ông trời một bên trời chiều ngươi vì ai rực rỡ. Trời sáng ngươi tốt, thả náo tử, đảm nhiệm chân nói ta rất đẹp trai lễ tình nhân khen thưởng. Cảm ơn mọi người phiếu đề cử, để cho ta chuyện này người tiết không còn cô đơn nữa. Cảm ơn. chương 110, mang thức ăn lên. Ha ha ha, ngươi chắc chắn chứ? Đến lúc đó cũng đừng hối hận." Bàn tử ở một bên cười nói, "Hối hận? Ta mời các ngươi tới này mới nên hối hận nha. Một tô mỳ mà tôi, có cái gì có thể hối hận?" Trương tổng Quản lông mày giật giật khinh thường nói, đè nén lửa giận trong lòng, rên lên một tiếng, liền ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau Bạch Tiểu Long liền dẫn một cái khay tiền đến, toàn bộ lầu tiếp khách bên trong bắt đầu phiêu tán nồng hậu dày đặc hương khí. Rau xanh xào cải trắng, cá chua trộn lẫn dưa leo, tỏi dung rau xà lại đến. Một tay nâng khay, bạch tiểu long một bên hét lớn, điếm tiểu nhị nhân vật đã ăn vào gỗ sâu bà phân. Đem trên khay đồ ăn bày đặt lên bàn, mở miệng nói ra, mời chậm dùng. Mùi vị kia, không tệ. Trương Tổng Quản Thầm nói, gật gật đầu, tiếp lấy ánh mắt rơi vào đồ ăn bên trên, ánh mắt ngưng tụ. Thức ăn này màu sắc cùng đồng dạng đồ ăn nhan sắc một dạng, nhưng không biết tại sao, cho người ta cảm giác lại cực sáng, tựa như đồ ăn bản thân thì tự mang ánh sáng. Chỉ là, còn không có đợi hắn quan sát tỉ mỉ Cái kia một béo một gầy hai vị tướng quân đã bắt đầu điên cuồng cắn quét lên trên bản đồ ăn đến, mỗi một đúa đều là một miệng lớn, vừa nhét vào bên trong miệng còn không có nhâm nuốt, liền đã ruôi ra cái kia thứ hai đúa. Thì bộ này tính tỉnh, còn luôn luôn tự xưng từ đó châu đến, cũng không sợ cho chung châu mất mặt, những thứ này chỉ là thức nhắm, giống như ai muốn cùng ngươi đoạt giống như. Trương Tổng Quản không khỏi lắp đầu, nhấc lên đúa, hiếu kỳ kẹp một khối nhỏ dưa leo. vừa nhâm nuốt một ngụm, Trương Tổng Quản miệng liền đột nhiên dừng lại Mùi hương đậm đặc cảm giác trong nháy mắt bắn ra, mảnh này dưa leo giống như lấy co giãn, càng là thanh thủy ngon miệng, sen lẫn cọng hoa tỏi non mùi thơm trực kích lấy hắn vị giác, để cả người hắn đều chìm đắm trong bên trong. Kéo kẹt kéo kẹt, ngắn mùi dừng lại sau là điên cuồng nhấm ướt, miệng tựa như không dừng được, nguyên bản còn không tính đói bụng lúc này lại phát ra bất mãn đủ cục câm thanh, tựa như tại thuốc dục hắn mau ăn. Những thứ này đồ ăn có chút môn đạo, trương tổng quản giả vờ rụt gật, gật đầu tiếp lấy lại kẹp một ngụm cải trắng thả vào bên trong miệng. Cái này, hắn mi mắt đột nhiên trừng lớn, trở nên càng ngày càng sáng, lại cũng không lo được hắn, cả người đều theo ghế đứng lên, được. Ăn ngon. Ăn ngon A. Gắp thức ăn, thả vào bên trong miệng, tiếp tục gắp thức ăn. Hết thể tựa như thay đổi thành bản năng, toàn bộ trong mồm đều nhét đầy áp thức ăn nhưng là như cũ không vừa lòng, nhấm nuốt âm thanh không ngừng. Nóng trộn lẫn cả tím, rau xanh xào rau cải xôi, cà cả rồi Đến, đến, đồ ăn rốt cục đến. Ba người sợ là trông mong nhìn trầm trầm bạch tiểu Long lúc này trên bàn đồ ăn đều đã bị bọn họ trống giống, đang chờ món ăn mới đây này. Trưng lao đầu, ngươi đừng đoạn. Ngươi là chủ nhà, đoạt cái giam A. Ngoa tạo, một trận này nhưng là ta mời, ngươi thế nào có ý tốt không cho ta ăn. Ban tử, ngươi tranh thủ thời gian cùng hắn ra ngoài đánh một trầu, những thứ này đều để cho ta tới ăn. Ngươi nghĩ hay lắm. Những thứ này đồ ăn chẳng những mùi vị thật tốt, Càng hiếm thấy hơn là, mỗi một chiếc đồ ăn đều rất giống mang theo một ma lực, khiến người ta từ trong ra ngoài sinh ra một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, liên đối lấy bên trong thân thể linh lực đều biến đến thuần túy lên, quả thực có thể so với một ít linh đan rượu dược. Xào lăn cây su hào, tỏi dung hà lan đầu, rau giá xào rau hẹ tới rồi. Bạch Tiểu Long thanh âm tại bọn họ nghe tới quả thực như là tin mừng, mỗi lần chắc chắn sẽ mang đến một nhóm mỹ thực, khiến nỗi lòng người bành trướng. "Trời ạ, tại sao lại có như thế mỹ vị mỹ thực?" Trương Tổng Quản ăn vào quên ta, nước mắt ào ào chảy xuống, buồn cười loại này Mỹ vị ngay tại dưới Mỹ mắt ta, ta thế mà không biết. Tuy nhiên tại cảm khái, nhưng là động tác trên tay lại không chậm chút nào, điên cuồng gấp thức ăn. Mười mấy loại Mỹ thực lục tục ngo ngoe trung tâm mua sắm, ba người cảm giác mình là hạnh phúc nhất người, ăn, chính là người sinh ra hạnh phúc nhất sự tình một trong, húng chi còn là như thế Mỹ thực. Những thứ này gà mở lên phiêu hương lẩu mạnh quá nhiều, phiêu hương lầu thế mà có ý tốt danh xưng Đông Châu còn tốt nhất từ lâu. Theo nơi này so sánh, quả thực là khó coi a Đâu chỉ a liền xem như trung châu, đều không có như thế ăn ngon đồ ăn. Đồ ăn là thức ăn ngon, nhưng chính là quý. Trương Tổng Quản nói ra, trên mặt hiện lên một tia thịt đau. Đáng tiếc không có thịt, không có rượu a không phải vậy nhân sinh quả thực liền không có tiết nối. Trên bàn đồ ăn đã trống rỗng, ba người hiếp mắt chử, đều là thỏa mãn vô cùng, chính nằm ngựa trao đổi lẫn nhau mị thực tâm đắc, ngươi một lời ta một câu, thảo luận khí thế ngất trời. Hai bát rau xanh mì tới rồi. Bạch tiểu long hô to để trương tổng quản sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nhìn lấy bước nhanh mà đến bạch tiểu long, cả người đều ngốc. Hoa, wow, thơm quá, thơm quá. Bàn tử cùng người gầy điên cùng hút lấy trong không khí mùi thơm, không hổ là món ăn mới thức à, mùi vị kia, tuyệt. Nhanh nhanh nhanh, cái này hai bát là chúng ta, tuyệt đối đừng đặt ở trương láo đầu cái kia. Người gầy mất tay, đồng thời một bên cẩn thận để phòng trương tổng quản. Trương Tổng quản Trông mong nhìn lấy cái kia hai bát bước hơi nóng mì sợi theo trước mặt mình thổi qua, cả người hồn đều rất giống ném, xịt xịt cái mũi, ánh mắt một khắc cũng không nguyện ý rời đi mì sợi. Vù vù. Bàn tử quen thuộc trước uống canh, rau xanh mì vừa mới phóng tới trước mặt hắn, liền không kịp chờ đợi bưng lên bát uống một ngụm canh đi xuống. Mì nước thanh đạo, mang theo nồng đậm bột mì hương khí, bên trong còn kèm theo rau xanh mùi thơm ngát cùng hành tỏi ra vị tiểu mùi thức ăn. Một tia một sợi mùi vị hòa với linh tuyển bản thân cam ngọt cùng một chỗ xông vào cổ họng, một luồng khí hướng lên mức lên, một luồng khí xuôi theo thực quản mà hướng phía dưới, trong nháy mắt có loại sảng khoái tinh thần cảm giác. A, thoải mái. Bàn tử híp mắt chữ, nguyên bản thì mập mạp mặt béo thế mà bắt đầu loẽ ra bóng loáng, một bộ vô cùng hưởng thụ bộ dáng, biểu lộ thế nào nhìn thế nào doanh đãng. Người gây còn lòng tràn đầy chờ mong kẹp lên một đũa mì sợi, trước đưa đến trước mặt mình tưởng tận xem xét, mì sợi nhan sắc cũng không phải là màu trắng tinh mà hơi hơi mang theo lúa mì nâu nhạt, theo trong canh nóng kẹp lên nhiệt khí lượn lờ dâng lên, mùi thơm này không ngừng trêu chọc người gầy muốn ăn, để hắn cũng nhịn không được nữa thì hút trượt hút trượt bắt đầu ăn. Cắn một cái hạ, mì sợi ở trong miệng bị cắn đứt, một cái một cái co giãn 10 phần, nhai kình cũng 10 phần, nhưng lại tuyệt không khó nhai, cái này sức lực nắm chắc không sai chút nào, đang hưởng thụ mặt sức lực đồng thời lại rất dễ dàng nuốt xuống. Hiện trường rõ ràng không có cái gì đặc thù ra vị tề, mùi vị vô cùng đơn giản Nhưng nhưng là có thể khiến người ta sinh ra muốn ngừng mà không được cảm giác cùng tư vị. Hốt trượt hốt trượt, vụ vụ. Bàn tử cùng người gầy một cái ăn mì, một cái ăn canh, bận điệu quên cả trời đất, hoàn toàn coi nhẹ bên cạnh trương tổng quản, an dị thường đầu nhập và lướt tiếng. Dầm. Trương tổng quản đại lực nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước, ánh mắt kia là một cái điềm đạm đang yêu, càng không ngừng tại bản tử cùng gầy từ bên trong giò xét, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, ca, thưởng chút canh uống đi. Tiên là Vương giếm lời cũng là dùng để tiêu xài. Không phải liền là 10 cái thượng phẩm linh thạch một bát à, ta, ta cũng muốn ăn." Thu hồi chính mình ánh mắt, chương tổng quản khẽ cắn ngôi, nhìn về phía Tô Vũ, "Tô đại vương, cho ta cũng tới một bát rau xanh mì, phiền phức xin nhanh lên một chút." Chương 111, Hoan đại đầu đến. Mì sợi tài liệu chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, chỉ cần đem mì sợi để vào trong nồi, nấu mở liền tốt. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, một bát hương đụng chút mì sợi liền đã ra lò. Nhìn lấy Bạch Tiểu Long mang tới mì sợi Trương tổng quản cổ họng không được nhấp nô thế mà kìm lòng không được theo chính mình cái ghế đứng lên, bộ dáng kia, thì hòa thượng đài lĩnh thưởng không khác nhau chút nào. Bưng mị sợi, trương tổng quản hốc mắt đều ướt ác, trái trông mong phải trông mong, cuối cùng là trông. Chờ đợi thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là với hắn mà nói, thân ở bàn tử cùng gầy tử bên trong quả thực cũng là dày vỏ, có thể xưng một ngày bằng một năm. Hốt trượt hốt trượt. Không nói nhiều nói, lập tức toàn thân tâm vùi đầu vào mỹ vị bên trong. tốt lần, quá tốt lần lần quá Trương Tổng Quản chỉ cảm thấy linh hồn đều chiếm được thăng hoa, thỏa mãn viết lên mặt, cái này mười cái thượng phẩm linh thạch, hoa không lỗ. Đông đông đông. Theo ngoài cửa tiếng bước chân văng lên, ba cái bóng người xuất hiện ở ngoài cửa. Một vị trung niên nam tử, một vị cung trang mỹ phụ còn có một vị người quen. Cha, mẹ, tỷ tỷ, các ngươi thế nào đến? Bạch Tiểu Long đầu tiên là sững sở, tiếp lấy lập tức nền đón. Bạch Thiên Sơn sắc mặt nghiêm, giả vờ không vui nói, thế nào, nơi này chúng ta liền không thể đến. Người đợi ở chỗ này bao lâu không có về nhà. Ta ta hiện tại Đại Vương Sơn là Đại Vương Sơn đệ tử, mà lại nơi này khoảng cách nhà ta cũng rất gần a muốn trở về cũng có thể tùy thời trở về. Bạch Tiểu Long có chút lung tung nói. Như là đã Đại Vương Sơn, sau này liền muốn tận tâm vì Đại Vương Sơn làm việc. Bạch Thiên Sơn gật gật đầu, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, vị này chính là Tô Đại Vương đi, quả nhiên là một thiếu niên anh Tuấn, thiếu niên anh Tài, hôm nay rốt cục Hữu duyên có thể gặp phải Hắn trong giọng nói không có chút nào trưởng bối vinh và hung hăng, ngược lại mang theo một chút cung kính. Thật không hổ là Đông Châu quận thứ nhất thương nhân, loại thái độ này rất dễ dàng thắng được người hào cảm. Khách quý đến nhà, hoang nên đã đến. Tô Vũ cười cười nói. Tô Đại Vương, khuyển tử tốt muốn làm phiền ngài nhiều quan tâm. Bạch thuốc khách khí, mời ngồi đi. Bạch Thiên Sơn lúc này mới đánh giá đến cái này lầu tiếp khách đến, ở bên ngoài lúc thì cảm nhận được lầu này khí phái, hiện tại từ nội bộ nhìn lại, càng là cảm thấy bất phạm. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy cái kia đang ăn như gió cuốn trương tổng quản trên mặt mang theo hầu nghi thần sát, thỉnh thoảng lắp đầu. Thân thể không khỏi hướng về phía trước chuyển chuyển, ánh mắt phiêu đãng, tiếp lấy sợ hãi cả kinh, mặt mũi chẳng đầy đều là khó có thể tin thần sát, nhìn về phía tô vũ, đệ thấp lấy thanh âm hỏi thăm, hắn hắn là linh dược các chương tổng quản Đúng vậy A cha, hai vị khác vẫn là từ đó châu tới. Bạch Tiểu Long lập tức nói ra. Cái này cái này. Bạch Thiên Sơn chân kinh Trương tổng quản nhưng là linh dược các tổng quản, bên ngoài đại biểu cho linh dược các, khi nào gặp qua trương tổng quản thất thốt như vậy bộ ráng. Lúc này, trương tổng quản tay thuận bưng lấy một tô mì, hận không thể đem đầu chôn thật sâu đến đáy chén, tê lạp tê lạp ăn canh âm thanh liên tục không ngừng chuyển đến, hoàn toàn là một bộ thôn quê thôn phu bộ ráng, nơi nào còn có bình thường nửa điểm hủy phong. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía trương tổng quản bên cạnh bàn tử cùng người gầy, từ đó trâu đến, khi ánh mắt rơi tại bọn họ trước ngực huy lúc Hán đồng tử bỗng nhiên co dù lại, toàn thân đều kinh không ngừng run dày lên, kém chút mất thăng bằng té lăn trên đất. Hán, bọn họ là Bạch Thiên Sơn trên chán cũng bắt đầu hiện ra mồ hôi, nuốt ngụm nước bọt trầm giọng nói, phủ tướng quân thanh đồng tướng quân. Đúng vậy a cha, không phải liền là thanh đồng tướng quân à, có cái gì tốt kinh ngạc. Bạch Tiểu Long không không chế được nói ra, hắn theo tô vũ, ánh mắt y nguyên rất cao, đang khi nói chuyện không cảm thấy khẩu khí có chút càng rỡ, không thể nói lung tung. Bạch Thiên Sơn lập tức thấp giọng quát lớn, ánh mắt lo lắng liếc đang cuồng ăn mập gầy hai người liếc một chút, sợ Bạch Tiểu Long lời nói bị bọn họ nghe được, dùng cái này đến trách tội. Gặp hai người kia không có phản ứng, Bạch Thiên Sơn lúc này mới hơi khẽ thở vào một cái, đối với Bạch Tiểu Long dặn dò, phủ tướng quân người không phải chúng ta có thể đắc tội. Các đại gia tộc cùng thế lực, sợ nhất không thể nghi ngờ cũng là phủ tướng quân, bởi vì tướng quân phủ tùy ý một đạo mệnh lệnh liền có thể quyết định bọn họ sinh tử. Bạch Tiểu Long không khống chế được dĩu môi, không nói gì. Bạch Thiên Sơn gặp qua Trương Tổng Quản. Bạch Thiên Sơn lập tức đi về phía trước mấy bước, đối với Trương Tổng Quản hành lễ nói. Hả? Trương Tổng Quản bên miệng còn mang theo mì sợi, mặt hai bên đều mang mỡ đông, một miệng không do nói, là Bạch gia chủ à, hạnh ngộ hành ngộ. Bạch Thiên Sơn nhìn lấy Trương Tổng Quản, lại nhìn xem Trung Châu đến hai vị tướng quân, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, thứ này thật có như thế ăn ngon không, thế mà làm cho ba vị đại nhân này vật thất thố như vậy. Nhưng là hắn từ buôn bán mà có được tâm tư khéo léo, trong lòng nhất chuyển, lập tức liền có ý nghĩ. Lần này thiên ti thảo nhiều chuyện thua thiệt linh dược các trợ rút, trương tổng quản bữa này không bằng liền để bạch mộ đến mời, cũng coi là bạch mộ tấm lòng thành. Cái gì? Ngươi đến mời? Trương tổng quản cầm bát lập tức buông xuống, cấp tốc đem bên trong miệng thực vật nuốt xuống, chừng lớn mắt nhìn lấy bạch thiên sơn, kém chút cảm động khóc lên. Cha, tuyệt đối không thể a bạch tiểu long tâm ru lên, liền muốn thuyết phục không cần nói Bạch Thiên Sơn mi mắt trường một cái, con trai mình thế nào như thế keo kiệt. Một bữa cơm mà thôi, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đây là nhiều sao cơ hội khó được à, đã có thể nịnh nọt linh dựng các, lại có thể nịnh nọt hai vị tướng quân, thế nào có thể bùng tha. Không sai, đừng nói bữa này, chư vị chỉ cần muốn ăn cơm, tùy thời tìm đến Bạch Mỗ, Bạch mộ tự nhiên phục bồi. Bạch Thiên Sơn chém sắt như chém bùn nói ra. Bạch Tiểu Long hai tay che đầu, đã không đành lòng nhìn thẳng. Ha ha ha, bạch gia chủ Trương Mộ quả nhiên không có nhìn là ngươi. Trương Nghĩa. Trương tổng quản trên mặt lóe ra hưng phấn lộ lệ, mạnh kim nén không có ngựa mặt lên trời cười to, oan đại đầu à, thời đại này gặp phải hoan đại đầu sát suất cũng không cao. Thực thiên ti thảo chuyện này ta cũng không có giúp bao nhiêu bận hữu, mà lại bằng vào ta cùng Tô đại vương giao tình, hắn đã mở miệng, ta tự nhiên đến lên rút. Trương tổng quản cười ha ha khách khi nói nói, có điều đã ngươi như thế thỉnh tình, vậy ta tự nhiên cũng không dễ chối từ, đã ngươi muốn mời, vậy thì ngươi mời đi. Linh dược các tồn tại cũng là dùng để khống chế linh dược giá cả, nhưng là lần này thiên ti thảo sự kiện điên cùng như vậy, linh dược các lại không có xuất thủ, cái này tự nhiên là bởi vì tô vũ cùng trường tổng quản bắt chuyện qua duyên cớ, linh dược các loại trầm mặc này cũng gián tiếp để mọi người truy đổi thiên ti thảo nhiệt tình càng thêm bốc cháy lên. Có thể mời chư vị ăn cơm, là ta bạch mô vinh hạnh. Bạch thiên sơn thân là đồng châu quận thủ phủ, tài phú tự nhiên không ai bằng, đại khí vô cùng, hai tay vung lên, hào khí nói, tô đại vương. Bữa này bao nhiêu tiền? Cha, menu thì dán ở trên tường, chính ngài xem đi. Bạch Tiểu Long thật sự là không đành lòng trực tiếp nói cho hắn biết giá cả, chỉ vách tường nguyện chuyển nói ra. Trên tường, Bạch Thiên Sơn nhấc mắt nhìn đi. Nhà à, nhìn thấy trên tường giá cả, hắn tựa như nhận bạo kích, lá gan nhảy lên kịch liệt hai lần, cả người đều không tự giác lùi lại hai bước. chương 112, trang bức nhất thời thoải mái. Cái này, đây là giá cả. Bạch Thiên Sơn đồng tử trường lớn. Khó có thể tin nhìn lấy bạch tiểu Long coi như hắn là cao quý đông châu quận thủ phủ, cũng bị giá tiền này dọa cho ngộng Nhìn xem tô vũ, lại xoa xoa mi mắt nhìn về phía menu, bờ môi run dậy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Menu phía trên đồ ăn đều là phổ thông không thể lại phổ thông đồ ăn, nhưng là giá cả lại đủ để hiện ra mọi người mi mắt. Hắn thật hận không thể quất chính mình hai bà ai, sớm biết giá cả như thế cao hắn tuyệt đối sẽ không nói ra mời khách loại lời này, bây giờ căn bản là đâm lao phải theo lao a Trang bức nhất thời thoải mái, quả nhiên là hối tiếc không kìm ba. Cha, giá tiền này già trẻ không gạt, tuyệt đối công đạo, ngài vẫn là trước trả tiền đi. Bạch Tiểu Long gặp Bạch Thiên Sơn thất hồn lạc phép bộ ráng, vẫn như cũ kiên trì nói ra. Già trẻ không gạt. Bạch Thiên Sơn nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa như lần thứ nhất nhận biết mình đứa con trai này, hắn lao tử đều bị hắc điếm lừa bịp, hắn trả giúp đỡ hắc điếm quản hắn lao tử đòi tiền. Bạch gia chủ, thế nào? Nếu như ngươi trả không nổi vậy thì thôi. Vẫn là chúng ta tự để đi. Trương Tổng Quản Giàng giặc mở miệng nói. Ta. Ta giao. Bạch Thiên Sơn khẽ cắn ngôi, tâm đều tại máu. Đối với menu, nhìn xem cái kia đầy bản canh thừa thịt ngội, trong lòng run lên, cái này cỡ nào thiếu tiền a Hết thể 120 mai thượng phẩm linh thạch, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Không có cần chính hắn tính toán, Bạch Tiểu Long đã đem giá cả cho báo ra tới. Bạch Thiên Sơn hô hấp đột nhiên trì trệ, run run rẩy rảy đem tiền giao cho Bạch Tiểu Long. Cả người đều đắm chìm trong đà kích bên trong, tựa như ném hồn. 120 mai thượng phẩm linh thạch, tầm thường nhân ra liền xem như cả một đời không ăn không uống đều không nhất định có thể kiếm lời như thế nhiều tiền, hiện tại một bữa cơm liền không có. Thiên ti thảo tuy nhiên để bạch ra kiếm một món hời, nhưng là lúc này cũng đều thôn trong nhà, mà lại liền xem như hiện tại toàn bộ xuất thủ, cũng liền kiếm lời cái hơn ngàn mai thượng phẩm linh thạch hai bên, như thế một bữa cơm thế mà liền đi một phần mười. Liền xem như làm bằng vàng đều không đáng cái giá này a Tô Đại Vương. Bạch Tiểu Nhã ở một bên khẽ cắn ngôi, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, cái này. bữa cơm này có phải hay không quá đắt? Nàng biết Tô Vũ dùng tài liệu rất thưa thớt, đồ ăn cũng đều là Đại Vương Sơn sở độc hữu nhưng giá tiền này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi, mà lại thóc gạo quyền kinh doanh Tô Vũ giao tại bọn họ nhà trong tay, thóc gạo giá cả tuy nhiên quý, nhưng cũng là người bình thường có thể tiếp nhận a Tô Vũ lắp đầu, mặt không đổi sắc. Mở miệng nói, già trẻ không gà, hắn đi cũng là cấp cao phát triển, đại vương Sơn đã muốn vượt qua thánh địa, như vậy sau này có thể tới thì đều là ngũ châu đại lục thai to mặt lớn thế lực, giá cả cỡ này đối thế lực này tới nói tự nhiên không tính cái gì. Tỷ! Giá tiền này thật không quý. Bạch Tiểu Nhã còn muốn nói cái gì, lại trực tiếp bị Bạch Tiểu Long cắt ngang, tuy nhiên Tô Vũ nhìn từ bề ngoài hiền hòa, cùng mọi người ở chung thái độ cũng đều thì tốt hơn, nhưng là đại vương cũng là đại vương, quyền uy không thể xâm phạm. Hắn sợ mình tỉ tỉ nói chuyện gây Tô Vũ không vui, dứt khoát giải thích nói, "Tỉ, ngươi hẳn còn nhớ cái kia trai nước đi, những thứ này đồ ăn đều là dùng loại kia làm bằng nước thành. Bạch Tiểu Nhã biên sắc, loại kia nước nàng tự nhiên không quên, vốn cho rằng loại kia linh vật là thế gian hiếm có, số lượng có hạn, Tô Vũ đưa nàng hai bình hắn chạ trong lòng mừng thầm khá lâu, nghĩ không ra hiện tại thế mà bị dùng để nấu đồ ăn, cái này không khỏi quá xa xỉ đi. Nàng thầm thầm thở dài, không nói thêm lời cái gì. Trong bất chi bất giác, Đại Vương Sơn đã dần dần trong lòng mọi người thay đổi đến vô cùng thần bí, ở sâu trong nội tâm đều sinh ra một loại không thể đối địch với Đại Vương Sơn suy nghĩ, thậm chí đối mặt Tô Vũ đều sẽ có một loại câu nệ, đây là đối cường giảm một loại không thể kháng cự kính sợ. Cha, những thứ này đồ ăn sắc thực đáng cái giá này, nếu không chúng ta cũng nếm thử. Bạch Tiểu nhã lời nói để Bạch Thiên Sơn thoáng lấy lại tinh thần, chậm rãi thở vào một hơi, cuối cùng có thể miễn cưỡng tiếp nhận việc này thực. Làm cho Trương Tổng quản cùng hai vị từ đó châu đến đem quân thất thố như vậy thực vật, sao lại có khả năng tầm thường Tô Đại Vương, vừa mới là ta thất thố. Bạch Thiên Sơn đầu tiên là nói với Tô Vũ, tiếp lấy nhìn về phía menu, thở dài, ấp hủ khá lâu rồi mới lên tiếng, thì trước mang cho chúng ta ba bát rau xanh mì đi. Đường đường Đông Châu quận Thủ Phủ, thế mà chỉ chọn ba bát rau xanh mì nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin. Ha ha ha, Bạch Gia chủ quả nhiên nói là làm, Trương Mô cảm ơn. Trương Tổng Quản trên mặt còn kém viết vui vẻ hai chữ, ngày hôm nay chẳng những ăn từ trước tới nay món ngon nhất một hồi, càng là có người hỗ trợ trả tiền, loại cảm giác này sao một cái thoải mái chữ. Bất quá, cái này Đại Vương Sơn Mỹ thực khẳng định siêu nhiên các ngươi tưởng tượng, ba bát rau xanh mì tuyệt đối chưa đủ. Trương Tổng Quản nhắc nhở, lại đối tô vũ gật gật đầu, các ngươi chậm dãi hưởng dụng mỹ vị, chúng ta còn có việc, trước hết cáo tử. Tô Đại Vương, sau này ta hai người còn sẽ tới, nếu là bước phát triển mới mỹ vị. Ngươi có thể nhất định muốn cho chúng ta biết ta. Đi tới cửa trước, bàn tử vẫn không quên đối với Tô Vũ dặn dò. Chờ ba người rời đi, Tô Vũ rõ ràng cảm giác được Bạch Thiên Sơn thần sắc trên mặt buông lòng Lúc trước hắn như vậy thất thố, trừ là bị giá cả hủ sợ bên ngoài, cũng là bởi vì bị trùng châu người cấp trấn trụ. Tô Đại Vương, Bạch Mô cảm ơn ngài đối Bạch ra chiếu cố. Bạch Thiên Sơn lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, đối với Tô Vũ nói lời cảm tạ nói. Hắn là thương nhân, tại thương nhân nói chuyện Thông qua lần này thiên ti thảo sự kiện, hắn đối Tô Vũ cái kia cái gọi là tư bản trò chơi quả thực bội phục đầu dạp xuống đất, chỉ là lược thi thủ đoạn liền để Đông Châu quận triệt để dung chuyển, liền xem như hắn theo thương mấy chục năm đều mặc cảm. Đơn giản tới nói, loại chuyện này Tô Vũ tùy tiện tìm một cái gia tộc hợp tác đều có thể hoàn thành, nhưng hắn tìm lại là Bạch Gia, đây không thể nghi ngờ là trực tiếp cho Bạch Gia đưa tiền. Bạch Thúc không cần phải khách khí, Tiểu Long là ta đại vương Sơn đệ tử, Tiểu Nhã Càng là ít có buôn bán thiên tài cũng là bọn hắn mới khiến cho ta quyết định hợp tác với Bạch Gia. Tô Vũ nói ra, tiếp lấy suy nghĩ một chút hỏi thăm, võ gia cùng Lâm Gia đối với chuyện này phản ứng như thế nào. Hai nhà bọn họ đều đã bắt đầu lấy tay thu mua thiên ti thảo, võ gia càng là trực tiếp theo ngũ châu linh thạch hành mượn linh thạch, mơ ước dựa vào thiên ti thảo phát nhanh. Bạch Thiên Sơn cười lạnh nói nói, như thế, chúng ta có hay không có thể bắt đầu xuất thủ? Không đổi. Tô Vũ lắp đầu, trên khỏe miệng nghiêng chưa hết để bọn hắn làm một lát xuân thu đại mộng tốt. Nóng vội ăn không đậu hũ nóng, tại thương nghiệp bên trong càng là như vậy. Hiện đang xuất thủ, nhiều lắm là để võ ra cùng Lâm ra ăn chút thua thiệt nhỏ, Tô Vũ muốn là để hai nhà bọn họ triệt để trở thành Đông châu quận lịch sử. Bạch Thiên Sơn hơi kinh hãi, chẳng lẽ lại còn có bước kế tiếp kế hoạch? Hắn thấy, lúc này tuyệt đối là đến kết thúc công việc thời điểm, nhưng nhìn Tô Vũ bộ dáng, rõ ràng mới là vừa mới bắt đầu a. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc, Trong lòng đối Tô Vũ đánh giá lại lần nữa cất cao, hắn là thương nhân, ánh mắt tự nhiên độc ác. Theo vào cửa bắt đầu, Tô Vũ tuy nhiên rất ít nói chuyện, nhưng là trong lúc vô hình lại là trong mọi người, không cần số nổi, không cần dư thừa động tác, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó thì không ai dám khinh thị. Mà lại hắn thân là thủ phủ, tại Tô Vũ trước mặt, khí thế lại không có chút nào nguyên do ở vào hạ phòng, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, thiếu niên này quả thật là bất phạm. Mới phát hiện lại có tác giả vấn đáp chức năng này. Trước đó có người đặt câu hỏi bị ta coi nhẹ, không có ý tứ. Sau này nếu có đặt câu hỏi, ta nhìn thấy hội tận lực trả lời. Yếu đớt cầu một tiếng phiếu đề cử, cảm ơn mọi người chống đỡ. chương 113, cái kia từ trên trời ráng xuống đăng đỉnh. Ngay tại Bạch Thiên Sơn còn tại cảm khái thời điểm, một trận nồng đậm hương khí để tinh thần hắn chấn động, theo chồng suy nghĩ đi ra. Ba bát rau xanh mì tới rồi, Bạch Tiểu Long bưng khay hết lớn. Cha mẹ, các ngươi tranh thủ thời gian nếm thử. Mì này mùi vị tuyệt đối để cho các ngươi trùng thân khó quên. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiểu Long đem rau xanh mì bừng đến mỗi người trước mặt. Ha ha, nào có người nói như vậy mơ hổ. Bạch Thiên Sơn vừa cười vừa nói, tiếp lấy hút hút cái mũi, có điều mùi vị kia sát thực hương. Hắn cũng ăn rồi Đại Vương Sơn không ít thực vật, điều khác không nói, cơ hổ nghĩ một lát đều ăn Đại Vương Sơn thóc gạo, tự nhận là đối Mỹ thực đã có đầy đủ sức chống cự, cười cười, không chút hoang mang cầm lấy búa, chuẩn bị bắt đầu ăn ại hắn một bên cung trang mỹ phụ cũng là cười cười, hơi cúi đầu xuống, nhắm mắt lại hít một hơi mùi nước mùi thơm, cái kia hương khí như là mềm mại nhất tơ lụa đồng dạng lướt qua nàng khuôn mặt, mang theo không gì sánh kịp mùi thơm, khiến người ta say mê. Loại mùi thơm này chắc chỉ có ở chỗ này mới có thể ngửi được, Bạch Tiểu Nhã ánh mắt mê ly nói ra, hít sâu một hơi, một cỗ mùi thơm theo xoang mũi tràn vào nàng trong bụng, cầu dẫn ra nàng còn sâu tham ăn, cảm giác đói bụng giống như thủy triều xâm nhập mà đến. Hút trượt hút trượt Một bên Bạch Thiên Sơn đã bắt đầu ăn. Nương theo lấy cái thứ nhất dưới mặt bụng, Bạch Thiên Sơn toàn thân đều là một trận cự chiến, đột nhiên ngừng đầu, mặt mũi tràn đầy đều biến đến đỏ bừng. Cha, ngươi thế nào? Bạch Tiểu nhã nhịn không được hỏi. Đối với nàng cha hỏi Bạch Thiên Sơn lại không quan tâm, mấy giây sau, đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, a ngon, thật sự là quá tốt ăn. Ta sai. Loại vị đạo này đã vượt qua ta chỗ nhận biết cực hạn. Không ngủng đời này, không ngủng đời này a Hắn thần tình phấn khởi vô cùng, mi mắt trứng lớn, tràn đầy đều là hương phấn. Bởi vì thanh âm nói chuyện quá mạnh, trong miệng hắn phun ra một bộ phận đến trên bàn, ánh mắt của hắn ngưng tụ, không cần suy nghĩ, thế mà trực tiếp lẻ lưỡi một lần nữa liếm cãi lại bên trong, nhắm mắt lại trừ ăn đó là một cái hưởng thụ. Người chậm một chút, tại hài tử trước mặt một điểm hình tượng đều không có. Một bên cung trang Mỹ phụ nhìn lấy buồn cười, cả giận nói. Hình tượng? Muốn cái gì hình tượng? Ăn tô mì này ta ta cảm giác lại tuổi trẻ 20 tuổi. Hải tử, muốn cái gì Hải tử? Chỉ cần ngươi muốn, chúng ta tái tạo một cái." Bạch Thiên Sơn bên trong miệng nhồi vào mì sợi, uục cục thì thầm, nói năng lộn xộn nói. Cung Trang mỹ phụ khẽ gắt một ngụm, dùng đũa kẹp lên mấy cây mì sợi, chậm dại đưa vào bên trong miệng, động tác ưu nhã vô cùng. Đầu lưỡi vừa mới chạm đến mì sợi, nàng mi mắt thì nhau lại, một cỗ mùi thơm bay thẳng tâm trí, như là có một quả hương khí bom tại nàng khoang miệng nổ tung. Trong ngay mắt, nàng vị giác thì hoàn toàn bị vắt mì này mùi vị cho bao khỏa cùng chinh phục Yêu kiểu một tiếng, chỗ có hình tượng đều ném ra sau đầu, miệng hút động lên mì sợi, hút trượt hút trượt thanh em không ngừng. 3. Một bên khác, Bạch Thiên Sơn đã đem một tô mì sợi ăn út sấp, đem bát hướng bản vô một cái, liếm láp đầu lưỡi không kịp chờ đợi cao giọng nói, tất cả đồ ăn tất cả lên một phần. Tiền không là vấn đề. Đối mặt Mỹ thực dụ hoặc, tiền khái niệm đã hoàn toàn ném ra sau đầu. Đưa đi Bạch Thiên Sơn ba người, Tô Vũ chậm rãi một hơi, Đại Vương Sơn nhân thủ vẫn là quá ít, chính mình cái này Đại Vương thế mà cũng đi theo phía sau hấp tấp bận rộn, vẫn phải nhiều chiều chút người mới được. Không có việc gì nhiều, Tô Vũ rời đi lầu tiếp khách, chậm rãi hướng về Đại Vương Sơn Hậu Sơn mà đi. Theo tiến vào Hậu Sơn, bên trong linh khí càng dày đặc, đến cuối cùng nhất những linh khí này thậm chí hình thành sương mụ, đi ở chính giữa cả người đều biến đến tinh thần, tựa như nhân gian thắng cảnh. Lại được mấy bước. Trước mới dần dần xuất hiện vô số linh dược, chính là Tô Vũ trước đó trồng cấp 2 linh dược dụng đất. Coi như đối linh dược biết rất ít, Tô Vũ cũng có thể ý thức được những thứ này cấp 2 linh dược khác biệt, dù sao còn chưa nghe nói qua cái gì linh dược có thể dẫn động như thế nhiều thiên địa linh khí. Tại Đại Vương Sơn bên trong, chỉ cần cung cấp đất đai cùng hạng giống, vô luận cái gì cấp bậc thực vật đều chỉ muốn một tháng thời gian thì có thể lớn thành, từ lần trước gieo xuống đến bây giờ đã không kém nhiều nhất một tháng, đi qua Tô Vũ linh tuyển tới tiêu Những thứ này cấp 2 linh dược mọc lạ thường tốt. Trong tay nắm biểu tượng Đại Vương Sơn đan đỉnh biển hiệu, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, trong lòng trầm ngâm. Đã có đan đỉnh, cái kia sau này tự nhiên còn sẽ có phòng luyện đan, tại Tô Vũ trong kế hoạch, phòng luyện đan cần phải xây ở dược viên phụ cận, đang vì cái này đan đỉnh tìm kiếm lấy vị trí. Linh dược chia ra có cấp 2 đến cấp 8, sau này linh dược trồng trọ phạm vi tuyệt đối sẽ khuyết trương lớn hơn nhiều, chính mình được thật tốt quy hoạch một phen mới được. Tô Vũ trong mắt lóe ra tinh quang, chính mình không bằng cứ dựa theo linh dược chỉnh tự đến trồng trọt sắp xếp, trồng ở phía trước nhất cũng là cấp 2 linh dược, trồng ở phía sau nhất cũng là cấp 8 linh dược, lấy cái thang hình sắp xếp. Còn về cái này phòng luyện đan thì trồng ở dược viên phía trước tốt, sáng tiện có thể xung làm dược viên bề ngoài cùng thủ vệ. Như thế cũng là đơn giản thô bạo, nói làm liền làm. Tô Vũ đi đến dược viên phía trước 200 m địa phương, tìm kiếm một chỗ đất bằng, biển hiệu trực tiếp vung xuất thủ trưởng cấp cấp như luật lệnh. Tô Vũ sắc mặt nghiêm lại, một tay đặt ở trước ngực, một tay chỉ thiên, giống như thần côn đồng dạng thuận miệng lẩm bẩm: "Thái thượng lão quân, xin nghe theo ta triệu hoán, đưa ngươi lò luyện đan đưa cho ta đi." Tại Tô Vũ nhìn soi mói, cái kia tượng trưng cho đan đỉnh biển hiệu dần dần biến mất, nhưng là chờ đợi mấy cái hô hấp, tại chỗ lại vẫn không có đan đỉnh xuất hiện. Đây là làm cái gì? Hệ thống không có điện. Đang Tô Vũ ngậm bức thời điểm, một cái to lớn hắc ảnh Như chẻ khắp bầu trời đồng dạng từ trên trời cấp tốc bay rơi xuống. Bóng đen này ngay tại Tô Vũ ngay phía trên, trong nháy mắt để Tô Vũ bên này ban ngày biến thành đêm tối. "Hả? Sắc trời thế nào đột nhiên thay đổi?" Tô Vũ nhíu nhíu mày, nhìn nhìn hai bên, tiếp lấy chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quái vật khổng lồ thẳng tắp hướng mình đập tới. "Ngoa tào!" Sắc mặt hắn biến đổi lớn, cái này giật mình không thể coi thường, liền chửi mẹ cũng không kịp, chạy kỹ năng thi triển đến cực hạn cả người nhanh như chớp thoát ra ngoài. Và anh. nương theo lấy cái kia quái vật khổng lồ rơi xuống đất, toàn bộ Đại Vương Sơn đều rất giống rung động mấy lần, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Tô Vũ chỉ cảm thấy tim mình kém chút nhảy ra, xoay người nhìn trước mặt đang đỉnh. hai chân như nhũn ra, không được run lên, liền đứng cũng không vững. "Hệ thống, ngươi làm cái gì quỷ? Lần này ra sân phương thức cũng quá kỳ hoa đi. Ngươi đây làm mưu sát ngươi biết không?" Tô Vũ hóa hoảng sợ vì bị phẫn Đối với hệ thống một trận chỉ trích, đây cũng chính là bản đại vương, bình thường người có lẽ đều thẳng tiếp hoảng sợ nước tiểu. Bản hệ thống hoàn toàn là dựa theo ký chủ muốn phương thức ra sân. Hệ thống trả lời không tình cảm chút nào. Ta cũng liền thuận miệng nhắc tới vài câu, ngươi coi cái gì thật? Cái này đan đỉnh chẳng lẽ lại thật sự là theo thái thượng lao quân nơi đó làm tới? Tô Vũ nhất thời im lặng, lười nhắc theo hệ thống nói nhảm, tự mình an ủi một chút thụ thương trái tim nhỏ, lúc này mới bắt đầu đánh giá đến trước mặt cái này đan đỉnh đến Chương 114, Lâm Thiên nhất trấn kinh. Cái này đan đỉnh so Tô Vũ phỏng đoán còn muốn lớn hơn quá nhiều, vốn cho rằng chỉ có cao đến 2m, nhưng nhìn trước mặt quái vật khổng lồ, thế nào nói cũng phải có 7-8m đi. Đỉnh kia toàn thân vì hình tròn, trên miệng cả hai cùng tồn tại mà thôi bên ngoài phiết, đỉnh chóc che kín một cái tháp hình cái nắp, cái nắp đầu trên vì vòng tròn hình tam mũ, ba chân phân mà đứng chi. đỉnh túc đấy vì không biết tên đầu thú, thú núi hiện lên phi lăng hình dáng, đỉnh bụng điêu khắc sông núi Nhật Nguyệt đồ án. Bên trong còn bao hàm không ít quý hiếm gì thú. Tại đỉnh đáy, có một cái đầu người lớn nhỏ hình vương độc khẩu, hiển nhiên là dùng tới nhún lửa dùng. Tại hang động này phía trên cẳng có một cái cao cỡ nửa người lỗ hổng, từ nơi này lỗ hổng nhìn vào bên trong, trong đỉnh hết thể thu hết vào mắt, không cần phải nói, khẳng định là xem chừng cùng thêm tài liệu địa phương, mà đỉnh một chỗ khác lại là dọc theo một cái hình tròn ống dài, xem ra cũng là xuất đan thuốc địa phương. Cái này thiết kế đơn giản rõ ràng, khiến người ta vừa nhìn thấy ngay Dược Vân. Là Dược Vân A. Một cái gần như điên quầng thanh âm truyền đến, đã thấy Lâm Thiên Nhất Lào Đảo đi tới, hai tay ôm đầu, tóc đều vì vậy mà trở nên lộn sộn, cả người vừa khóc lại cười, giống như như điên. Tại hắn phía sau, còn theo hàn đại bằng bọn người, mặt bọn họ sắc đều là vô cùng nóng nảy, nhìn thấy Tô Vũ sau lúc này mới đột nhiên trầm tĩnh lại. Hô, đại vương, ngài không có việc gì a Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, không cần phải nói. Bọn họ nhất định là bị đỉnh kia lúc rơi xuống đất động tinh mà đưa tới. Phù phù. Một bên khác, Lâm Thiên Nhất đã hoàn toàn tiến vào điên trạng thái, trên mặt phủ đầy nước mắt, thế mà thì như thế đối với ruộng đất quỷ xuống tới. Dược vân. Nghĩ không ra ta Lâm Thiên Nhất thế mà có thể nhìn thấy dược vân, vô số luyện đan sư nghĩ cũng không dám nghĩ chẳng diện bị ta Lâm Thiên Nhất nhìn thấy. ô ô ô. Nhìn lấy hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong Lâm Thiên Nhất, mọi người đều là im lặng đứng ở một bên. Lâm Thiên Nhất xem như bọn họ nơi này độ tuổi lớn nhất một cái, lúc này lại khóc đến như thằng bé con, nói không nên lời khó chịu. Đại vương khóc một trận, Lâm Thiên Nhất đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt tràn ngập nóng rực cùng chờ mong. Đại vương, xin ngài để cho ta ở chỗ này trông coi dược viên đi, cầu ngài. Ta thể, chỉ cần ta còn có một hơi, liền sẽ không để dược viên nhận một chút xíu thương tổn. Cái này hậu sơn bị khai phát sau, Tô Vũ cũng không có để cho bọn họ tới qua. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lâm Thiên Nhất có chút cầm giữ không được. Dược vân, đó là cái gì? Tô Vũ Ngạc Nhân nói. Lâm Thiên Nhất khắp khuôn mặt là cùng bái màu sắc, lập tức nói ra, linh dược sinh trưởng không thể rời bỏ linh khí, bởi vậy có linh dược địa phương chung quanh đều sẽ hội tụ không ít linh khí, như là linh khí đầy đủ liền sẽ ngưng kết thành sương mù. Những thứ này sương mù nhìn một cái tựa như mây trắng, bởi vậy xưng là dược vân, dược vân một mực tồn tại ở trong thuyết Ta cũng chỉ là tại một bản cổ tịch phía trên gặp qua. Có thể hình thành dược vân linh dược, giá trị xa xa cao hơn phổ thông linh dược. Hiệu quả so đồng dạng linh dược cao hơn ra mấy lần không ngừng. Lâm Thiên Nhất càng nói càng kích động, sắc mặt tức đỏ bừng, mà lại dùng có dược vân linh dược luyện đan có thể để cao thật lớn luyện đan sát xuất thành công. Đối luyện đan sư tới nói, cái gì trọng yếu nhất, tự nhiên là luyện đan sát xuất thành công, cũng khó trách Lâm Thiên Nhất hưng phấn như thế. Mà lại thân là luyện đan sư trời sinh thì so sánh yêu chuộng linh dược, thậm chí có không ít luyện đan sư tình nguyện cuối cùng cả đời thủ hộ lấy một gốc linh dược, có thể thấy được luyện đan sư đối linh dược chấp nghiệm, đột nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết rầm rộ, lâm thiên nhất làm sao có thể khống chế chính mình. Đại vương, ngài thế mà có thể trồng trọt ra mang theo dược vân linh dược, quả thực là quá thái thần. Lâm thiên nhất suy tư nửa ngày, thế mà tìm không ra một cái từ có thể để hình dung tô vũ, kích động đến lần nữa quy xuống. Đối với Tô Vũ cung cung kính kính khấu đầu một cái, Tô Vũ điểm điểm, Dược Vân tuy nhiên cường đại, nhưng hắn tuyệt không ngoại lệ, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tính phẩm, câu nói này cũng không phải nói xuông. Thực thuốc này Vân còn có một cái nhất là rõ rệt công hiệu, liền là linh khí. Nơi đây tụ tập nhiều như vậy thiên địa linh khí, đối tu luyện giả tới nói tuyệt đối là hiếm có bảo địa, theo sau này linh dược càng ngày càng nhiều, Đại Vương Sơn tuyệt đối sẽ linh khí vần quanh, Dược Vân thành đàn, đến lúc đó sẽ là hạng gì rầm rộ. Đại vương, cầu ngài để cho ta thủ hộ ở chỗ này đi lâm thiên nhất hiện ra nước mắt mi mắt nhìn lấy tô vũ, cầu khẩn nói, thành âm cần thiết. Dược viên khẳng định là cần người trưởng quản, thực không đơn thuần là dược viên, sau này tiếp khách gác, phòng luyện công, nhà bếp chờ một chút đều cần chuyên môn người trưởng quản. Tô vũ mặc dù là đại vương, nhưng là không thể nào chú đáo, mà lại hắn cũng chỉ là muốn làm một cái vung tay trưởng quỹ, nào có thời gian dối đi quản lý. Kiếp trước có một câu nói tốt, người thống trị thành công cũng không ở chỗ bọn họ có bao nhiêu toàn năng, mà tại tại bọn họ có phải hay không giỏi về dùng người. So với Lâm Thiên Nhất, Tô Vũ trong lòng còn có một cái càng người tốt hơn chọn, đó chính là Triệu Lao. Triệu lão nhưng là đàn thánh, năng lực mạnh hơn Lâm Thiên Nhất một mảng lớn, có điều lúc này Triệu Lao bên ngoài, trước giao cho Lâm Thiên Nhất trưởng quản cũng không vì không thể. Tô Vũ trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, tiếp lấy gật gật đầu, nói, "Có thể, ngươi trước hết phụ trách dược viên này đi." "Ta cảm ơn tại đại vương." Lâm Thiên Nhất kích động đến toàn thân đều run rời lên, bảo đảm nói, đại vương yên tâm, nếu như không người nào dám tới dược viên nháo sự, ta đánh bạc cái mạng này đều sẽ theo người kia liều. Hán đối linh dược chấp nghiệm thật đúng là không phải bình thường sâu, tâm lý duy nhất chú ý cũng chỉ là những linh dược này an toàn. a cái này đan đỉnh. Theo nỗi lòng dần dần bình tĩnh, Lâm Thiên Nhất lúc này mới chú ý tới trước mặt cái này to lớn đan đỉnh tới. Vì thuận tiện luyện dược, bình thường luyện đan sư đan đỉnh nhiều lắm là chỉ cao bằng một người Hắn còn chưa bao giờ thấy qua lớn như thế đan đỉnh. Đỉnh kia chẳng những bề ngoài kỳ lạ, cho người ta cảm giác cũng rất không bình thường. Không đơn thuần là hắn, Bạch Tiểu Long mấy người cũng đều đem ánh mắt hội tụ tại đây quái vật khổng lồ trên thân. Đan đỉnh mặc dù không có sinh mệnh, nhưng lại tản ra một loại vô hình khí thế, mà lại không biết có phải hay không ảo giác. Thế mà cảm giác được đỉnh kia tại nương theo lấy thiên địa hô hấp. Thân đỉnh phía trên đồ án cũng rất là bất phàm, tựa như bao hàm toàn bộ thế giới, khiến người ta nhìn hội nhịn không được lâm vào bên trong. Tốt đỉnh. Nhìn nửa ngày, Lâm Thiên Nhất căn bản nói không nên lời cái gì môn đạo, dứt khoát trực tiếp quy kết ra hai chữ. Tô Vũ cười cười, ý tưởng đột phát nói: người thân là nhị phẩm luyện đan sư hẳn là có thể luyện chế nhị phẩm đan dược đi, ngay tại chỗ luyện cho chúng ta xem một chút đi." Luyện đan sư địa vị cao thượng, hắn còn thật muốn mở mang kiến thức một chút dị giới là như thế nào luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược. Lâm Thiên Nhất hơi sững sở, tiếp lấy nhìn xem những nhị phẩm đó linh dược, nuốt nước miếng, nhìn lấy Tô Vũ khó có thể tin hỏi thăm, dùng những cái kia dược vân linh dược. Không sai. Và anh, lâm thiên nhất chỉ cảm thấy nhiệt huyết tràn vào trong đầu, cả người đều rất giống thiếu oxy đồng dạng trở nên trong mặt, hạnh phúc tới quá đột nhiên, chính mình lại có tư cách dùng dược vân linh dược đến luyện chế đăng dược. Ta nhất định là đời trước cứu vãn thế giới, cái này mới có thể may mắn theo tốt như vậy lại vương. Trong lồng ngực nhất thời dâng lên vô số phóng khoáng chi tình, khoát khoát tay, luyện đan sư phong phạm hiển thị rõ, mở miệng yếu nói Đại đại vương muốn nhìn ta luyện đan, vậy ta tự nhiên tận tâm tận lực. Chương 115: Vui quá hóa buồn. Lâm huynh, ngươi muốn cái gì linh dược, cùng chúng ta nói một chút, ta giúp ngươi đi hái. Bạch Tiểu Long bọn người lòng ngứa ngáy khó nhịp, luyện đan sư trước kia trong lòng bọn họ nhưng là thần bí cao thượng nghề nghiệp, đối luyện đan tự nhiên là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Tuyệt đối không thể. Lâm Thiên nhất cơ hồ là hô lên đến, thanh âm bởi vì vội vàng mà trở nên có chút bé nọn, tựa như nghe được vô cùng gấp gáp sự việc. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, loại linh dược này nhất định muốn cẩn thận hái, các ngươi tuyệt đối không nên tùy ý tới gần. Nói xong cảnh giác nhìn lấy bạch tiểu long bọn người, sợ bọn họ làm ra hư hao linh dược sự việc tới. Đại vương, ngài chờ một lát, ta đi trước hái thuốc. Gặp bạch tiểu long bọn người bị chính mình cấp chấn trụ, lâm thiên nhất lúc này mới đối tô vũ cúc không người nói ra. Tiếp theo, vô cùng cẩn thận đi vào dự viên, túi người, đem một khỏa một khỏa linh dược từ đất đai bên trong chuyển ra. Giữa như tại kéo hiếm thấy chân bảo, nhìn trong tay linh dược, trong mắt tràn đầy yêu chiều. Chỉ là hái sáu viên cấp 2 linh dược, thế mà thì chỉnh một chút tốn hao gần nửa canh giờ. Tay nâng lấy linh dược đi vào đan đỉnh trước, hắn thân thể đều kích động có chút run dậy, trong lòng hắn, tiếp xuống làm việc là hắn đời này thần thánh nhất sự việc. Cái này sáu quả linh dược chính là luyện chế hồi linh đan tài liệu cần thiết. Hồi linh đan, nhị phẩm đan dược, có thể giúp người ra tốc hồi phục bên trong thân thể linh lực đan thuốc. Đại vương ngài nhìn tốt ca lâm thiên nhất mặc dù chỉ là nhị phẩm luyện đan sư, nhưng là tại đan đạo một đường chìm đắm mấy chục năm, đối nhị phẩm đan dược luyện chế kiến giải thậm chí vượt qua đồng dạng tam phẩm luyện đan sư, hiện tại thì theo ngày Triển Lãm. Đang khi nói chuyện, hắn đem chính mình nhị phẩm luyện đan sư huy chương móc ra, đoan chính khác ở trước ngực, liếc nhìn mọi người liếc một chút, mặt mũi tràn đầy tự ngạo. Hắn nhưng là nhị phẩm luyện đan sư, địa vị cao thượng, hiện tại rốt cục có thể tại Đại Vương Sơn Triển Lãm chính mình, trong lòng nhất thời dâng lên một loại quyết mi thở dài cảm giác khẽ sâu một hơi, nghiêm sắc mặt. Luyện đan bước đầu tiên chính là nhóm lửa. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn linh lực đều hợp ở trên bàn tay, dần dần tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa này cùng đồng dạng hỏa diễm vẻ ngoài giống nhau, nhưng là nhiệt độ lại cao hơn không ít. Bước đầu tiên này khảo nghiệm là một người linh lực bên trong hỏa thuộc tính phân lượng, nếu là trời sinh hỏa thuộc tính không đủ, như vậy nhất định không có duyên với luyện đan sư. Bàn tay vung lên, ngọn lửa kia lập tức bắn vào trong lò đan bộ tiếp xuống chỉ cần thỉnh thoảng rót vào khống chế linh lực hỏa hầu là đủ. Trong quá trình luyện đan, hỏa hầu khống chế cực kỳ trọng yếu, theo khác biệt linh dược để vào, hỏa hầu phải không ngừng biến hóa, mà lại nếu là trong quá trình luyện đan xuất hiện ngoài ý muốn, hỏa hầu cũng muốn tùy theo cải biến, cái này đối với hỏa diễm khống chế yêu cầu cực cao. Lâm Thiên nhất một bên giải thích lấy, một bên khống chế hỏa diễm không ngừng biến lớn thu nhỏ, dám thôi ở trước mặt mọi người lộ ra được. Luyện đan bước thứ hai, để vào dung linh thảo, Lâm Thiên Nhất một bên luyện chế vừa nói, tiếp lấy đem Dung Linh Thảo để vào đàn trong đỉnh. Dung Linh Thảo đặc tính chính là gặp nhiệt độ cao dễ dàng tan, mới vừa tiến vào đàn lô, cái kia Dung Linh Thảo trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao trương thành một bãi dược dịch. Nhìn lấy thuốc nước kia, Lâm Thiên Nhất trong đôi mắt hiện lên một tia đau lòng, tiếp lấy không dám thất lễ, lập tức lấy ra một bụi khắc linh dược ném vào đàn trong đỉnh. Dung Linh Thảo một khi trở thành dược dịch, liền sẽ rất nhanh búc hơi, phải lập tức để vào thanh linh hoa Dạng này thả nhưng để dung linh thảo dược tính tới tương dung. Lâm Thiên nhất mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, mỗi hoàn thành một bước liền sẽ cho mọi người giảng rải một chút, Tô Vũ ở một bên nhìn say sưa ngon lành, gật đầu không ngừng. Cho đến khi 6 khỏa linh dược dựa theo trình tự theo thứ tự để vào đàn trong đỉnh, Lâm Thiên nhất trên trán đã phủ đầy tinh mịn mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, có điều cũng không giảm, có chút dư thừa động tác, mi mắt gắt gao nhìn chầm chằm trong lò đan, nháy cũng không dám nháy. Kế tiếp là trọng yếu nhất trình tự Lâm Thiên Nhất thanh âm nghe có chút suy yếu, bất quả nhãn thần bên trong lại tràn đầy nóng rực cùng hưng phấn, chỉ cần một bước này hoàn thành, đan dược này liền xem như luyện thành. Đây chính là dùng dược vân linh dược luyện thành đan dược a, cái này sẽ là ta Lâm Thiên Nhất nhân sinh điển phong. Liếm liếm khô khóc và môi, thần sắc hắn đột nhiên trầm xuống, thanh âm đều biến đến càng lớn giọng, "Đan thành, cho ta ngưng." Hắn linh lực điên cuồng tràn vào đan trong đỉnh, cả người đều rất giống hư thoát, nhưng lại vẫn như cũ không dám có chút bương lòng. Linh lực không muốn sống tiếp tục quá lâu. Theo linh lực tăng vọn, trong lò đan hỏa diễm cũng bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, giống như một cái lồng giam bao trùm trong lò đan linh dược mà lại không ngừng co vào đẻ ép, đem Lâm Thiên nhất sắc mặt chiếu đỏ bừng. Tốt hảo lợi hại. Bạch Tiểu Long bọn người nhìn ốc, từng cái trừng lớn mắt, không muốn bỏ qua mảy may. Thế mà làm cho hỏa diễm hình thái hóa, không hổ là nhị phẩm luyện đan sư, ta trước kia còn tưởng rằng hắn là khoác lác Bình thường không có cảm thấy không ra tên này vẫn rất có tài liệu ta đã gửi được đan mùi thuốc đan dược này tám thành là luyện thành đại vương Sơn người đều bị Lâm thiên nhất chiêu này cấp chấn trụ từng cái đánh giá Lâm thiên nhất tựa như bắt đầu lại từ đầu biết hắn Lâm thiên nhất thở hồn h có điều trên mặt vẻ hưng phấn lại càng thêm nồng đậm khỏe miệng cũng bắt đầu lộ ra ý cười nguyên bản ngưng trọng biểu lộ cũng có chút buông lòng hắn tựa như đã thấy đan đỉnh Trung đan thuốc đại vương ta lâm mẫu người tại nhị phẩm luyện đan sư bên trong tuyệt đối xem như người nổi bật Ngài để cho ta luyện chế cái này nhị phẩm đan dược, xem như tìm đúng người lâm thiên nhất cười ha ha một tiếng. Đối với tô vũ chen chấp mắt, khoe khoang lấy chính mình, tiếp xuống chỉ cần chờ đan dược triệt để ngưng tụ thành là được. Nhân sinh điên phong, ta tới. Vâng, hắn lời còn chưa dứt, cái kia đan đỉnh lập tức chuyển đến một tiếng oanh minh, cái này oanh minh cực trói thai. Để hắn tiếng cười im bặt mà dừng, tất cả mọi người dừng lại động tác, trong cả sân cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cái này điều này sao có khả năng? Lâm Thiên Nhất nhìn về phía trong đỉnh, cả người đều như là thất hồn, khó có thể tin cao giọng nói. "Ta dược vân linh dược a nguyên bản còn tại cười ha ha khuôn mặt trong nháy mắt đứng thẳng kéo xuống, nước mắt như là suối phun tràn mi mà ra, luyện đan thất bại cũng liền tượng trưng cho vừa mới cái kia sáu viên dược vân linh dược hoàn toàn phế." Hắn nhìn lấy đan đỉnh bên trong linh dược cạn bã, giao khóc đem đầu luồn vào trong lò đan. "Wen." Không có dấu hiệu nào, trong đỉnh lại là một tiếng nổ tung, Lâm Thiên Nhất kêu khóc gầm thanh bỗng nhiên dừng lại. Đem đầu chậm rãi rút ra đan đỉnh. Phúc, ha ha ha. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau là mọi người điên cùng cười to. Tô Vũ cũng là buồn cười cười ra tiếng. Lúc này, Lâm Thiên Nhất từng sợi tóc như là gai ngược, chỉ hướng bốn phía, khuôn mặt hắt như than đen. Bên trong miệng còn thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy khói trắng. Hoàn toàn là một bộ muốn chết không muốn sống biểu lộ, bộ dáng sao một cái thẳng chữ. Tô Vũ lắc đầu, giang giặc mở miệng nói, xem ra luyện đan cũng không phải rất khó nhà, ngươi tránh ra Để bản Đại Vương tự mình thử một chút. chương 116, Đại Vương chạy mau, muốn nổ. Thập. Cái gì? Tất cả mọi người là sướng sở, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Đại. Đại Vương, ngài, vừa mới nói. Ngài muốn luyện đan. Bạch Tiểu Long kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ hỏi. Không sai, vừa mới ta nhìn một lần quá trình luyện đan, giống như cũng không phải rất khó. Tô Vũ tùy ý nói ra. Nhìn một lần. Không khó. Thử một chút. Luyện đan nói đúng thử liền có thể thử sao? Mọi người náo tử đều có chút quá tải đến, loạn thành một bấy. Đại vương, ngài là nói ngài trước đó chưa từng luyện đan, hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn một lần. Hàn đại băng nuốt ngụm nước bọn, không xác định hỏi. Không sai, luyện đan cũng không khó, nhìn một lần cũng liền đầy đủ. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều chân mặt, náo tử phi tốc chuyển động, thế mà không có có thể tìm tới một câu đáp lại Tô Vũ. Đại vương, thật xin lỗi. Ngài cái này trang bức thật sự là để cho chúng ta trở tay không kịp. Đại vương. Một lát trầm mặt sau, lâm thiên nhất bi thiết một tiếng, đỉnh lấy cái bạo tạc đầu, cộng thêm than đen mặt, lập tức ngã nhào xuống đất, ôm chặt lấy tô vũ một cái bắt đùi, khóc giống nói. Đại vương, luyện đan thất bại là ta trách nhiệm, không liên quan linh dược sự việc, ngài phải phạt thì phạt ta, tuyệt đối không nên cầm linh dược chút giận a Than thở khóc lóc, ngữ khí chi khẩn thiết, thật là để người gặp thương tâm, nghe rơi lệ ngài cứ việc phạt ta ta nhận phạt. Những linh dược kia là vô tội, ngài thì đại nhân có đại lượng vông tha chúng nó đi, ô ô ô. Lâm thiên nhất vì những linh dược này cũng là liệu liền nước mũi đều khóc lên, thê thảm vô cùng. Đại vương, dược vân linh dược chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu không ngài trước dùng phổ thông linh dược thử nghiệm. Đại vương, chúng ta biết ngươi rất nhiều, nhưng là luyện đàn cùng hắn khác biệt, độ khó khăn quá cao, ngài tuyệt đối không nên miễn cưỡng a Đúng vậy A đại vương, ngài phải suy nghĩ cho kỹ à. Nhìn một lần liền sẽ. Ngu ngốc mới có thể tin. Mặc dù biết Tô Vũ nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng là chuyện này cùng hắn khác biệt, ngươi nhìn một cái Lâm Tiên Nhất, người ta tại đàn đạo một đường chìm đắm mấy chục năm, vừa mới đều thất bại, ngươi chỉ là nhìn một cái thất bại kỷ lục sao lại có khả năng biết? Ngoa tào. Thế mà không tin bản đại vương. Đại vương sơn chuẩn tắc sau này phải thêm một đầu. Tô Vũ một mặt ghét bỏ đẩy ra thuốc tít Lâm Tiên Nhất, vung hắt tóc, đối với mọi người giơ ra một ngón tay, chậm rãi lung lay, động tác bự vô cùng. Hàng vạn hàng nghìn không muốn nghi vấn bản đại vương lời nói. Tất cả mọi người là một mặt mập bức, cái này có thể tính toán nghi vấn sao? Cái này căn bản là không có khả năng tốt ta. Tiếp xuống các ngươi thì nhìn cho thật kỹ bản đại vương biểu diễn đi. Tô Vũ trực tiếp cất bước hướng về ruộng đi tới, tại Lâm Thiên Nhất vô cùng thịt đau cùng tuyệt vọng nhìn soi mói, như là nhổ củ cải, đem vừa mới linh dược từng khỏa cho rút ra. Chậm rãi đi đến đan đỉnh trước mặt, nhớ lại vừa mới Lâm Thiên Nhất để đặt chính tự, như là thả đồ ăn đem sáu khóa linh dược một khóa một khóa bày đã tốt. Nhìn lấy Tô Vũ vụng về bộ dáng, mọi người tâm đều là run lên, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Thiên Nhất càng là ngồi dưới đất, như là thụ thường tiểu tức phụ, co lại co lại nước nở. Không để ý tới mọi người, Tô Vũ đem vừa mới luyện đan trạng diện trong đầu một lần nữa qua một lần, ngọn lửa màu xanh dần dần từ trên người hắn xuất hiện. Là hồn thanh diễm. Đại Vương Sơn tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn lấy ngọn lửa màu xanh kia, bọn họ đều kém quên Nhà mình đại vương là có hồn thanh diễm nam nhân Nhưng là Chỉ có lửa có cái cái dám dùng à Luyện đan cần thiết phải chú ý đồ vật thật sự là quá nhiều Chỉ cần có mảy may sai lầm liền sẽ thất bại trong găng tức Luyện đan bắt đầu Tất cả mọi người là ngừng thở Nhìn chầm chầm tô vũ Hưng hực Tại tô vũ không chế hạ Hồn thanh diễm giống như một đầu rán lửa Vọt thẳng nhập đan trong đỉnh Trung quanh nhiệt độ đống nhiên tăng lên Trước để vào dung linh thảo Tô vũ tựa như đọc thuộc lòng đọ làm từng bước đem dung linh thảo đầu nhập đan trong đỉnh, Mau thả nhập thanh linh hoa. Hồn thanh diễm nhiệt độ so với bình thường hỏa diễm nhiệt độ cao hơn quá nhiều, chỉ cần chậm một giây cái kia dung linh thảo liền sẽ bốc hơi. Bên kia Lâm Thiên Nhất đã quên thuốc ít, đồng tử trừng tròn xoe, ở trong lòng không được gào thét, Tô Vũ mỗi một cái động tác đều dính dấp nội tâm của hắn, nhưng là lại sợ lên tiếng qué rầy sẽ ảnh hưởng Tô Vũ luyện đan, chỉ có thể ở tâm lý lo lắng xuông. Rốt cục, tại hắn trông nhỏ con mắt nhìn soi mói, Tô Vũ vừa đúng đem thanh linh hoa đầu nhập đan đỉnh. Sau đó là thiên tinh thảo, thanh vũ diệp. "Hả?" Nương theo lấy Tô Vũ đem linh dược từng bước từng bước đầu nhập bên trong, chúng người thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Theo Tô Vũ đưa lên linh dược động tác không khó coi ra, hán tuyệt đối là lần đầu tiên luyện dược, thậm chí ngay cả linh dược cũng chỉ là tùy ý cầm thả, nhưng là trung gian thăng bằng lại vẫn cứ bảo trì vô cùng tốt, thế mà làm cho luyện đan ổn định tiến hành. Thật chẳng lẽ chỉ là nhìn một lần liền học được. Luyện đan sư kia cũng quá không đáng tiền đi. Tất cả mọi người không khống chế được đưa ánh mắt về phía ánh mắt đã ngốc trệ Lâm Thiên Nhất. Chìm đắm đan đạo mấy chục năm loại lời này còn rõ ràng tại mọi người bên thai tiếng vọng. Người ta vẹn vẹn nhìn một chút, thì so ra mà vượt ngươi chìm đắm mấy chục năm, loại đả kích này thật đúng là không phải người bình thường có thể gánh vắt được. Lâm huynh, nghĩ thoáng một chút, Đại Vương cũng là kỳ tích sáng tạo giả, ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Hàn đại bằng sợ Lâm Thiên nhất nghĩ quẩn, đi lên vô vô hàn vai, an ủi. Ta không sao, tiên tâm đi, ta đã sớm quen thuộc. Lâm Thiên nhất ngơ ngác ngây ngốc đáp lại nói. Luyện đàn trình tự nhìn như chỉ có cái kia mấy bước, nhưng trung gian châu cần thiết phải chú ý chi tiết thật sự là rất rất nhiều. Ai không phải từng bước một một điểm một tích lũy, cũng chỉ có tô vũ, chỉ là nhìn một lần thế mà liền có thể luyện ra dáng coi như cuối cùng nhất thất bại, cũng đủ để tại luyện đan giới gây nên oanh động. Đại vương dù sao cũng là đại vương A Tất cả mọi người tại nội tâm cảm thán một câu. Bạch Tiểu Long Càng là đã quỷ trên mặt đất, Cúng bài nói, Đại Vương, Ngài sau này chính là ta thần, Ngài nhất định muốn phù hộ ta, Dù là chỉ đạt tới Ngài một phần vạn ta đều thỏa mãn. Ông, đúng lúc này, Trong lò đan lại truyền tới một tiếng dầu dĩ tiếng phá hủy, Mọi người đều là giật mình, Mí mắt ngảy lên. Cô cô cô cô. Trong ngay mắt, Đan đỉnh bên trong thế mà truyền đến sôi trào thanh âm, Từ bên ngoài nhìn lại, Trong lò đan đỏ bừng một mảnh có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong làm người sợ hãi cuồng bạo năng lượng, tựa như manh thú sắp phá lồng mà ra. Ngoa tào, muốn nổ tung, chạy mau. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không nói hai lời vung ra chân liền chạy. Có thể là bởi vì hồn thanh diễm duyên cớ, lần này nổ tung uy lực tuyệt đối sẽ vượt xa lâm thiên nhất lần kia, chạy chậm nói không chừng mạng nhỏ thì chơi xong. Đại vương, muốn nổ, chạy mau a. Vừa mới còn quỳ trên mặt đất bạch tiểu long trong nháy mắt thì đứng lên. Còn tính là có chút lương tâm, một bên chạy còn biết một bên nhắc nhở Tô Vũ. Chạy. Ha ha. Bản đại vương. Có thể chạy đã sớm chạy. Hiện tại có Tô Vũ đỉnh lấy, còn có thể chống đỡ một lát. Một khi Tô Vũ muốn chạy, Đan đỉnh liền sẽ lập tức mất đi khống chế, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt nổ tung. chương 117, Đan Vân Thần Đan. Tại sao rất là kỳ lạ liền muốn nổ? Không phải là thủ pháp luyện Đan bản thân thì có vấn đề đi. Tô Vũ trong lòng cũng là ngàn vạn cái mẹ nó lao nhanh gào thét mà qua, im lặng nhìn lấy cái kia càng ngày càng cuồng bạo đan đỉnh. Bởi vì hồn thanh diễm duyên cớ, trong lò đan có thể lượng biến đến cực kỳ hùng hậu, nếu quả thật nổ tung lên, cái kia bi lực ngấm lại đều khiến người ta run sợ. Ánh mắt xéo qua nhết lên, đã thấy lâm thiên nhất thế mà vẫn ngồi ở tại chỗ, trong lòng nhất thời dâng lên một tia cảm động, cuối cùng còn có một nguyện ý cùng bản đại vương sống chết có nhau, nhịn không được mở miệng hỏi, người tại sao không đi? Đại vương lâm thiên nhất thanh âm còn làm bộ khóc thúc thích, ta run chân, không thoát. Gục. Bà đại vương thật đúng là miệng tiện, hỏi thăm cái giám A. Mã, thật vất vả đựng lần bức dễ dàng à, thế nào có thể thì như thế thất bại. Cho ta ngưng. Tô vũ trong mắt tinh quang bùng lên, không để ý đã đến nổ tung ở mép đan đỉnh. Sơn đại vương tâm pháp vận chuyển, bên trong thân thể linh lực giống như cuồng phong sậu vũ, liên tục không ngừng hướng về trong lò đàn Dũng mánh lao tới, hồn thanh diễm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đan đỉnh Liên đối lấy đan đỉnh đều nhuộm thành thanh sát. Xong. Mọi người đứng ở đằng xa, sắc mặt đều là trắng bệnh, đại vương đây là điền sao. Lúc này cần phải trực tiếp từ bỏ đan dược, chậm rãi thu hồi linh lực, để nổ tung uy lực hạ thấp đến thấp nhất mới đúng. Hắn thế mà còn thêm một mồi lửa, cái này nếu như nổ tung. Tất cả mọi người không khỏi đánh cái dùng mình, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô vũ cái kia bình tĩnh phong ròng, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, mãi mãi cũng mang theo nụ cười tự tin thoáng hiện tại trong lòng mọi người Chẳng lẽ lại, nhà mình không gì làm không được đại vương phải ngã tại đây luyện đan phía trên. Đại vương, ngài cái gì đều tốt, cũng là quá yêu chăn bức, có thể tuyệt đối không nên có việc à. Đây là mọi người tiếng lỏng, song toàn nắm chặt, đều là lo lắng nhìn lấy tô vũ, đang mong đợi đại vương lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đại đại vương ngài ngài tuyệt đối không nên miễn cương A lâm thiên nhất ở một bên nhìn lấy vãi cả linh hồn, tóc gáy đều dựng lên đến, không ngừng mà đánh lấy chính mình hai chân, nhanh động, lao tử muốn chạy à. Đan đỉnh bên trong truyền đến một tiếng to lớn oanh minh, cái này oanh minh buồn bực tại đan trong đỉnh, nghe như là dã thú gào thét, để mọi người tâm đều là run lên. Lâm Thiên Nhất càng là toàn thân run lên, kém chút hoảng sợ ngất đi. Rầm rầm rầm. Tiếng thứ nhất oanh minh tựa như một cái tín hiệu, ngay sau đó liên tục mấy tiếng oanh minh từ đan đỉnh bên trong vang lên, giống như tiếng sấm, thanh âm một lần so một lần lớn. Đại vương, cần phải giống như có thể ứng phó đi Hàn Đại bằng nuốt ngụm nước bọn, run giọng nói ra. Tại như thế oanh minh bên trong, Tô Vũ thế mà mặt không đỏ tim không đập như trước đang điên cuồng hướng trong lò đan rót vào linh lực. So với người khác, Tô Vũ thần sắc trên mặt lại là càng ngày càng lỏng, đến cuối cùng nhất càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm trên khỏe miệng nghiêng, lộ ra một kia đã tính trước nụ cười. Quả nhiên cùng mình nghĩ như vậy, có cái này đan đỉnh tại, nhiều lắm là tại nội bộ phát sinh nổ tung, mảy may không cần lo lắng hội nổ bể ra tới. Đây chính là Đại Vương Sơn đan đỉnh, sao lại có khả năng dễ dàng như vậy bị phá vỡ? Hắn tăng lớn chuyển vận linh lực, không chút nào quản cái này đan đỉnh có thể hay không chịu được, mục đích chính là vì tận khả năng nhanh chóng ngưng đan, nếu là một mực mang xuống, đan dược này là tuyệt đối không luyện được, còn không bằng đụng một cái. Sự thật chứng minh, Đại Vương Sơn đan đỉnh chất lượng vẫn rất có bảo hộ, hoàn toàn không có khả năng bị phá vỡ. Cho ta ngưng. Tô Vũ sắc mặt trầm xuống, nhanh liệt quát một tiếng, trong lò đan hỏa diễm đột nhiên áp súc, những linh dược kia đều là hòa tan thành dịch hội tụ đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, Một cô đan hương lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt tỏ khắp tại bốn phía. Thành thành công. Người người đan hương, tất cả mọi người mê say, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Mà liền tại đan hương hình thành một khắc này, vô số linh khí như là buôn lưu sông lớn trong nháy mắt hiện lên tới, ngưng tụ thành từng đóa từng đóa mây trắng, điên cuồng hướng về trong lọ đan dũng mánh lao tới, phiêu đãng tại đan đỉnh bốn phía. Cái này đây là đan vân. Lâm Thiên Nhất đồng tử đột nhiên phóng đại, ngồi yên ở trên mặt đất, nhìn lấy cái kia phiêu đãng mây trắng trong mắt mang theo si mê, vương tay muốn đi vớt vẻ cái kia đầy trời vân vụ. Đan Vân, người khác cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng rung mạnh. Dược Vân biết người khả năng không nhiều, nhưng là Đan Vân câu chuyện lại lưu truyền khắp cả đồng Chu quận, tuyệt đối là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Có thể tụ xuất Đan Vân đan dược, ngang tay phẩm cấp, đều có thể phân chia đến thần đan hàng ngũ. Đại vương, ngài muốn hay không như thế nhu bức? Nguyên lai like ngài không phải chăng bức, ngài là thực nhu bức a. Ba, ba cái. Đi vào đan đỉnh trước, Nhìn lấy cái kia yên tĩnh nằm ba viên thuốc, mọi người suýt nữa thì trận lắc cả mắt, như đang mơ, đồng thời dùng lực xoa xoa mi mắt, cảm giác não tử đều chóng. Rõ ràng chỉ là một cái đan dược tài liệu, thế nào thì luyện ra ba cái. Liền xem như đan thánh cũng chỉ có thể một khỏa một khỏa luyện đan đi, đây là gì sao tình huống. Mà lại cái kia ba viên thuốc đều bị một tầng xương mù màu trắng trô vây quanh, rõ ràng đều là đan vân thần đan. 3. Lâm Thiên không một chút do dự dơ tay lên. Hung hăng quất chính mình một cái bạn tay mạnh, tại trên mặt mình đều lưu một cái rõ ràng dấu bàn tay, nhưng là hắn lại tựa như hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy cái kia ba viên thuốc. Đan vân thần đan, thật sự là đan vân thần đan. Ta tận mắt chứng kiến đan vân thần đan ra đời, mà lại lại là xưa nay chưa từng có ba cái cùng một chỗ luyện thành. Không dám tưởng tượng. Không ngủng đời này vậy. Tiếp theo, hắn mi mắt đột nhiên nhìn về phía tô vũ, kích động nói, đại vương, nếu như ta không có đoán sai. Ngài nhất định chính là vạn người không được một luyện đan thiên tài. Hắn mặt mũi tràn đầy than đen, phía trên càng là còn in một cái dấu bàn tay, tóc dối tung, nói không nên lời chật vợ, phối hợp hắn câu nói này, để Tô Vũ hơi sinh ra một chút cảm giác quen thuộc. Loại này nội dung có chuyện. Tô Vũ thân thể nghiêm một chút, hắn chẳng lẽ chuẩn bị ngũ mau tiền bán cho ta một bản võ công tuyệt thế bí tịch. Nhưng mà, loại này tình tiết máu chó nhất định chỉ là suy nghĩ một chút. Bởi vì lâm thiên nhất trong thời gian ngắn tâm tình chậm chần quá khổng lồ Nói xong câu đó, sau thế mà mắt trợn trắng lên, rất thẳng thắn ngất đi. Đan vân thần đan dược lực so phổ thông đan dược cao hơn ra gấp 5 lần không ngừng. Liên lấy cái này mai hồi linh đan tới nói, vốn là chỉ có thể gia tăng 20% linh lực hồi phục tốc độ, nhưng nếu là đan vân thần đan, tuyệt đối tại 100% trở lên, mà lại tiếp tục thời gian còn muốn dài hơn. Trong lúc này khác biệt tuyệt đối có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung, tại trong quyết đấu thậm chí nổi lên hai bên cục thế tác dụng. Nhưng mà này còn chỉ là hồi linh đan Nếu là phá trướng đan hiệu quả kia càng thêm lịch tiên, vốn là chỉ có thể gia tăng 10% đột phá bình cảnh xác suất đan vân thần đan lại có thể gia tăng 50%, có thể tưởng tượng cái này đem là nhiều sao làm cho người đến cùng. Nhìn lấy cái này 3 viên thuốc, tô vũ khẽ cho mày, trong lòng chấm ngâm, luyện đan độ khó khăn mọi người đều biết, nếu không luyện đan sư cũng không thể bị người chỗ tôn sủng như vậy chính mình bằng cái gì chỉ nhìn một lần liền có thể luyện chế ra đăng dược. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự coi chính mình trời sinh cũng là luyện đan thiên tài, cái này bên trong khẳng định có nguyên do. chương 118, Thanh Phong Cốc. Có thể thành hay không thể thành khả năng cũng chỉ có hệ thống. Trong mắt ánh sáng nhạt chấp động, chẳng lẽ lại là thu thập linh dược khen thưởng. Thu thập linh dược hội tùy cơ gia tăng chính mình tam đại thuộc tính, thể chất, nộ tính cùng thiên phú. Thiên phú chẳng lẽ lại cũng là chỉ học tập năng lực. Tô Vũ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Chỉ là không biết cái này học tập năng lực bao hàm phương diện nào đi nữa, là đề cao mình tổng thể học tập năng lực vẫn là vẹn vẹn nhằm vào luyện đan. Nếu là đề cao mình chỉnh thể học tập năng lực vậy đơn giản người tiên. Theo chính mình thiên phú gia tăng, dị giới vũ kỹ, luyện đan, luyện khí, trận pháp chờ một chút, chính mình chẳng phải là đều có thể trong nháy mắt học được, cái này có thể nói là bựa Lúc này Thái Dương đã ngã về Tây, sắc trời biến thành tối tăm sắc, đem ba khỏa hồi linh đan cất kỹ. Để Bạch Tiểu Long dẫn theo hôn mê lâm thiên nhất về đến biệt thự. An bài mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Tô Vũ trực tiếp về đến phòng, không kịp chờ đợi từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ là xem. Quyển sách nhỏ này cực mỏng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tại sách nhỏ bịa thình lình in đại lực quyền ba chữ, chính là Tô Vũ mới vừa từ hàn đại bằng cái kia muốn đi qua. Đại lực quyền tại Ngũ Châu Đại Lục hết sức bình thường, chỉ có thể coi là trụ cột nhất quyền pháp, là dạy người xuất quyền kỹ, xảo vũ kỹ. Đơn giản Quá đơn giản. Tô Vũ giống như là sách, vẹn vẹn mấy hơi công phu liền đem cái này đại lực quyền lật cái út sấp. Vẹn vẹn là quét mắt một vòng, đại lực quyền mỗi một chiêu tinh túy hết thể hiểu rõ, chỉ cần hắn nghĩ, lập tức liền có thể đem đại lực quyền hoàn mỹ thi triển ra. Tô Vũ mi mắt trong bóng đêm càng ngày càng sáng, trong lòng dần dần trở nên lửa nóng, thiên phú gia tăng đúng là học tập năng lực. Hiện tại có thể xác định, trừ luyện đan bên ngoài, cũng liên quan đến vũ kỹ học tập năng lực ngưu bức quá ngưu bức Thể chất gia tăng tự thân thân thể tố chất, nộ tính gia tăng chính mình đốn ngộ năng lực, để cao mình tu luyện tốc độ, để cho mình tu luyện không có bình cảnh, thiên phú gia tăng còn là mình học tập năng lực, cái này ba loại nếu là một mực gia tăng đi xuống, chính mình sẽ là biến thành như thế nào một cái quái vợ. Hướng chi còn có hệ thống trên thân, vô số bảo bối còn chờ đợi mình đi rút ra. Tô Vũ nhất thời cảm thấy mình chỉ là làm đại vương sơn đại vương có chút nhân tài không được trọng dụng, vẫn là thống trị thế giới càng có tính khiêu chiến. Tô Vũ cả người cũng không khỏi phấn khởi, nằm ở trên giường lật qua lật lại, căn bản không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Trời sáng liền đi thu thập ma thú. Tô Vũ trong lòng lập tức hạ cái quyết định. Đông Châu quận Linh Dược có hạ, mình đã thu thập hơn phân nửa, không cần thiết lại chủ động đi thu thập. Ngược lại là ma thú này chính mình còn chưa có bắt đầu thu thập, trưởng thành không gian to lớn, tuyệt đối là lấy được được thưởng tốt nhất đường tát. Nương theo lấy vô cùng hưng phấn, Tô Vũ miệng hơi cười, chậm dãi hai mắt nhắm lại, tiến vào tưởng Ngũ Châu đại lục rộng lớn vô biên đất rộng của nhiều có cao vút trong mây sơn phòng có liên miên vạn lý sông núi có mê ngông bắt ngát đại Hải cũng có khí độc lượng lờ đầm lầy tại đại lục bên ngoài càng là có vô biên vô hạn nguy cơ trùng trùng thập vạn đại Sơn mà trừ thập vạn đại Sơn tại ngũ Châu trong đại lục bộ cũng vẫn như cũ có đại lượng ma thú chúng nó phân bố tại trừ nhân loại thành thị bên ngoài các ngọng ách lấy sơn mạch đầm lẩy cùng rừng cây chiếm đa số đại vương Sơn là hệ thống sáng tạo cũng không có dư thừa ma thú nhưng là tại Đại Vương Sơn xung quanh trong dãy núi lại là ma thú hoành hành, là các lộ võ giả lịch luyện địa phương. Thanh phong cốc ở vào Đông Châu quận phía Bắc là một cái cự đại hạp cốc, cái này hạp cốc to lớn, ở bên trong tựa như tự thành thế giới, trong cốc là hoang man mênh ngông đại bình nguyên, bên trong vùng bình nguyên có rừng ra rầm rạp cùng răng khắp nơi hồ nước. Cái này hạp cốc chiếm cứ lấy thiên nhiên địa thế, bên trong vốn có linh lực xa xa cao hơn đồng dạng khu vực, mà lại chẳng biết tại sao, coi như ngoại giới phong sợ Vũ Bên trong cốc này không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ có gió mát quét, tên cổ thanh phong cốc. Danh tự nhìn như vô hại, nhưng bên trong lại là hung hiểm dày đặc, có thể xưng ma thú thiên đường. Theo nạp lan nhược thủy lời nói, Tô Vũ rời đi Đại Vương Sơn, một mực hướng về phương Bắc được nửa ngày, rốt cục nhìn thấy một cái cái khe to lớn, cái này vết nứt có ba người độ rộng, từ trên xuống dưới từ một cái cao lớn sơn mạch vỡ ra, lan tràn đến dưới đáy. Đây chính là thanh phong cốc cửa vào sao. Đây coi như là tô vũ tại dị giới lần thứ nhất đi ra ngoài sông Sáo, trong lòng còn có chút kích động nhỏ. Mau mau, đi, chúng ta đi thám hiểm. Go! Một người một chót thì như thế cước bộ nhẹ nhàng tiến vào cái này nguy cơ tứ phía thanh phong cốc. Tiến vào vết nước, hai bên là cách ra sơn mạch, lồi thạch đá lầm chởm bởi vì có sơn mạch cách trở, bên trong cũng không có bao nhiêu ánh sáng. Càng đi về phía trước, càng là chật hẹp, vẹn vẹn có thể để cho hai người đi song song, tiếp tục hướng phía trước được mấy chục bước cảnh sắc trước mắt đột nhiên hiểu rõ. Ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến mà xuống, cây cỏ tràn đầy, trước mắt hoàn toàn là một mảnh hải dương màu xanh lục. Tô Vũ nhất thời sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Căn cứ nạp lan nhược thủy nói, Thanh Phong Cốc tổng cộng chia làm tầng 3, bên ngoài, tầng bên trong cùng trung tâm, mỗi cái vị trí phân bố linh thu thực lực đều là khác biệt, càng đi trung tâm dựa vào, linh thu thực lực càng mạnh, trong cốc thậm chí tồn tại cấp 6 đỉnh phong ma thú, chiến đấu lực trực tiếp võ tông. Có điều Thanh Phong Cốc tuy nhiên nguy hiểm Nhưng là vẫn như cũ có vô số võ giả liên tục không ngừng tiến vào bên trong. Càng là nguy hiểm địa phương kỳ ngộ thì càng nhiều, Thanh Phong Cốc là Đông châu quận trùng quanh nguy hiểm nhất sơn cốc, ma thú ẩn hiện thường xuyên nhất, nhưng mà bởi vậy, có bên trong linh dược sản lượng cực kỳ phong phú, vô số võ giả tranh nhau tới hái. Mà trừ linh dược, ma thú bản thân cũng là một loại tài phú, thịt ma thú chất có linh lực tầm bổ, đối với võ giả thân thể rất có ích lợi, mà lại ma thú càng là có thể ngưng tụ ra ma hạch, ma hạch bên trong ngưng luyện ma thú xuất đời linh lực là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Tiếu tiểu viêm trôi này ngũ phẩm linh khí cũng chính là có cấp 5 ma hoạch ra chỉ huy lực mới to lớn. Mặt khác, ở chỗ này, người bản thân thì một loại tài phú, bởi vì võ giả đông đảo, dầu đổ bìm leo nửa đường cướp bóc sự việc cung số lượng cũng không ít, càng có người chuyên môn đến kiếm thi thể, nếu là có người bị ma thú giết chết, như vậy trên thi thể còn thừa tiền tài dĩ nhiên chính là vô chủ chi vật, dựa vào thi thể phát tài người số lượng cũng không ít giống vừa đi hai bước Một cái to lớn bóng người thì xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt. Đây là cái gì? Kiếm sĩ hổ. Tô Vũ hiếu kỳ trừng lớn mắt, nhìn lấy đối diện chính mình nghe rằng trận mắt kiếm sĩ hổ, mặt mũi tràn đầy cảm thấy hứng thú thân sắc. Ở trước mặt hắn, là một cái mọc da hoa ban văn ma thú, ngoại hình cùng kiếp trước con hổ cũng không có bao nhiêu khác biệt, có điều nó thân hình so với bình thường con hổ muốn lớn hơn nhiều, miệng từ trên xuống dưới mọc ra một đôi dài ước chừng nửa thước răng nanh, một mực kéo dài đến nó cái cằm Kiếm sỉ hổ gặp Tô Vũ thế mà bậy làm ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, lập tức cảm giác nhận vô cùng nhục nhã, mở ra miệng màu lớn, tiếng gào thét lớn hơn. Này nhân loại lại dám xem thường vốn hổ ra, thật sự là to gan lớn mật, nhất định phải làm cho hắn đếm thử vốn hổ ra lợi hại. Tại nó trong nhận thức, Tô Vũ chỉ là người bình thường, chiến đấu lực vì cắn bã. chương 119, Thanh Phong cốc Tăng Hùng. Nha hô, vẫn rất hung. Tô Vũ nhìn lên trước mặt hình dạng hung ác kiếm sỉ hổ, bộ không ngừng trực tiếp hướng về phía trước. Cái này Thanh Phong cốc quả nhiên danh bất hư truyền, chính mình vừa mới tiến đến liền có thể gặp được ma thú, đây rốt cuộc là may mắn hay là không may? Giống. Này nhân loại chẳng những không chạy, thế mà còn dám theo vốn hổ ra đi tới, quả thực là không chết qua. Vốn hổ ra răng nanh muốn dạy hắn làm người. Tứ chi hơi cong, ngưng tụ lực lượng, liền chuẩn bị hướng Tô Vũ đánh tới. Chỉ là, ngay tại nó chuẩn bị chết thẳng cẳng một khắc này, nó thân thể đột nhiên đầy ánh sáng, chỉ cảm thấy đầu một choáng tứ chi đã rời đi mặt đất. Hung ác biểu lộ trong nháy mắt bị một mặt ngộng bức thay thế. Ở trong mắt nó chiến đấu lực vì cặn bã nhân loại trực tiếp dẫn theo nó sau gáy, như là con mèo nhỏ, không tốn sức chút nào trực tiếp xách hắn lên. Đinh! Thu tập được một đầu tam cấp ma thú, răng nanh hổ, răng nanh hổ giải tỏa. Thu thập ma thú nhiệm vụ, chỉ cần chạm đến ma thú, hoặc là cùng ma thú đối mặt 10 giây trở lên liền có thể. Tô vũ gật gật đầu, cảm khái nói, nguyên lai like người gọi Tiếp lấy chậm rãi đẩy ra răng nanh hổ đang không ngừng loạn đạp tứ chi, yên tĩnh, đừng núp ních, để bản đại vương nhìn xem dị giới ma thú có cái gì đặc biệt. Chứ lực lượng lớn một chút, cái này cấu tạo cũng không có gì khác nhau nha, thế mà còn là chỉ công hổ. Biến thái? Biến thái A? Đây là vốn hổ ra cả đời đều không thể xóa nhòa xỉ nụ. Răng nanh hổ nội tâm là sụp đổ, tuyệt vọng trừng lớn mắt, sợ này nhân loại đối với nó làm ra cái gì nhân thần cộng phẫn sự việc tới. Lại nói ta ở kiếp trước con hổ có thể là bảo hộ động vật, bản đại vương liền thịt hổ đều không thử qua, đi tới nơi này dị giới nếm thử cái này răng nanh uy vũ thịt cũng không tệ tô vũ chầm ngâm. Ô ô ô Răng nanh hổ tóc gáy đều dựng lên đến, trong cổ họng thế mà phát ra tiếng ngẹn ngào, trong mắt rất là bắt đầu dựng dụng ra nước mắt. Ngươi có còn hay không là con hổ? Con hổ khí thế đi đâu? Phẩm Đức đâu? Tại tô vũ nhìn soi mói, răng nanh hổ chậm rãi hé miệng, rồi mới chạm ô. Thậm chí còn hổ miệng cương ép tuét ra một cái nụ cười, đối Tô Vũ bán cái manh. Tốt đa, người thắng. Thả đi răng nanh hổ, Tô Vũ tiếp tục tại đây thanh phong cốc bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Trên đường đi căn bản cũng không cần hắn tận lực tìm kiếm, đều loài ma thú đều sẽ liên tục không ngừng tìm tới cửa, thu hoạch không ngừng. Đinh. Thu tập được một đầu nhị cấp ma thú liệt diễm báo, liệt diễm báo giải tỏa. Đinh. Thu tập được một đầu tam cấp ma thú xích hỏa điểu, xích tỏa Chúc mừng ký chủ tề tụ năm đầu tam cấp ma thú, thiên phú 1. Thường cách một đoạn thời gian, bên hai liền sẽ truyền đến vô cùng mỹ Diệu thanh âm nhắc nhở, để tô vũ sảng khoái tinh thần. Tại một ngày này, tiến bào thanh phong cốc rất nhiều võ giả đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì nguyên bản ma thú 10 phần phát triển thanh phong cốc, thế mà có rất ít ma thú ẩn hiện dấu hiệu, đại bộ phận đều trốn ở chính mình địa bàn bên trong, thậm chí có chút thân thể còn tại run lầy bầy, tựa như nhận vô cùng đáng sợ kinh hãi. bất quá Cố kẻ gánh chịu Tô Vũ lúc này lại là gặp được một cái đại phiền thoái, bởi vì hắn lạc đường. Thanh phong cốc tứ phía đều là cao ngất rừng cây, địa thế biến hóa phức tạp, liền xem như kinh nghiệm phong phú lao thủ hơi không chú ý cũng phải lạc đường, rất nhiều người làm nhận ra phương vị, đều sẽ ven đường làm đến tiêu ký phòng ngửa mất phương hướng. Tô Vũ hoàn toàn là một cái gamer, mà lại vì thu thập nhiều ma thú, hắn một mực là dọc theo bên ngoài cuốn chuyển, nhìn lấy chung quanh hoàn toàn tương tự hoàn cảnh, hiện tại liền đông tây nam bắc đều không phân rõ. Nhìn xem bên chân không ngừng đối với mình ngoắc ngoắc cái đuôi mao mao, Tô Vũ chậm rãi ngồi xổm người xuống, "Mao mao, người dù sao cũng là con chó, tuy nhiên sạch gặp người ven đường đi tiểu, nhưng là hẳn là sẽ biết đường đi." Dưng dưng, mao mao non nớt kêu to hai tiếng, tiếp lấy nhìn sơ qua một chút, dẫn đầu hướng về một bên chạy tới. Tô Vũ sắc mặt vui vẻ, lập tức theo sau, một người một chó hoàn toàn đem cái này nguy cơ tứ phía thanh phong cốc xem như chính mình sau hoa viên. Theo xâm nhập, rừng cây độ dày càng ngày càng cao. Bầu không khí cũng biến thành có chút quỷ dị. Mau mau, ngươi xác định ngươi biết đường. Tô Vũ nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh xa lạ, có chút không xác định hỏi. Ngay sau đó, bước chân hắn đông nhiên dừng lại, mi đầu không khỏi nhăn lại. Ha ha ha, đại ca, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Theo một cái thu cạnh thơm thanh văng lên, một cái thân hình nhỏ gầy, nhưng một mặt hung ác tướng nhân theo một cái cây phía sau ngang ngang đi tới. Tạo lấy đầu đinh, trên tay cầm lấy một thanh cùng thân hình hắn cực không tương xứng hổ cây đại đao. Có chút hăng hái nhìn lấy Tô Vũ. Lại là một tên mao đầu tiểu tử cùng một cái con chó nhỏ, ha ha ha. Tô Vũ liền 20 tuổi cũng chưa tới, mau mau cẳng là chỉ so với lớn cỡ bàn tay một điểm. Đứng chung một chỗ thế nào nhìn thế nào vô hại, đây cũng là tại sao trên đường đi có các loại ma thú chủ động đưa tới cửa nguyên nhân. Loại này phối hợp tại mạnh được yếu thua thành phong cốc tuyệt đối là ở vào chuối thực vật trong cùng nhất, quả hồng mềm ai không muốn xoa bóp. Tiểu tử, ngươi vận khí cũng thực không tồi à lẻ loi một mình thế mà có thể đi đến nơi đây. Tìm theo tiếng nhìn lại, một bên khác một gốc cây sau đi tới một cái cực bị ổi bóng người, hắn kích cỡ cực nhỏ, chỉ có người bình thường một nửa cao, nhưng lại chân một cái trùng thiên bím tóc sừng dê, cái kia bím tóc rõ ràng là vì kéo cao hắn vóc ráng, tô vũ nhìn ra một chút, có lẽ chừng nửa mét độ cao, thế nào nhìn một cái, còn tưởng rằng là một cái hành tàu bím tóc. Ha ha ha, đoán chừng là nhà ai không sợ chết công tử nhà giàu đi ra mạo hiểm, cùng hắn hộ vệ thất lạc. Lần này nói chuyện là một cái phiết lấy dâu cá chê cần nam nhân, tiếng cười cực thô kịch trong mắt đi dạo, trên giới giò xét Tô Vũ liếc một chút, lần này mình xem như có lợi nhuận. Ba người này bộ dáng đều vô cùng có nhận ra độ, khiến người ta liếc một chút khó quên. Tô Vũ hiếu kỳ trừng lớn hai mắt, ánh mắt từng cái theo ba người bọn họ trên mặt đảo qua, hơi hơi đi về phía trước hai bước, ngạc nhiên nói, ba vị chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cường đạo. Ha ha ha, ánh mắt tốt. Vị kia kim trùng thiên biện dáng lùn chống nảnh ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong mắt lộ ra tán thưởng, nhận ra thân phận chúng ta thế mà còn có thể bình tĩnh như thế, người dũng khí trong người đồng lứa tính toán là rất không tệ. Phiết lấy dâu cá chê nam nhân lông mày trong mắt lộ ra vô cùng tự hào, cất cao giọng nói, tiểu tử, nghe kỹ, chúng ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chính là thanh phong cốc bên trong khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật thanh phong cốc tam hùng. Thanh phong cốc tam hùng, tô vũ sắc mặt hơi đổi, Thế mà còn có người lấy loại này xưng hào Không tệ. Ba người gặp Tô Vũ biến sắc, còn tưởng rằng hắn là bị trần đến. Trong lòng càng là đắc ý, đều là hướng về phía trước phóng ra hai bước. Song song mà đứng, thanh âm nói năng có khí phách. Ta chính là Hùng Đại. Ta chính là Hùng Nhị. Ta chính là Hùng Tam. Hùng Đại, Hùng Nhị, Hùng Tam. Tô Vũ càng thêm một bước, cái này xưng hào tuyệt. Ngay sau đó, thanh phong cốc Tam Hùng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu, mi mắt nhìn về phía Tô Vũ. Khi thế nhất thời có 102 mở miệng nói, núi này là ta mở cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền mua đường đi. Trước 120, thực chúng ta là đồng hành. Ngoa tạo, an cướp đánh tới bản đại vương trên đầu đến. Nói đến bản đại vương mới là chiếm núi làm vua cường đạo đầu lĩnh đi, không có đi an cướp người khác, thế mà phản mà bị người an cướp. Chẳng lẽ bản đại vương nhìn rất dễ bắt nạt? Tiểu tử, ngươi cũng đừng sợ, ba người chúng ta là nổi danh trộm cũng có đạo. Chỉ cần ngươi giao ra trên thân tiền tài, chúng ta tất nhiên sẽ không lấy tính mạng ngươi. Gặp Tô Vũ một mực không nói chuyện, còn tưởng rằng hắn là bị hù dọa, ghim trùng thiên biện gấu mở rộng miệng an ủi nói. Không sai. Ba huynh đệ chúng ta danh tiếng cũng là dựa vào này mà đến, tại vùng này ai không biết ta thành phong cốc tam hùng trộm cũng có đạo tên tuổi. Người gây hùng nhị cũng là ràng giặc mở miệng nói, đồng thời vây vây đại đao trong tay, ngươi vẫn là ngoan ngoan phối hợp chúng ta, nếu không khó tránh khỏi hội ăn một bữa đau khổ Tô Vũ khỏe miệng hơi hơi phía trên nghiêng, sắc mặt không thay đổi, vừa cười vừa nói, trùng hợp, chúng ta vẫn là đồng hành, ngoan ngoán giao ra người trên người chúng tiền tài, nếu không đừng trách bản đại vương đối với các ngươi không khách khí. Đồng hành. Còn tự xưng đại vương. Tô Vũ lời nói để ba người đều là xương sở, tiếp theo là chấn thiên tiếng cười, vị kia hùng đại càng là cười bím tóc vung ẩy, nước mắt đều đi ra. Nguyên lai tiểu tử này là cái thiểu năng trí tuệ, khó trách dám một mình tại đây thanh phong quốc lại ca, nghĩ không ra tiểu tử này vẫn là cái kẻ khó chơi, chỉ là cái này khôi hài cười bản lĩnh thì kinh thiên động địa, quả thực có thể đòi người mạng dạ a Dâu cá chê hùng nhị ốm bụn, còn kém không có lăn lộn trên mặt đất. Ngươi, đồng hành. Hùng nhị nhìn lấy tô vũ, cười căn bản không dừng được, ngươi là cướp bóc nhà hàng xóm tiểu muội mội vẫn là nhà cách vách lao nãi nãi. Ôi, không được, chết cười ta. Một tên mau đầu tiểu tử mang theo một đầu con chó nhỏ, lại để cho ăn cướp chúng ta thành phong cốc tam hùng. Lời này nếu là chuyến đi, tuyệt đối là cái này một mảnh khu vực kéo dài không suy kinh điện cười chê. Chỉ một chút cười 5 phút đồng hồ, ba người mới dần dần ngưng cười, ho nhẹ một tiếng, trà trà khỏe mắt bật cười nước mắt, trên mặt lại lần nữa khôi phục y nghiêm. Tiểu tử, có chút ý tứ. Hùng đại đi đến Tô Vũ trước mặt, chúng thiên biện đều nhanh đội lên Tô Vũ cái cằm, ngước cổ nhìn lấy Tô Vũ, khó được để ba huynh đệ chúng ta vui vẻ một trận trên người ngươi tiền tài chúng ta chỉ lấy một nửa một nửa khác giữ lấy cho ngươi về nhà mua đường ăn. Giấc, dị giới người thế nào đều theo kỳ hoa một dạng, bản đại vương mỗi lần nói thật thế mà cũng không ai tin. trầm rãi lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, bá khí mở miệng nói, bản đại vương cũng không có thời gian rồi nói đùa các ngươi, cười đầy đủ. Đầy đủ liền đem tiền hết thể giao ra. Giấc, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Tô vũ lời nói để trên trận bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tam hùng sắc mặt đều là âm chấm xuống đại ca Tiểu tử này khả năng nao tử không dễ dùng lắm để cho ta đi giáo hấn một chút hắn hung nhị nhìnầmằ Tô Vũ hung ác tiếng nói hung đại hơi hơi hướng lùi lại lui gật gật đầu tốt, đã tiểu tử này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy chúng ta liền thành toàn hắn hung nhị khỏe miệng mang theo khát máu nụ cười chậm dại hướng đi Tô Vũ tiểu tử bản đại gia ngày hôm nay liền làm việc thiện giúp người đem nào tử mở một chút hiếu vừa dứt lời cánh tay đột nhiên nâng lên thì hướng về tô Vũ trước ngực và táo chỗ tới 3. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng bắt ai, tam hùng chỉ thấy tàn ảnh hiện lên, không đợi lấy lại tinh thần, liền gặp hùng nhị nghèo đầu, mặt đều biến hình, thân thể vẽ hướng không trung, cực nhanh ngược lại bay trở về. Phang. Hùng đại cùng hùng tam nhìn lấy rơi xuống đất hùng nhị, khỏe mắt đều là co lại. Đã thấy hắn gò má trái nổng lên thật cao, xưng như cùng một cái bọc mụ, phía trên còn in một cái rõ ràng nằm móng ngân ký. Tiểu tử này, bất thường. Hảo tiểu tử, ta xem nhẹ ngươi. Khó trách dám như thế cuồng Bởi vì miệng sưng Hùng nhị thanh âm có chút mơ hồ Đại ca, ngươi chờ một lát Vừa mới chỉ là ngoài ý muốn Ta hiện tại liền đem tiểu tử này cho âm thực Phi tóc từ dưới đất bỏ dậy Rút ra bên hông đại đao Trong con mắt mang theo lạnh lẽo Trầm giọng nói, lại tiếp ta một đao Tu là chảm Đao kia tại mặt trời đã khuất phản xạ ánh sáng đột biến Thế mà từ màu trắng thay đổi là màu đen Giống như một đạo hấp ảnh Xét qua chân trời hạ xuống từ trên trời To lớn cảm giác gáp bách thế mà ngưng là thật chất giống như lên như gió gợi lên lấy chung quanh cây cối đều vì này nghiêng đại ca nhị ca lần này tựa như là động chân nộ, cái này là chuẩn bị hạ sát thủ a hung đại hơi hơi gật gật đầu mi mắt dần dần nhau lại Hùng nhị tên này dễ dàng đánh mất lý trí thế mà trực tiếp xử xuất áp Dương tuyệt học Nếu là tiểu tử này chết cùng chúng ta hiệp đạo tên tuổi làm trái nhìn đúng thời cơ xuất thủ bảo vệ tiểu tử này một cái mạng là được có điều ngay sau đó hắn khẽ trong mày Đã thấy Tô Vũ đứng tại chỗ động đều không động, đối mặt một chiêu này tựa như từ bỏ tới, hoàn toàn là tựa như muốn chết trạng thái. Như thế, Tô Vũ tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, tiểu tử, doa sợ đi. Bàn đại ra mặt nhưng cho tới bây giờ đều không bị người đánh qua, ngày hôm nay ta liền đem người tay phải chặt đứt, sau này làm người học ngoan một điểm. Hùng nghị trong mắt hung quang lấp lẻ, đao chuyển hướng, trực tiếp hướng về Tô Vũ cánh tay phải mà đi. Hoàn toàn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng Hùng Đại cùng Hùng Tam đồng thời buông lỏng một hơi, Hùng Nhị coi như có chút lý trí, chỉ cần Tô Vũ không chết, cũng không tính tuân cóng bọn họ trộm cũng có đạo quý củ. Đạo kia tốc độ cực nhanh, qua trong dây lát khoảng cách Tô Vũ cánh tay phải cũng chỉ có nửa tốc khoảng cách. Cho ta chém. Nương theo lấy Hùng Nhị gầm lên giận dữ, đạo kia tốc độ càng là nhanh mấy phần. Tiểu tử này. Xem như phế. Hùng Tam khe khẽ thở dài, trong mắt mang theo một chút thương hại, gặp được ba người bọn họ. Hơi lý trí một điểm người đều chọn dùng tiền miễn hay tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, để hắn nhớ lâu một chút cũng tốt. Nhưng mà, tại ba người nhìn soi mói, cái tia thế bất khả đáng một đao lại là im bặt mà dừng, thế mà vừa vặn dừng lại tại tô vũ trên và áo. Cái này, sao lại có khả năng? Nương theo lấy đao dừng lại, trên trận bầu không khí cũng giống như ngưng động, liền hô hấp đều quên. hung nhị đồng tử mạnh mẽ có lại, nhìn về phía hiện trường sắc bình tĩnh như trước thiếu niên. Trong lòng đột nhiên dâng lên một hơi khí lạnh, toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Hùng Đại cùng Hùng Tam càng là kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài, bọn họ ở một bên nhìn rõ ràng, Tô Vũ tay trái tựa như thuần hứng gì, đều không gặp động tác, thế mà trong nháy mắt liền tóm lấy Hùng Nhị cầm đào cổ tay. Mà lại lực lượng càng kinh hãi hơn người, cái này tu la chảm nhưng là Hùng Nhị ác chủ bài, thi triển ra Vũ vương phía dưới đều không ai dám đón đỡ, nhưng mà Tô Vũ thế mà thì như thế cứ thế mà gánh vác không Cái này căn bản không phải gánh vác, mà chính là như là tiếp bay xuống trên không chung một cái lông chim đơn giản tùy ý, theo hắn vươn tay, cái kia tu la chạm căn bản là hoàn toàn không thể tiến lên mảy may. Tuổi con nhỏ, thiếu niên này chẳng lẽ lại cũng đã là vũ vương. Yêu người ta, mồ hôi lạnh, đồng thời theo mặt bọn họ gò má trước xuống, chỉ cảm thấy bờ môi phát khô, chính mình giống như gây một cái căn bản gây nổi danh nhân vật. Tô vũ lạnh leo ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người, cổ tay khẽ đảo. Trực tiếp đem hùng nhị cánh tay cho lật xếp đi qua, nương theo lấy một tiếng hét thảm, hùng nhị trực tiếp quỷ một chân trên đất. Thanh minh một chút, có người đang xoắn suýt nhân vật chính cảnh giới vấn đề, cái kia. Nếu là nhân vật chính, tự nhiên có nhân vật chính ánh sáng, cảnh giới cái gì đều là phù vân, gặp qua nhân vật chính bị nhân vật phản diện treo lên đánh sao. Húng chi đây là sáng văn. Cảm tạ lâu đọc sóng bạn, thế giới biết ta là người, gió lạnh, thủy tổ lòng, nằm thay, nổi lên chưa tiếp mô phỏng năm xưa khen thưởng. Các huynh đệ tỉ mội chống đỡ chính là ta độc lực, cảm ơn. chương 121, mang bản đại vương đi tìm ma thú. Ca, ta sai ca, ngày trước buông tay được không? Hùng nhị mồ hôi lạnh đều bị đau đi ra, bờ môi run rảy run giọng nói. Đối với hùng nhị cầu xin tha thứ, tô vũ lại vong như không nghe thấy, bình tĩnh mở miệng nói. Các người đã coi trọng trộm cũng có đạo nguyên tắc, cái kêu bản đại vương cũng giống như vậy, lại nói cuối cùng nhất một lần, đem trên thân tiền tài hết thể giao ra. Thiền, ta có ta có. Tô Vũ vừa dứt lời, Hùng nhị thì không kịp chờ đợi nói ra, một cái tay khắc móc ra linh thạch, "Ca, có chuyện thật tốt nói, cầu ngài trước buông tay." Tô Vũ quét mắt một vòng, khá lắm lại có 500 mai thượng phẩm linh thạch. Cười tủm tìm đem linh thạch nhận lấy, mi mắt nhìn về phía Hùng Đại cùng Hùng Tam, an cướp vận vị không cần nói cũng biết. Các hạ thật sự là tốt thiên phú, tuổi còn trẻ liền đã có như thế võ đạo, thật sự là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt." Hùng Đại mặt sắc mặt ngưng nói ra, Tam hùng liếc mắt nhìn nhau, đều là hối hận cùng sợ hãi thân sắc. Bọn họ ở đây ăn cướp vài chục năm, ánh mắt từ trước đến nay nó gắt, núp trong bóng tối, chuyên chọn có nắm chắc ra tay, lại thêm bọn họ cho tới bây giờ chỉ cầu tài không giết người, cho nên kiểu ra cũng không nhiều. Tại đây một mảnh lăn lộn phong sinh thủy khởi, không nghĩ tới hôm nay vẫn là đá trúng thiết bản. Bất quá ai có thể nghĩ đến, một cái vô hại thiếu niên mang theo một đầu đáng yêu con chó nhỏ, loại tổ hợp này lại là buồn. Sớm biết như thế biến thái. Ngu ngốc mới đi ăn cướp đây này. Lấy lòng lời nói nói ít, lấy tiền ra đi. Vị này đại vương, ta nhị đệ như là đã giao linh thạch, ngài có phải hay không trước thả hắn. Hùng đại nói ra. Ồ, nhìn các ngươi còn không phục Tô vũ lông mày nhớ lên, đem hùng nhị bưng lỏng, mi mắt nhìn về phía hùng đại. Hắn ánh mắt từ đầu tới đuôi đều là phong cách cổ xưa không sợ hãi, vốn là không cảm thấy cái gì, nhưng là hiện tại xem ra, lại có một loại nói không nên lời uy nghiệm. Đây là một loại hết thảy đều đang nắm giữ khí độ. Thật như là chính hắn xưng hô, hắn là đại vương, hắn có thể miệt thị hết thảy Hùng đại cùng hùng tam lướt nhau, trong lòng đều có chút đắng chát, có điều ngay sau đó mi mắt đều là chầm xuống, cao giọng nói, ta thanh phong cốc tam hùng quả quyết không có không chiến tự tan đạo lý. con mời đại vương chỉ giáo. Nói xong hai người đồng thời hướng về tô vũ vào tới. Xong đến nửa đường, hùng đại thân hình luôn xuống, thế mà thì xuôi theo trên mặt đất trượt, hắn vốn là cực thấp Dạng này càng là giống như xúc địa Một bên khác, Hùng Tam lại là hai chân đạp một cái, thân thể bay lên trên không, ở giữa không trung trưởng. Hai người lúc lên lúc xuống, phối hợp vô cùng ăn ý, liên thủ ở giữa, cực lớn hạn chế đối thủ không gian, khiến người ta quan tâm không thể chú ý dưới. Thiên địa giao thái Hùng Đại cùng Hùng Tam thanh âm đồng thời chuyển ra, linh lực trải rộng khắp toàn thân, bởi vì tốc độ cực nhanh mà ở trong thiên địa lưu lại hai vệt cầu vồng, tựa như hai đầu trường xà, lúc lên lúc xuống đồng thời công tới. Mặt đất cây có khô thạch đều vì vậy mà thổi tan đến bốn phía, thiên địa biến sát. Gặp Tô Vũ vẫn như cũ như là lúc đầu đồng dạng đứng tại chỗ, sắc mặt hai người đều là vui vẻ, thiếu niên này dù sao còn còn quá trẻ, có chút cuồng vọng tự đại. Theo càng ngày càng tiếp cận Tô Vũ, Hùng Đại cùng Hùng Tam trên mặt vui mừng càng đậm, khoảng cách gần như vậy, hắn muốn tránh đều tránh không được. Vô luận là ai, đều khó có khả năng đồng thời chiếu cố trên dưới hai mặt. Đại vương, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng là ngươi không khỏi cũng quá không đem ta hai người để vào mắt. hung đại cười ha ha một tiếng, khí thế càng là tăng vọt không ít, thiên địa này giao thái liền xem như vũ vương gặp được đều muốn biến sắc, ngươi thế mà liền phòng đều không phòng, thật sự là. Ba, ba, ao. Hai tiếng giòn vang cơ hồ là cùng một thời gian vang lên, Hùng đại lời nói im bặt mà dừng. Tiếp theo, thì thấy hai người vẫn như cũ duy trì lúc lên lúc xuống phương thức, thân thể đánh lây xuấy, lan bay ra ngoài mấy mét. Frank. Như là bao cắt đồng dạng rơi xuống đất. Sao sao lại có khả năng hùng đại cùng hùng nhị mặt cũng đều là sưng lên thật cao, lầm bẩm ca kheo miệng, chống đỡ thân thể khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Đây rốt cuộc là cái gì tốc độ? Cơ hội trong cùng một lúc phân biệt đánh lên phía dưới hai người cái tát, dung quỷ mị để hình dung đều không đủ đi. Quá quá mạnh. Còn có phục hay không? Tô Vũ nhìn lấy hai người mở miệng yếu đất nói. Phục phục hùng đại cùng hùng tam nhìn nhau một cái, mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ Tiếp lấy không hẹn mà cùng hai đầu gối quỷ xuống đất, đem Linh Thạch hai tay hiện lên tại đỉnh đầu của mình. Hùng Tam cũng là 500 mai thượng phẩm Linh Thạch, hung Đại thì là 1.000 mai thượng phẩm Linh Thạch. Làm cường đạo thật đúng là một phần có tiền đồ nghề nghiệp A, ba người thế mà đều như thế giàu có, trong nháy mắt liền để Tô Vũ kiếm lời chọn vẹn 2.000 mai thượng phẩm Linh Thạch, Tô Vũ cũng có chút động tâm, chính mình có phải hay không cũng nên đi làm cường đạo. Có điều lập tức hắn thì bỏ ý niệm này đi, chính mình mở nhưng là hấp đi So làm cường đạo có tiền đồ nhiều. Thân thức chìm vào não hải, trực tiếp tại hệ thống trong thương thành mua một cái Lộ Thiên Băng Ca cố kiệu, nên ngang ngồi tại băng ca trên ghế nằm. Ánh mắt Liếc Hùng nhị cùng Hùng Tam liếc một chút, để cho hai người trong lòng đều là nhảy một cái, lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn một trước một sau nâng lên băng ca. Các ngươi tại đây Thanh Phong Cốc trà trộn nhiều năm, cần phải đối bên trong hoàn cảnh đều tương đối quen thuộc đi, mang Bản Đại Vương đi tìm ma thú, Bản Đại Vương trùng điệp có thưởng. Tô Vũ mang trên mặt ý cười, Thoải mái nằm trên ghế, đây mới là bản đại vương cần phải hưởng thụ đãi ngộ A Mao Mao cũng là rất hưởng thụ híp mắt chữ, ghé vào tô vũ trong ngực, còn mở to cái miệng nhỏ nhắn đánh cái A cắt. Đi đến, tìm kiếm ma thú. Tam hùng đều là một mặt mộng bức, đây là muốn làm gì? Đại vương, không biết ngài là muốn tìm kiếm cái gì ma thú, nói không chừng ba người chúng ta biết. Hùng nhị coi là tô vũ có mục tiêu, đề nghị. Cái gì ma thú đều được, càng nhiều càng tốt, càng lợi hại càng tốt. Tô Vũ không quan trọng nói ra. Càng nhiều, càng lợi hại. Đây là ý gì, là muốn đi cho ma thú làm đồ nhắm sao. Đại đại vương, lại hướng đi vào trong nhưng chính là cao dai ma thú hoạt động địa bàn, có thể sẽ gặp được cấp 5 thậm chí lục cấp ma thú hùng đại thủ tại băng ca một bên, đảm nhiệm hộ vệ, lo lắng nói ra. Ba người bọn họ bình thường đều chỉ dám thủ tại chỗ này, mà không dám hướng chỗ sâu nhiều được nửa bước. Nói người đi thì người đi. Yên tâm đi, có bản đại vương bao bọc, không muốn hư. Tô Vũ đã nhắm mắt lại chử, tùy ý phất phất tay, bá tức giận nói. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta có thể không giả sao. Người lợi hại là lợi hại, nhưng rõ ràng nhất vẫn là làm càn làm bậy một cái, cái gì cũng không hiểu, thì như thế đi đến sông, thế mà còn là vì tìm kiếm ma thú, mà lại là cao dai ma thú, đây là chán sống A. Có điều người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, tam hùng đều là vẻ mặt đau khổ, kiên trì đi vào. Càng vào trong đi, bầu không khí càng là ngưng trọng, Ma thú mặc dù không có bên ngoài xuất hiện như vậy nhiều lần, nhưng là trong không khí lại tràn ngập một cô nói không nên lời áp lực, đây là đều loài ma thú phát ra khí tước. Tam hùng cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, thở mạnh cũng không dám, có thể rõ ràng nghe thấy chân đạp lá dụng phát ra kẹt kẹt tâm thanh, trong lòng không được cầu nguyện, hàng vạn hàng nghìn không muốn gặp phải cao dai ma thú à. Tân nhất chu bắt đầu, một hạ có một cái yêu cầu quá đáng còn mời các vị huynh đệ tỷ mội chiếu cố một hai. Hy vọng các vị huynh đệ tỷ mỗi một tuần này có thể nhiều ném điểm phiếu đề cử, kiên trì một tuần này là được, để một hạ cảm thụ một chút cất cánh cảm giác, cảm ơn. Mặt khác, sẽ thấy rất nhiều người thúc canh, khẽ cắn môi, quyết định sau này mỗi tuần vừa vững định ba canh. chương 122, Đại địa Bạo Hùng. Giống. Trong rừng cây, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng ma thú gào thét, mỗi một âm thanh đều bị tam hùng chấn động toàn thân, như lâm đại địch. Trái lại tô vũ, hô hấp đã dần dần trở nên đều đều. Giống như đã ngủ say, bộ ráng kia nói không nên lời hài lòng Tam hùng liếc mắt nhìn nhau, đều là hít sâu một hơi Lại nơm nớp lo sợ đi về phía trước gần nửa canh giờ Đột nhiên, bọn họ thân hình đồng thời chậm lại Đồng tử cấp tốc phóng đại, vẹn vẹn trong nháy mắt trên trán đã phủ đầy tinh mịn mồ hôi Thân thể dừng lại nửa ngày, động cũng không dám động Tại bọn họ phía trước, là một mảnh khó được dài đất bình nguyên Không có cây cối, mà chính là một chỗ rộng rãi bãi cỏ Ở đâu trên đồng cỏ phương. Thình lình nằm một cái giống như núi nhỏ bóng người, thân ảnh kia ngâng lên hạ xuống, hiển nhiên là đang ngủ. Đại đại đại ca, chúng ta làm sao đây? Hùng Tam thanh âm mang theo run dậy, gian nan nuốt ngụm nước bọt, đem thanh âm ép đến vô cùng nhỏ, như là nói nhỏ. Đồng thời sắc mặt hắn thay đổi đến vô cùng trắng bệnh, không có chút nào tơ máu, mi mắt căn bản không dám nhìn cái kia đạo bảng đại thanh âm liếc một chút. Hung đại lời nói đều không nói, làm một dấu tay chớ lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cất bộ một kia một kia hướng sau xe dịch chậm dại hướng lùi lại đi. Không muốn lui, tiếp tục hướng phía trước, để cho ta đi sờ sờ nó. Đột nhiên vang lên thanh âm, để tam hùng bọng đái đều là siết chặt, thân thể lắc một cái, kém chút dọa đến kẻ gia quần. Không biết thời điểm nào, Tô Vũ đã nửa ngồi tại gánh chiến kệ, mi mắt tràn ngập thần thái, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, chăm chú nhìn cái kia chính đang ngủ say bóng người. Cái gì? Sờ sờ nó. Tam hùng không thể đưa tín ngưỡng vào đầu, kém chút khóc lên. Ma thú là có thể khiến người ta tùy tiện mò sao Đại đại vương Đây chính là đại địa bạo hùng Cấp 5 đỉnh phong ma thú Tính tình quần bạo dễ dợ Lực phá hoại to lớn Ngài khẳng định muốn đi kiểm tra Gấu đại thanh âm đều có chút cất cao Vở môi run dày nói ra Đại vương Ngài ưa thích ma thú lời nói Chúng ta mang ngài đi tìm khác ma thú Cái này đại địa bạo hùng chúng ta thật không thể trêu vào hùng nhị thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở Thật đi lên Bọn họ thì cách cái chết không xa Hùng Tam cũng là mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn lấy Tô Vũ, "Đại vương, thật không thể đi à? Đại địa bạo hùng phòng ngự lực thì liền Vũ vương đều rất khó phá vỡ, chúng ta mấy cái đều không đủ người ta nhét cái răng." Bọn họ thanh âm nói chuyện đều đã bị ép đến thấp nhất, thanh âm bên trong mang theo giọng khàn khàn. Đại địa bạo hùng mặc dù chỉ là cấp 5 đỉnh phong ma thú, nhưng là lực lượng cùng phòng ngự lực đều viễn siêu đồng dạng Vũ vương cường giả, thậm chí từng có một đầu đại địa bạo hùng tại ba cái Vũ vương cường giả vây công phía dưới không học như cách quay. Để cho các ngươi đi, liền đi. Này như vậy nói nhảm nhiều, có bản đại vương bao bọc, các ngươi có cái gì đáng sợ. Tô Vũ lại nói bá khí vô cùng, thanh âm bên trong tràn đầy phong khoáng. Xuyệt. Tam Hùng nhất thời bị dọa đến mất hồn mất vĩa, đồng thời làm ra một dấu tay chớ lên tiếng. Mi mắt vô cùng lo lắng nhìn lấy cái kia còn tại ngáy khò khò đại địa Bạ Hùng, sợ nó bị đánh thức. Tổ Tông. Ta đây là gặp Tổ Tông. Tổ Tông, chúng ta cũng không dễ dàng a Ngươi muốn chết cũng đừng kéo chúng ta xuống nước a. Người bao bọc có cái cái dám dùng à, có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta thì cùng một trôi trở thành đại địa bạo hùng phân và nước tiểu. Đại vương, ngài tuyệt đối đừng nói chuyện, chúng ta cái này mang ngài đi mọ vừa sợ hùng đại sợ Tô Vũ lại tung ra một câu, vội vàng an ủi, tiếp lấy đầy mắt tuyệt vọng cùng Hùng Nhị Hùng Tam nhìn nhau một cái, khẽ cắn môi, chỉ có thể đánh cược một kèo. Giơ lên Tô Vũ, vô cùng chú ý cẩn thận hướng về đại địa bạo hùng rằng giặc ngang nhiên song qua, mỗi khi đi một bước Bọn họ trên trán mồ hôi đều sẽ biến nhiều không ít, đến cuối cùng nhất, trên mặt đã phủ đầy mồ hôi, hai chân không được đào quanh, có thể đứng đã là cái kỳ tích. Tô Vũ trong mắt cảm thấy hương thú thần sắc càng ngày càng đậm, thần sắc phấn khởi vô cùng, nghĩ không ra tại dị giới thế mà có thể gặp được đến người quen. Cách gần đó, đại địa bạo hùng bộ ráng càng thêm rõ ràng, cái này căn bản là phóng đại vô số lần kẹt đi bẹ ở nha Màu nâu lông tơ cuốn thành một vòng, tròn trịa đầu to phía trên dựng thẳng một đôi hình nửa vòng tròn lỗ n Mập mạp trên mặt miệng cùng cái mũi liền tại cùng một chỗ, từ từ nhắm hai mắt chính nằm ngáy ho ho lấy, ngủ ở giữa, nó khỏe miệng còn mang theo ngây ngô nụ cười, vô cùng dễ thương. Không hổ là kiếp trước thiếu nữ sát thủ, liền xem như phóng đại như thế nhiều lần, cũng giống vậy ngây thơ chân thành. Cái này tẹt đi bè ở vô địch. Thật đúng là đáng yêu a Tô vũ lời nói để tam hùng não tử trong nháy mắt chậm mạch, trên đầu xuất hiện vô số hát tuyến, kém chút lào đảo một cái té ngã trên đất. Đáng yêu cái giam à. Tên này náo tử là có hô đi. Người lúc này không tranh thủ thời gian sờ một chút chạy trốn, còn cảm khái quọng lông A. Nhìn lấy tô vũ chậm rãi xuể bàn tay ra, tam hùng liền hô hấp đều quên, chừng lớn này đôi mắt, trong lòng cầu nguyện đại địa bạo hùng tuyệt đối không nên tỉnh lại. Đinh! Kiểm chắc đến đại địa bạo hùng, ngũ cấp ma thú, thành công giải tỏa đại địa bạo hùng. Chúc mừng ký chủ giải tỏa một đầu ngũ cấp ma thú, thể chất 2. Cái này xúc cảm nhu nhiên thoải mái dễ chịu. Quả thực cùng kiếp trước Nhung bút Be giống như lúc, thật đúng là hoài niệm a. Tô Vũ không tự giác hai mắt nhắm lại, cẩn thận ve vước lên đại địa bạo hùng lông tóc tới. Tam Hùng nhìn muốn rách cả mỹ mắt, tâm đều kém chút nhảy ra, ngươi coi ngươi đang sợ cái gì đâu, thế mà còn mò được như thế hưởng thụ. Nhưng là bọn họ lại không dám lên tiếng nhắc nhở, bởi vì lo lắng, sắc mặt đều xanh. Đúng lúc này, đại địa bạo hùng thân thể khẽ run lên, tại Tam Hùng vô cùng tuyệt vọng nhìn soi mói, cái kia nguyên bản nhắm hai mắt đột nhiên chừng chừng. Đen trắng rõ ràng con ngươi đảo một vòng, lập tức khóa chặt tô vũ bốn người. Vô cùng đáng sợ kém khí nhất thời từ trên người nó bạo phát đi ra, thân thể hơi hơi lắc một cái liền chuẩn bị đứng lên, khắp nơi đều vì vậy mà xuất hiện run dậy. Song song. Ai có thể nghĩ, ba chúng ta gấu cả đời anh dành thế mà lại là một cái ngốc so bồi táng phẩm, thương thiên không có mắt à. Ta. Tam hùng bị đại địa bạo hùng trong mắt một chằm chằm, chỉ cảm thấy lực khí toàn thân đều hư thoát, thân thể không ngừng run rẩy liền chạy trốn cũng không biết Giống. Cơn bạo gọi tiếng, nhằm trúng tiên địa phong vân biến sắc. Trận chận lạnh thấu xương gió, đột nhiên quét qua toàn bộ sơn lâm. Sao sạc. cây cối không chố ở lay động, từng cái lá cây theo trên cây tán lật xuống, hóa thành từng cái lưỡi dao sắp bén, hướng tứ phương hiện lên mà đi. Không những như thế, thì liền khắp nơi, tựa hồ cũng cảm giác được nó phẫn nộ, mà không chỗ ở chấn động. Trùng chim trùng thu, điều thú tứ tán. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ sơn lâm cơ hồ hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Tam hùng thân thể theo khắp nơi lắc lư, mà đứng không vững, ngã trái ngã phải lấy. Bọn họ sắc mặt tái nhật như tờ giấy, sắc mặt như cho tàn. Giờ khắc này, bọn họ mô phỏng không sai cảm giác được tử vong khí tức bao phủ lại chính mình, từng cái trừng lớn mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng dên linh dị. Xong, ta mệnh thôi vậy. chương 123, Tô Vũ Cường Đại. Tại đây thanh phong quốc bên trong, đại địa bảo hùng tuyệt đối là đỉnh chuối thực vật tồn tại, nó lành địa bị người xâm phạm càng là quái dày đến nó giấc ngủ, cùng bạo chi tình có thể nghĩ. Nổi giận gầm lên một tiếng sau, trong mắt hung quang càng sâu, liền muốn muốn đứng dậy, đem cái này bốn cái con kiến hôi cho nghiền ác. Chỉ là, nó vừa định đem đầu nâng lên, lại là cảm nhận được một cố không thể đối kháng, áp chế nó hành động, trong mắt ngưng tụ, đã thấy bên trong một con kiến hôi thế mà ấn lấy nó miệng. Chập chập chập, vốn là thật đáng yêu một con gấu nhỏ gấu, tính khí cũng quá đơn giản chút đi. Tô Vũ rất là thẳng thắn theo trước mặt quái vật khổng lồ này rằng có lấy, không được lắp đầu. Mà ở trong mắt Tam Hùng, nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng, Tô Vũ thì như thế lòng dạ rộng rãi đứng tại đại địa bạo hùng bên miệng, đại địa bạo hùng chỉ cần một cái miệng liền có thể đem hắn nuốt mất, đây quả thực cùng muốn chết không khác. Mà lại thế mà còn dám khẩu suất của nôn, không đúng, không nên gọi của nôn, mà chính là tố chất thần kinh nguồn luận. Đáng yêu, gấu nhỏ, tiểu tử này não tử quả nhiên có hồ à. Bọn họ đã hoàn toàn có thể đoán trước đến tiếp xuống tình cảnh, đều là tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Giống. Đại điệu chi hùng cái này gầm lên giận dữ so trước đó còn muốn hung mánh, mãnh liệt cảm giác nhục nhã để nó đã mất lý trí, mi mắt đỏ thấm, tứ chi chống đất, muốn theo tô vũ thủ hạ ngẩn đầu lên, khắp nơi lắc lư kịch liệt hơn, trên mặt đất, vết nước bắt đầu lan tràn. Giống. Đồng dạng gào thét, có điều một tiếng này rõ ràng lộ ra tức hồn hện mùi vị. Tức hồn hện. Tam hùng trong lòng nghi hoặc Nhắm hai mắt hơi hơi mở ra một bộ phận, trước mắt chàng cảnh để bọn hắn đều là sưng sờ, khẽ nhớt miệng, căn bản nói không ra lời. Tô Vũ cùng đại địa bạo hùng tư thế vẫn như cũ không thay đổi, nhưng là lần này cảm giác hoàn toàn điên đảo. Tô Vũ mặt không biểu tình để ép đại địa bạo hùng, thế mà xinh xinh để nó liền đầu cũng không ngừng lên được. Cái này không thể nào. Ba người đồng thời xoa xoa mi mắt, trong lòng rung mạnh. Đây là nhân loại nên có sức mạnh sao? Giống, đại địa chi hùng tiếng gầm gư không ngừng, càng ngày càng nóng Có tiền đồ tét đi bẻ ở không thích đáng, không phải làm đại địa bạo hùng, thật đúng là ồn ảo. Tô Vũ lời tuy nhẹ, nhưng lại vượt trên đại địa bạo hùng gào thét, rõ ràng truyền đến tam hùng trong hai tiếp lấy bọn hắn đồng tử đột nhiên trừng lớn. Vâng! Tô Vũ ấn lấy đại địa bạo hùng miệng tay đột nhiên hương xuống để ép, cho bùi nổi lên bốn phía, cả vùng đều chấn động kịch liệt mấy lần, nương theo lấy một tiếng này hoành minh, toàn bộ thế giới đều phải lấy trở về bình tĩnh. Dạng này liền có thể yêu nhiều Tô vũ nhìn lấy lần nữa khôi phục đáng yêu tẹt đi bè ở, hài lòng gật gật đầu. Đại đại vương cái này đại địa bạo hùng hùng đại chỉ cảm thấy bờ môi phát khô, gian nan nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngất đi đi. Tô vũ lắc lắc có chút đau bước nhức cánh tay, cái này đại địa bạo hùng lực lượng thật đúng là không phải bình thường lớn, nếu như không phải mượn nhờ sơn đại vương tâm pháp, chỉ dựa vào tự thân thể chất lời nói thật đúng là không nhất định có thể đè ép được. Đại vương, cái kia kẹt đi bè ở là cái gì? Hùng nhị ức chế không nổi chính mình hiếu kỳ, tiếp cận tới hỏi. hắn đối tô vũ thái độ đến cái 180 độ đại chuyển biến, trên mặt cũng không khỏi mang theo nịnh nọt nụ cười. Nghe tô vũ nói qua mấy lần kẹt đi bẹ ở trước đó đều cảm thấy là tố chất thần kinh, bây giờ lại là không dám chút nào tiểu suy, nội tâm hiếu kỳ vô cùng. Cái kia a nó là trong nội tâm của ta thần thú. Tô vũ ánh mắt kéo dài, tùy ý mở miệng nói. Thân thân thú, tam hùng đồng tử mạnh mẽ có lại, đều là hít sâu một hơi. Bọn họ kiến thức Tô Vũ Cường Đại, đối Tô Vũ lời nói không hoài nghi chút nào, có thể bị nhân vật như vậy xưng là thần thú, cái kia tẹt đỉ bẻ ở đến Cường Đại đến cái gì cấp độ. Mi mắt hơi trầm xuống, không còn dám hỏi, nhau nhau đem tẹt đỉ bẻ ở cái này đáng sợ tên ghi ở trong lòng. Tiếp lấy rất là tự nhiên ngâng lên băng ca, dơ lên Tô Vũ tiếp tục đạp vào tìm kiếm ma thú lưu trình, muốn trước khi nói trong lòng bọn họ còn có điều không cam lòng lời nói, bây giờ lại là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Có Tô Vũ chỗ d Tam hùng lực lượng trong nháy mắt thì đủ, thẳng tắp sống lưng, rốt cuộc không cần giống vừa mới như vậy sợ đầu sợ đuôi Càng là cao dai ma thú, lãnh địa ý thức thì càng mạnh, bởi vậy, dọc theo con đường này gặp được ma thú cũng không tính nhiều, nhưng là chất lượng cực cao, lấy cấp 4 cùng ngũ cấp ma thú chiếm đa số. Mà đối phó những ma thú này phương thức đều cực kỳ đơn giản thô bạo, muốn sao để tô vũ kiểm tra, muốn sao để tô vũ đánh ngất xỉu lại mò. Mắt thấy tô vũ như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn Để Tam Hùng càng thêm kính sợ, mi mắt cũng không dám nhìn hướng Tô Vũ, trên đường đi đem Tô Vũ phục thị thỏa mãn, nói gì nghe lấy. Vâng, nương theo lấy một cái bóng dáng to lớn ngã xuống đất, Tam Hùng tâm lại là run lên. Tại 30 giây trước đó, bọn họ còn thấy cái này Thái Sơn cự viên đánh lấy ở ngực, rượu võ dương ai bộ dáng, có điều vẹn vẹn một quyền, liền bị Tô Vũ đánh bay mười mấy mét xa, mắt trận trắng lên, ngã xuống đất không dậy nổi. Quái vật, đó là cái quái vật A. Nhân loại sở dĩ hội nghiên cứu ra vũ khí, cũng là bởi vì ma thú thụ thiên địa chiếu cố, thể chất trời sinh trội hơn nhân loại, cùng các loại tình huống hạ, nhân loại tuyệt đối không phải ma thú đối thủ, mà có vũ khí, liền có thể rút ngắn cái này một chênh lệch. Vậy mà hôm nay hết thể hoàn toàn phá vỡ bọn họ thế giới quan, bọn họ tận mắt chứng kiến một cái quái vật quật hởi, lại có thể có người có thể chỉ bằng vào thể chất song ép ma thú, vậy nếu như dùng tới vũ khí. Trong bọn họ tâm run lên, trong lòng càng là sợ hãi. Ding Kiểm chắc đến Thái Sơn cự viên, ngũ cấp ma thú, thành công giải tỏa Thái Sơn cự viên. Chúc mừng ký chủ giải tỏa một đầu ngũ cấp ma thú, nộ tính hay Nhìn lấy tô vụ không có sai biệt đi lên sở lấy Thái Sơn cự viên đầu, một mặt hưởng thụ cùng thoả mãn, tam hùng mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, trong lòng có chút tâm thần bất định. Cái này đại vương không có cái gì ác thú vị đi, tới này thanh phong cốc thật chỉ là vì mò ma thú mà đến, nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin. Tô vụ khỏe miệng mỉm cười. Lại là hai điểm nộ tính tới tay, lần này tới thanh phong cốc thu hoạch không thể bảo là không phong phú, thể chất, nộ tính cùng thiên phú đều chiếm được cực lớn đề cao. Theo thể chất tăng cường, hắn thân thể tố chất đã đạt tới biến thái trình độ, mà nộ tính càng làm cho trong cơ thể hắn sơn đại vương tâm pháp vận chuyển tốc độ đạt đến cực hạn, liền xem như không tận lực tu luyện, đều so những cái được gọi là thiên tài vận chuyển tốc độ nhanh hơn mấy lần, lại thêm bàn tay mình nắm những vũ ký đó, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả mình đều không rõ ràng. bất quá Lấy bây giờ mình thể chất, lực lượng cần phải có thể so với lục cấp ma thú đi. Thế mà tìm không thấy có thể chịu đựng được chính mình một chiêu cao thủ tịch mình ta. Tô Vũ cũng chỉ là ở trong lòng dám thối cảm khái một chút, hắn đương nhiên sẽ không tự đại đến cho là mình thiên hạ vô địch, sở dĩ không có đối thủ, vẹn vẹn là bởi vì chính mình trước mắt tiếp xúc đến đều yếu nhược mà thôi. Ánh mắt nhìn về phía hùng đại, hùng đại lập tức hiểu ý, cẩn thận cung kính đi ra phía trước, trên đầu bím tóc rung động, nói ra, đại vương. Trung tầng ma thú đã hầu như đều sờ qua, muốn lại tìm ma thú, thì thừa lục cấp ma thú, còn muốn tiếp tục đi vào trong sao. Lục cấp ma thú. Tô Vũ Mi mắt sáng lên, một đầu lục cấp ma thú nhưng là ba điểm thuộc tính, ngồi tại trên càng cứu thường, chỉ huy nói, đừng do dự, mình đi tới. chương 124, Thanh Phong Cốc Trung tâm. Đại vương, lục cấp ma thú so với ngũ cấp ma thú cường đại vô số lần, ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận a Trên đường, hung đại sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vừa đi vừa dặn dò, tô vũ nhưng là bọn họ chỗ dựa, nếu là ở nơi này ngược lại, vậy bọn hắn cũng đừng hòng sống. Tô vũ không quan trọng gật gật đầu, không ngừng đánh giá bốn phía. Cái này hoàn cảnh cùng hắn tưởng tượng bên trong có lấy ngày đêm khác biệt, cùng bên ngoài hòa trung tầng rừng cây dày đặc khác biệt, càng vào trong đi, mặt đất càng là trống trải, cảnh sát thế mà càng ngày càng lưu mỹ. Theo rừng cây giảm bớt, mặt đất thế mà bắt đầu xuất hiện các loại bông hoa, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể phát hiện linh dược hoặc là kỳ chân. Trong không khí tràn ngập cái này một cỗ mùi thuốc, cùng bên ngoài so ra, nơi này thật giống như tiên cảnh. Thật sự là một chỗ kỳ cảnh mảnh đất. Tô Vũ tán thán nói, hắn rốt cục cảm nhận được huyền huyễn thế giới mỹ diệu, nơi này linh khí mở mịn, toàn bộ thế giới thanh tịnh vô cùng, mà lại trong sơn cốc nhiệt độ cực thoải mái dễ chịu, tuyên cổ bất biến. Đại vương, cao giai linh thú sở đãi địa phương linh khí tất nhiên dư giả, nơi này đã coi như là thành phong cốc trung tâm, nhận linh khí tầm bổ, đều trồng linh dược trải rộng nhưng lại có rất ít người dám vào nhập ngắt lấy. Hung Nghị một bên giơ lên Tô Vũ, một bên đảm nhiệm giải thích, muốn muốn tìm cao dai ma thú, chỉ muốn đi theo linh khí, hướng về nồng nặc nhất địa phương mà đi là được. Tam Hùng vừa đi vừa nói, hướng về Tô Vũ giảng thuật chính mình kinh nghiệm, Định nọt chi tình lộ rõ trên mặt, chỉ là, theo tiến lên, ba sắc mặt người đều biến đến cổ quái, tốc độ càng chạy càng chậm. Được, trước dừng lại. Đợi đi đến một chỗ trong rừng, Tô Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Đây là một chỗ sân cốc Hành lá cây cỏ hoàn cảnh tinh mịch vô số màu xanh biếc bên trong tô điểm cái này mấy cái bùi rực rỡ đám hoa đoàn mở vô cùng tiểu Diễm mà tại sâu trong thung lũng thị lực một lòng là một cái tiểu hình thác nước dòng nước soạn có thể rất nhỏ cảm nhận được thác nước kia mang nhiều đến hơi nước đại vương hùng đại do dự một chút Trần ngâm nói Sơn Cốc này linh khí dư giả mà lại hoàn cảnh thật tốt linh dược khắp nơi trên đất lẽ ra là ma thú xảo huyện nhưng là Tô Vũ gật gật đầu hắn đã sớm phátrá được không đúng Lẽ ra bọn họ ở vùng trung tâm cũng được khá lâu, lại ngay cả một đầu cao dai ma thú đều không gặp phải, đừng nói là ma thú, thì liền người đều không thấy một cái, thật sự là kỳ lạ. Theo trên càng cứu thương xuống tới, chậm rãi dọc theo linh dược hành tẩu, mỗi lần gặp được trong hệ thống thiếu thốn linh dược, tô vũ liền sẽ túi người sờ một chút thu thập cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Có điều cử động này làm rơi ở trong mắt tam hùng, càng làm cho bọn họ nghi hoặc không thôi, mò ma thú cũng liền thôi, hiện tại thế mà mò lên linh dược mà lại chỉ là họ, cũng không ngắt lấy, thật sự là khiến người ta khó hiểu. Lắc đầu, bọn họ lúc này cũng không thời gian nghĩ nhiều, tuét miệng bà, đi theo Tô Vũ phía sau, sợ là cao hứng bừng bừng hái lên linh dược, những linh dược này số lượng không ít, mà lại giá trị sợ là không ít, đã đại vương trứng mắt, vậy liền quy ta nhóm. Tô Vũ chậm dãi đi về phía trước đi, không ngừng đánh ra chung quanh, đúng lúc này, sắc mặt hắn ngưng tụ, đồng nhiên một phát chân mặt đất, một hòn đá bay đến trước ngực mình bàn tay ra công ngón đúng ra. Cục đá kia lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như một đạo mũi tên mang theo tiếng xé gió, kích bắn đi ra. Phốc. Đỏ thẫm máu tươi rải đầy đất, một cái kim sắc dài nhỏ bóng người từ giữa không chung rơi xuống, nó chỉnh cái đầu đều đã bạo liệt, thân thể còn trên mặt đất mảnh liệt lung lay. Phù phù. Hung tam dọa đến đặt ngông ngồi dưới đất, bàn tay chống đất, chuyển lấy cái mông điên quằn lùi lại, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như không phải Tô Vũ xuất thủ, Hán tuyệt đối đã bị tập kích là là Kim Ti tuyến xà một bên di chuyển cái mông một bên run giọng nói ra chỉ trong nháy mắt nước mắt thì theo gương mặt chảy xuống. Tê hùng đại cùng hùng nhị cũng là hít sâu một hơi ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi nhìn lấy cái kia còn đang lắc lư bóng người vào nóng toàn thân đều mang một chút hơi lạnh lao Tam người không sao chứ đại ca hụ chết bảo bảo Hùng Tam như cùng một đứa bé lập tức nh vào hùng đại trong ngực bất lực khóc Kim Ti tuyến xà Mặc dù chỉ là ngũ cấp ma thú Nhưng là kỳ độc vô cùng, lại thêm cực nhỏ nhỏ, tốc độ nhanh như thiềm điện, có thể xương đáng sợ nhất sát thủ, chỉ cần thoáng bị cắn một cái, liền xem như vũ vương cường giả cũng sẽ mất mạng. Mà lại chất độc này cực các độc, chúng độc sau sẽ cho người thống khổ không chịu nổi, toàn thân như là kiến cắn, lại lại khiến người ta đầu não thanh tỉnh vô cùng, có thể rõ ràng cũng thống khổ cảm thụ được sinh mệnh mình trôi qua, bởi vậy hung danh bên ngoài, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cũng khó trách hùng tam sẽ bị sợ đến như vậy. Đinh! Kiểm chắc đến kim ti tuyến xà, ngũ cấp ma thú, thành công giải tỏa kim ti tuyến xà. Chúc mừng ký chủ giải tỏa một đầu ngũ cấp ma thú, thể chất hai. Nhìn lấy còn đang khóc hùng tam, tô vũ lắc đầu, thu hồi băng ca, trực tiếp hướng về sơn cốc một chỗ khác đi đến. Đại đại vương, chờ ta một chút nhóm tam hùng gặp tô vũ rời đi, lập tức kinh sợ theo sau. Thông qua vừa mới chuyện này bọn họ xem như biết, nếu như không theo tô vũ, chưa chừng lúc nào liền không có mệnh. Đây là Theo tô vũ đến góc rẽ Tam Hùng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cơ bộ không khống chế được tăng tốc, chăm chú kẻ cận Tô Vũ, run run rẩy rẩy đánh giá bốn phía. Nơi này là một chỗ núi đá khu vực, quái thạch đá lởm chởm, nhưng mà, tại đây chút quái trên đá xác thực phủ đầy huyết dịch, huyết dịch còn chưa làm, hiển nhiên là trước đây không lâu từng có chiến đấu, tiếp tục hướng phía trước, đã thấy một cái so đại địa chi hùng còn muốn lớn hơn mấy phần thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất. Trên đầu nó chiều dài tam giác, bốn vó giống như trần, chỗ cổ mọc ra lên Do lớn cảm giác gáp bách từ trên người nó phát ra. Bất quá, nó mi mắt chăm chú khép kín, thân thể cứng ác, hiển nhiên là không chết có thể chết lại. Làm cho người ta chú ý nhất, là nó cái bụng chỗ có một cái cực lớn vết thương, cái kia vết thương theo nó chỗ cổ, lan tràn đến nó cái đuôi đưa nó thân thể xinh xinh cắt đứt ra. Rõ ràng là bị lợi khí mở ra. Là lục cấp ma thú, liệt điệu man như hùng đại hoàng sợ nhìn trước mắt thi thể, nỉ non. Lục cấp ma thú tại vô số trong lòng người đều là cao không thể chạm tồn tại, lúc này thế mà biến thành một cỗ thi thể, đến cùng là người nào, thế mà có thể có thực lực như thế. Đinh! Kiểm chắc đến liệt địa man yêu, lục cấp ma thú, thành công giải tỏa liệt địa man yêu. Chúc mừng ký chủ giải tỏa một đầu lục cấp ma thú, thể chất 3. Trắng trắng thu thập một đầu lục cấp ma thú, tô vũ trong mắt cảm thấy hương thú thần sắc càng dày đặc, nhìn ra có người đuổi ở phía trước chính mình ra tay với cao dai ma thú. Chính mình khoảng cách một trận trò vui đã không xa, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đại đại vương, chúng ta còn tiếp tục hướng phía trước sau. hung nhị tâm lý buồn trồn, có thể chém giết lục cấp ma thú, tuyệt đối không phải thường nhân, tiếp tục hướng phía trước chưa chừng thì sẽ đụng phải, cũng không biết là địch hay bạn. Tô Vũ không có trả lời, cước bộ tăng tốc, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. chương 125, khoáng thế đại chiến. Theo đi về phía trước đi, nguyên bản gió nhẹ lại là thay đổi đến vô cùng mãnh liệt, tiếng giít bên thai không rước như là dã thú gào thét, tam hùng liên nhau, bờ môi đều có chút run rẩy, vô cùng tâm thần bất định đi theo Tô Vũ phía sau, đến cùng là cái gì lực lượng, thế mà làm cho thiên địa làm biến sắc. anh, xanh thẳm trên bầu trời, kịch liệt năng lượng ba động không ngừng chế tạo ra từng tiếng giống như như sấm rền tiếng vang, coi như Tô Vũ bốn người cự ly này chỗ chiến đấu địa phương tương đối xa, cũng không khỏi có chút cảm thấy hai lô thai không rõ, mà nương theo lấy tiếng oanh minh, là trận trận khiến người ta run sợ dư âm. Cao thủ, chân chính cao thủ. Tô Vũ trong lòng có chút kích động, mi mắt chăm chú nhìn xa xôi chân trời, nơi đó, đỏ xám hai màu, cơ hồ là tràn ngập nửa bên bầu trời, thì liền cái kia lười biếng mây trắng, cũng là bị phủ lên đến nổi lên lưỡng sắc quá mang, bầu trời triệt để mất đi nguyên lai hào quang. Bên hai vang lên lần nữa một tiếng sấm rền tiếng vang, Tam Hùng đồng thời nuốt nước miếng một cái, trên bầu trời chuyển đến năng lượng uy áp, để bọn hắn góp chân có chút run. Trên bầu trời, đỏ xám hai màu Bao quát trọn vẹn nửa bên chân trời, phân đỉnh mà đứng, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Lăng không hư độ. Vũ Vũ tông. Nghĩ không ra thanh phong cốc trung tâm lại là một đầu cấp 7 ma thú, thật không thể tin nhìn về phía hư không mà đứng hai bóng người, tam hùng đều là gắt gao trường lớn lấy hai mắt cả khái, trong mắt tràn ngập cung bái. Tại loại địa phương nhỏ này, lẽ ra không nên xuất hiện võ tông. Tô vũ ánh mắt quét qua, đầu tiên rơi trên không trung cái kia to lớn ma thú trên thân, con ma thú này hình thể to lớn Cùng đại địa chi hùng không thua bao nhiêu, trọn vẹn dài mười mấy mét mặt ngoài thân thể, vậy mà bao trùm một lớp đùi sắc kết tinh thể, tại nhật quang chiếu rọi xuống vẫn như cũ thâm thủy hữu ám, tựa như thôn vẻ ánh sáng mặt trời. Ma thú điệu đầu hơi dài, là một quả tướng mạo cực kỳ giữ tợn thần lần đầu, huyết hồng bên trong hiện da đỏ như máu thú đồng, răng nanh dọc theo nó lớn lên hình miệng lớn phân bố, hai mắt trên da đầu, còn có hai cái hoàng sắc hình xoắn ốc tiêm giác, kim sắc ánh sáng nhạt tại giác tiêm phía trên lượn lờ xoay quanh, to lớn thân thể hai bên. Sinh một cặp màu nâu cánh chim, cánh chim vỗ ở giữa, từng đoàn từng đoàn hát phong phô thiên cái địa bao phủ mà ra, bốn cái tráng kiện lề trảo, bao khởi một. Tầng thật dày luân thiên, mỗi một lần đập xuống đều sẽ làm cho hư không làm run lên, khó có thể tưởng tượng lực lượng cuối cùng lớn đến bao nhiêu. To lớn ma thú thực sự lập hư không, một cỗ vô hình áp từ không trung hàng lầm xuống, làm cho Tô Vũ trong lòng vị kinh, liếm liếm đầu lưỡi, đây chính là cấp 7 ma thú à, không biết mình trước mắt lực lượng cùng nó so ra không kém bao nhiêu. Sợ hai thán phục qua sau, Tô Vũ lại đưa ánh mắt về phía cùng ma thú rằng con người trên thân. Lại là nữ nhân. Ánh mắt đầu tiên quét đến cái kia có lồi có lõm hoạt bát thân thể, Tô Vũ trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới dám cùng như ma thú này chống lại cường giả, vậy mà lại là một vị nữ nhân. Mà lại nữ nhân này độ tuổi tuyệt đối không cao. Tô Vũ mi mắt nhắm lại, chính mình vẫn là quá mức xem nhẹ Ngũ Châu đại lục ở bên trên thiên tài, nữ nhân này độ tuổi rất có thể cùng mình tương đương. Trên bầu trời nữ tử Một bộ quần dài màu đỏ bao vây lấy hoạt bát thân thể mềm mại, tay nắm một thanh bộ dáng có chút quái dị, đồng thời tản ra đỏ sắc quang mang trường kiếm, tại trường kiếm trên chuôi kiếm còn thiếu một cái sâu bảo thạch màu lam, mái tóc dài màu đen theo gió phiêu lãng, phía trên còn thiếu một cái phượng hoàng bộ dáng búi tóc, ngây ngô rung động lòng người dung nhan bình tĩnh điềm nhiên, liền xem như đối mặt như ma thú này, đều khó mà gây nên nàng nỗi lòng biến hóa. Vẫy dài đưa, trường kiếm chỉ xéo trên mặt đất, đứng thẳng trên hư không. Nói không nên lời cao quý thông dòng, khiến người ta khó có thể nhìn gần. Mi mắt lạnh nhạt nhìn lên trước mặt ma thú, tay trắng nhẹ dơ lên, mà theo bàn tay nàng nâng lên, một đạo nho nhỏ ngọn lửa màu đỏ đông nhiên ở trên bầu trời xuất hiện, ngọn lửa kia ngoại hình như cùng một đóa hồng liên, đỏ bừng vô cùng, rõ ràng có khác với phổ thông hỏa diễm. Một lát sau đó, cái kia hồng liên hỏa diễm đột nhiên tăng gọn, trong nháy mắt liền bao phủ nửa bầu trời, mà tại hồng liên ở trung tâm, mơ hổ có thể thấy được một cái dương cánh bay cao Phượng hoàng Nhiệt độ đột nhiên. Tăng lên. Lấy nữ tử kia làm trung tâm, chung quanh cây cối trong nháy mắt bị cái này nhiệt độ cao đốt thành cho bụi. Liền xem như khoảng cách cực xa, tam hùng trên mặt cũng đều đã phủ đầy mồ hôi. Bỏ bốn. Ồ. Giống, nhìn qua cái kia càng lúc càng lớn hồng liền, ma thu trợt quát một tiếng, trong miệng lớn, một tiếng trầm thấp gào thét, ô ô vang vọng giữa khu rừng. Tiếng thét này lại có chút cực giống dòng tê Theo giống lên một tiếng lên nó miệng đại trường. Bên trong có lấy hắc mang ngưng tụ, vô số thiên địa linh khí hướng về kia hắc mang bên trong răng trào mà đi, chậm rãi ngưng tụ thành một cái to lớn đại hắc động, vô cùng khủng bố năng lượng từ hắc động kêu bên trong phát ra, khiến người ta run sợ. Thật bốn! Thật mạnh a Tam hùng trà trà mặt đầy mồ hôi, trừng lớn lấy hai mắt, rung động nhìn trên bầu trời tương đối hồng liên cùng hắc động, miệng đắng lười khô nói. Tình thế hồng liên! Nương theo lấy thiếu nữ quát khẽ một tiếng, trên bầu trời, cự màu đỏ chót đông xen lửa. Tại nàng vây tay một cái, mang theo cuồng bão gào thét chi âm, điên cuồng đối với ma thú bào phủ mà đi. Hồng liên những nơi đi qua, toàn bộ trên mặt đất hết thể đều thay đổi hóa thành bụi phấn, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài hắc đạo. Tam hùng thân thể nhất chuyển, điên cuồng hướng lùi lại hơn trăm mét mới thoáng tìm tới chút cảm giác an toàn. Giống. Nhìn lấy cái kia cuốn tới bông xen lửa, ma thú miệng lớn bên trong phát ra một tiếng oanh minh tiếng giống, cái kia hắc mang cũng là thoát ly miệng lớn, phóng lên tận trời rồi mới đối với Hồng Liên và chạm mà đi. Hai tôn quái vật khổng lồ, trên không trung thiểm điện đụng nhau, tại chạm vào nhau cái kia một sát na, không gian cơ hồ làm yên tĩnh. Và anh một tiếng sấm rển đống dương tại trên bầu trời sáng sủa nổ vang. Đông sen lửa cùng hắc động hung mãnh đụng nhau, lẫn nhau điên cuồng phong thích ra khủng bố năng lượng, cái kia chỗ giao hội đột nhiên tản mát ra vô cùng trói mắt ánh sáng, không gian tựa hồ cũng tại hơi hơi nhộn nhạo, không ngừng vận bèo lên. Đông sen lửa cùng hắc động Tại lẫn nhau rằng co vài phút sau đó, cũng rốt cục bởi vì năng lượng cạn kiệt, tại một đạo vang vọng sơn mạch trầm đủ âm thanh bên trong, đông dừng chôn bụi. Tại cả hai tiêu tán thời điểm, tiên tĩnh Lập Thiên không thiếu nữ nhẹ nhàng chấn động, thân thể chính là giống như hóa thành một vòng tiệm điện, trong nháy mắt vượt qua năng lượng dung truyền khu vực, rồi mới xuất hiện tại ma thú người đeo, trong tay kỳ dị trường kiếm cấp tốc bị ngọn lửa bao trùm, nhanh đâm mà ra. Đinh đinh trường kiếm mang theo hỏa diễm chém thẳng tại ma thú mặt ngoài thân thể giữa không chung lại là vang lên liên tiếp mảng thanh thúy thanh vang. Tây lạc, tiếp lấy trường kiếm mạnh mẽ vẽ, lại chỉ có thể ở ma thú mặt ngoài lưu lại một đạo đỏ bừng ấn ký, cái kia ấn ký mang lên hỏa diễm thiêu đốt tại ma thú mặt ngoài thân thể, có điều chỉ một lát sau sau, hỏa diễm liền tự động chôn vùi. Loại trình độ này công kích, căn bản thương tổn bất ma thú mảy may. Tô Vũ hiếp mắt trử, có chút hăng hái nhìn lấy trận đại chiến này, trong lòng không ngừng đánh giá lấy, tiếp lấy vô cùng khổ cực phát hiện hắn căn bản không phải bất kỳ bên nào đối thủ. Trước mắt hắn thể chất cùng nắm giữ vũ ký đều chỉ có khuynh hướng sáp lá cả, loại này cơ hội hoàn toàn dựa vào lấy linh lực va chạm chiến đấu, hắn căn bản không sen tay vào được. chương 126, tháng 7, làm cho tự thân linh lực ngưng ở một điểm, thấu thể mà ra, bực này vũ ký ít nhất là thiên giai trở lên vũ ký. Tô vũ hiện nay nắm giữ phần lớn cũng chỉ là sát người vật lộn vũ ký, mà lại chỉ có thể coi là chiêu thức phương diện, thì Vũ ký đẳng cấp mà nói nhiều lắm là xem như tại Linh giai tầng thứ, cũng chỉ có thể tại Đông Châu quận Sương Vương Sương Bá, chính mình còn khiếm khuyết cùng loại hàng Long Thập Bát Trưởng, cả nguyệ rồ cô cái này sát chiêu tồn tại. Tô Vũ trong lòng nhất định, chính mình còn cần cố gắng nhiều hơn mới được, vô luận là Đại Vương Sơn phát triển vẫn là tự thân thực lực, còn có quá nhiều địa phương cần muốn tăng lên, đã muốn để Đại Vương Sơn siêu việt thánh địa, vậy mình võ đạo thế nào có thể yếu. Nhận rõ chính mình không đủ, tiếp lấy lần nữa đem ánh mắt đầu nhập giữa sân. Ma thú thân thể to lớn, Thiếu nữ thân thể lại cực kỳ nhẹ nhàng, không ngừng mượn nhờ tự thân ưu thế, quay chung quanh tại ma thú bên người, trường kiếm màu đỏ không ngừng tại ma thú trên thân lưu lại vết cắt. Ma thú bá chủ rũ xuống, không thèm để ý chút nào đối phương như vậy đòn công kích bình thường, khẽ nhất miệng, chính là nhanh chóng bắn ra một đạo đường tính nửa mét hấp động, vành trướng lực lượng để thiếu nữ đại mi nhẹ trao lại, trường kiếm trong tay xẹt qua một cái quỷ dị đường cong, lửa ngưng đánh. Kiếm khí khuấy động, một đạo màu đỏ kiếm mang nương theo lấy kiếm vung vậy đột nhiên thoát ra đem hắc động kia chống đỡ đỡ được. Cao thủ chính là cao thủ, tiện tay ở giữa đều là linh lực ngang dọc, uy thế kinh người. Nhìn thấy công kích mình vô hiệu, ma thú đồng tử bên trong huyết quang bỗng nhiên đại thịnh, to lớn trưởng trảo mạnh liệt nâng lên, mang theo một cố dọa người hơi mang, đối với thiếu nữ kia giận nện mà xuống, trưởng trảo những nơi đi qua. Vậy mà sẽ rách không khí trở ngại, một sợi bén nhọn sóng âm, trên bầu trời trói thai dẻo vang vang lên. Nhìn qua ma thú thế công, thiếu nữ trên gương mặt hơi hơi ngưng trọng, cánh tay lắc một cái, Mua ra một đạo kiếm hoa, trên trường kiếm quang mang đại thịnh, cùng bóng thú đụng vào nhau. Phan, cự trường đánh vào trường kiếm màu đỏ phía trên, hôi mang đại thịnh, lực lượng khổng lồ ở giữa để trường kiếm làm biến hình, thiếu nữ phát ra rên lên một tiếng, thân thể như là như đạn pháo bay rất ra ngoài. Cấp 7 ma thú nhục thể lực lượng, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Thấy mình ở vào thượng phòng, ma thú miệng lớn bên trong vang lên điên cuồng gào thét, to lớn thân thể hơi hơi vặn mẹo cùng bạo đến, có chút dọa người địa công kích tốc độ quả thực cùng cái kia khổng lồ hình thể không chút nào phủ. Thân thể hóa thành một đạo mũi tên, lập tức hướng về thiếu nữ truy kích mà đi. Đối mặt với ma thú theo đuổi không bỏ công kích, thiếu nữ huy kiếm tới ở giữa cũng đành phải không ngừng né tránh, dù sao, nhân loại nhục thể lực lượng cùng ma thú chênh lệch quá nhiều, nếu là chống lại, cũng không phải cái gì cử động sản xuất. Trên bầu trời, ma thú thân thể không ngừng chuẩn rời, mà thiếu nữ kia thì là không ngừng lui bước lấy tuy nhiên nhìn như hơi rơi xuống hạ phòng, nhưng lại cũng không nhận thực chất thương tổn. Chiến đấu vù ba ở trên bầu trời khuấy động, tiếng oanh minh bên thai không rước, Tô Vũ mi mắt chăm chú nhìn chiến đấu, âm thầm tắc lưới, còn may là tại thành phong cốc, không phải vậy, chỉ là cái này dư âm, thì với diệt hơn phân nửa đồng châu còn đi. Có điều nữ nhân này tình cảnh thoáng có chút không ổn a Theo chiến đấu thăng cấp, Tô Vũ ánh mắt hơi chấm xuống, hàn chú ý tới, cái kia trên mặt nữ nhân rõ ràng xuất hiện lo lắng thần s Liên đối lấy chiêu thức cũng mang theo chút liều mạng tư thái. Cùng ma thú liều mạng. Cái này căn bản liền cùng muốn chết không khác. Hả? Đây là... Chiến đấu tiếp tục nửa canh giờ, tô vũ rốt cục phát hiện dị thường. Thiếu nữ kia toàn thân nguyên bản bao khỏa tại một đoàn màu đỏ trong ngọn lửa. Hiện tại ngọn lửa kia nồng độ rõ ràng thay đổi thấp rất nhiều. Chẳng lẽ nàng là sử dụng cái gì bí pháp mới đưa chính mình thực lực tăng lên tới loại tình trạng này sao? Chỉ là đến cùng là cái gì bí pháp như thế người tiền Thế mà làm cho một thiếu nữ có mạnh như thế chiến đấu lực, càng là có thể tiếp tục như thế thời gian dài. Giống lại là một tiếng thú hống, con ma thú kia thừa dịp thiếu nữ lo lắng thời khắc, tìm tới một sơ hở, cái đuôi lớn quét qua, trùng điệp đánh vào thiếu nữ bên hông. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhận, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, toàn thân hỏa diễm đều biến đến lộn xộn Hiển nhiên là thụ thường không nhẹ. Trên không trung cô ổn định thân hình, thân thể cấp tốc hướng bên cạnh một bên, tránh thoát ma thú truy kích mà đến nhất kích Trong mắt ngoan sắc lóe lên, bên trong miệng lập tức phun ra đại lượng máu tươi, trùng kích ở đâu trường kiếm màu đỏ phía trên. Không khí đều rất giống trở nên ngưng kết, toàn bộ không chung hỗn nhạo làm người sợ hãi năng lượng, giống như gợn sóng đồng dạng giạn tán, thiên địa tại thời khắc này đều như là đứng im. Nguyên bản ngọn lửa màu đỏ thế mà thay đổi là màu trắng, khủng bố nhiệt độ cao để phiến thiên địa này đều hóa vì một cái cự lò lửa lớn, ngọn lửa màu trắng kia phóng lên tận trời, ánh sáng cùng nhiệt độ thậm chí lấn át thái dương. Nó lửa màu xanh từ Tô Vũ trên thân bay lên, nương tựa theo hồn thanh diễm, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống được cái này nhiệt độ. Ma thú hành động cũng là đột ngột dừng lại, nó trong mắt, máu con ngươi màu đỏ hơi hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm không trung thiếu nữ kia. Tại thời khắc này, nó cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Giống, bên trong miệng phát ra một tiếng ngột ngạt gào thét, chấn nhiếp sơn lâm. Xem ra muốn tới thật cảm thụ được trên người bọn họ uy thế, liền xem như Tô Vũ, trong lòng cũng tuôn ra vẻ kích động, cổ họng nhấp nô. Mi mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm. Hào quang màu xám bao phủ ma thú toàn thân, tiếp lấy đều là đồng loạt hướng về nó trên trán một đôi góc cạnh dũng mãnh lao tới, theo vô số hôi mang hội tụ, nó góc cạnh thế mà biến thành nồng đậm màu đen. Màu đen tượng trưng cho hủy diệt, riêng là xem chừng, thì có thể cảm nhận được bên trong cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Ma thú trên thân thể dị trạng. đồng dạng là bị thiếu nữ phát giác, cảm thụ được chung quanh giữa thiên địa bỗng nhiên quái dị phun trào năng lượng, gò má nàng cũng là càng ngưng trọng. Trên trường kiếm hỏa diễm như là bạt xà, rãy rủa kịch liệt lấy. Một đen một trắng, hai cái hoàn toàn đối lập nhan sắc lẫn nhau trên phòng, một cái trói sáng, một cái thâm thúy. Diệt thế chi viêm. Theo thiếu nữ một tiếng khẽ kêu, trường kiếm vung lên, ngọn lửa màu trắng kia lập tức hóa thành một đạo màu trắng trường tiên, hướng về ma thú chém tới, nương theo lấy cái kia nhiệt độ cực kỳ cao độ, không gian đều rất giống sẽ bị đốt nước. "Giống?" Một tiếng thu hống, cái kia đối với góc cạnh phía trên màu đen chậm rãi bay ra. So trước đó hắc động thu nhỏ mấy lần, chỉ có không đến nửa mét đường kính, có điều bên trong nguy lực lại hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Ấm ẩm. Một cái là đốt hết vạn vật diệt thế chi viêm, một cái là hủy diệt thế giới không đáy hắc động, không gian hơi hơi vặn mẹo, tại tô vũ co vào trong con mắt, rốt cục đụng vào nhau. Lược vừa giao phong, hắc động kia thế mà hoàn toàn bị bạch sắc hỏa diễm đẻ chế, rất rõ ràng tại từng chút từng chút bị ngọn lửa kia cho ăn mọn. Thật sự không hổ gọi diệt thế chi viêm. Nếu là ngọn lửa này có thể vô hạn tiêu đốt, nói không chừng thật có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Tô Vũ cảm khái, xem ra tháng bại đã phân a. Theo Tô Vũ vừa dứt lời, rằng co một lát sau, ngọn lửa màu trắng kia chỉ trong nháy mắt liền đem hắc động kia hoàn toàn thôn vệ, tiếp lấy thế đi không giảm, hung hăng nện ở con ma thú kia trên thân. Chương 127, ai là hoàng tước? Bạch sắc hỏa diễm xẹt qua chân trời, tựa như mạt nhật kẻ lệnh, hung hăng quất vào ma thú trên thân. Một tiếng từ ma thú bên trong miệng truyền ra. Thân thể cấp tốc rơi xuống phía dưới. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, nó thân thể trên không trung quỷ dị hỗn éo, trong mắt đỏ như máu còn như thực chất, thế mà không để ý toàn thân đau đớn, cái đuôi cường thế quét ngang. Lúc này thiếu nữ kia rõ ràng cũng là tường mái trèo chi mô hình, căn bản bất lực né tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn lấy cái đuôi lớn xen lẫn gió gào thét âm thanh hướng mình rút tới. Miễn cưỡng nâng lên trường kiếm trong tay, vắt ngang tại trước ngực mình. Ẩm! Thiếu nữ thân thể tại đây loại đại lực phía dưới giống như lu bình không chút huyền nghiệm bị rút bay ra ngoài, thân thể thẳng tắp từ không chung rơi xuống. Và anh, một người một ma thú, một trước một sau, rơi xuống mặt đất, lực lượng khổng lồ để khắp nơi đều run dậy mấy lần, khói bùi lan lộn. Tô vũ mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm giữa sân, chờ bụi mù tắn đi, trong lòng giật mình, không khống chế được hít sâu một hơi, trên mặt đất, lưu lại một trứng sâu hơn một mét hô sâu. Cái kia hô cực lớn, còn có thể nhìn thấy trong hầm lộ ra ma thú cánh chim. Chỉ là cái này cánh chim có hơn phân nửa đều đã bị ngọn lửa cho đốt cháy khét. Tại hầm động ở mép, thiếu nữ kia nhỏ nhắn sinh sắn thân hình như là con kiến hôi, quỳ một chân trên đất, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, khỏe miệng máu tươi phối hợp toàn thân váy đỏ, như là thụ thương hoa hồng, lộ ra đến vô cùng yêu diễm. Nàng toàn thân hỏa diễm đã hoàn toàn tối lui, cũng không còn trước đó bệ nghệ thiên hạ khí thế, trừ cái kia dung nhan tuyệt mỹ, nhìn cùng cô nương bình thường không khác nhau chút nào. Lưỡng bại câu thương. Nhìn lấy giữa sân trở về bình tĩnh, Tô Vũ mừng thầm trong lòng mình Nguyên lai like là cũng là có nhân vật chính ánh sáng A bỏ ngợi bắt ve hoàng tức tại sao thế mà có thể đụng tới lưỡng bại câu thương loại này kiếm tiện nghi chưa tốt ta hiện tại đi đi qua liền có thể rất dễ dàng sở đến cấp 7 ma thú còn về vị kia mị thiếu nữ chính mình muốn hay không cũng thừa cơ ngỏ một thanh qua đã nghiền Tô Vũ ở trong lòng bị ội nghi đến ngay tại hắn vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi qua thời điểm thần sắc hơi hơi ngưng tụ tiếp lấy cấp tốc ngồi xuống trong rừng cây cối lắc lư Nương theo lấy một tiếng cản rỡ cười to, ba cái bóng người trong nháy mắt theo trong bóng tối thoát ra. lãnh cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a Trong ba người, một vị mặc lấy hoa áo trẳng công tử ca vừa cười vừa nói, thanh âm bên trong tràn đầy treo tức. Tên này, không phải là cái thầy tướng số A. Tô vụ khẽ cho mày, đánh giá cái kia hoa bảo công tử. Cái kia hoa bảo cực kỳ yêu diễm, phía trên thế mà theo lên trí ít bảy tám nhiều không cùng loại loại hoa tươi mà lại đẹp nhiều hoa tươi đều là yêu diễm vô cùng, áo tràng phía trên càng là các loại diễm lệ nhan sắc liền nhau, cũng là là nữ tử đều khó có khả năng mặc loại này trang phục Ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, tô vũ tâm càng là nhảy một cái, kém chút phun ra. Rõ ràng là một người nam nhân, trên mặt lại bôi đầy các loại son và phấn, mà lại ra thịt vô cùng mịn màng, so nữ sinh đều muôn trắng như tuyết. Nhìn vài lần, tô vũ trong lòng ác hẳn, nổi ra gà tất cả đứng lên, không đành lòng nhìn thẳng Mà tại vị công tử kia ca bên cạnh, đứng thẳng hai người mặc người áo đen, quanh thân hết thể bao trùn tại hắc bào phía dưới, duy nhất dễ thấy địa phương cũng là cái kia hắc bào phía trên in một cái kim sắc lục lạc. Hợp hoàn tông An vô thiên. Thiếu nữ kia nguyên bản sắc mặt tái nhật trở nên càng thêm trắng bệnh, thanh âm bên trong đều mang thanh âm rung động, nguyên bản tâm cảnh bình lặng tại nhìn thấy nam tử này sau thế mà sinh ra sợ hãi tâm tình. An vô thiên. Như thế một tên ẻo là thế mà lấy như thế bá đạo tên Tô Vũ nút trong bóng tối đầu đen rau mùng lấy. Ha ha ha, nghĩ không ra nguyên bản cao cao tại thượng Lánh Thi Thi thế mà cũng có sợ hai thời điểm. An Vô Thiên cười ha ha một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lánh Thi Thi, trong mắt tràn ngập tham lam, bị hồi ánh mắt không ngừng mà ở trên người nàng quét mắt, liếm liếm đầu lươi nói, theo ta gặp được ngươi thứ nhất mắt ta liền quyết định để ngươi làm ta nữ nhân, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt thương tiếp ngươi. Lánh Thi Thi mắt lạnh nhìn An Vô Thiên, trong mắt đã sinh ra một tia tử trí Lãnh cô nương, ngươi nhưng là tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, ngươi hẳn là cũng rõ ràng chúng ta hợp Hoàn tông thủ đoạn, chỉ cần tại ngươi sau khi chết không cao hơn một canh giờ, chúng ta đồng dạng có thể đem thân thể ngươi làm thành khối lỗ, hơn nữa còn có thể tỉnh lại ngươi ý thức, đến lúc đó kết quả nhưng vẫn là một dạng. Ha ha ha, An Vô Thiên gần như điên cuồng cười lớn, trong mắt tràn đầy nhất định phải được. Hợp Hoàn tông? Tô Vũ khẽ chau mày, danh tự giống như ở đâu nghe qua. Đem nữ tử xem như đỉnh lô, làm thành khối lỗ. Cái tông phái này không khỏi cũng quá áp độc. Lãnh Thi Thi trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, cắn cắn ngôi, hỏi thăm, ngươi thế nào biết ta ở chỗ này? Phiếu Miểu Tiên cung phượng tiên quả xảy ra vấn đề, cái này căn bản cũng không phải là bí mật, các ngươi Phiêu Miểu cung năm gần đây một mực đang tìm kiếm thu thập mang theo Long tộc cùng Phượng tộc ma thú huyết dịch cùng ma hạch, không phải liền là vì áp chế các ngươi bên trong thân thể diệt thế chi viêm sao? Đầu này thiết bối Long Tích ta sớm liền phát hiện, cố ý chờ ngươi mắc câu nhà An Vô ánh mắt lấp lóe, Đắc ý nói ra, thì ra là thế, nơi này có thiết bối Long Tích tin tức cũng là ngươi tận lực khiến người ta vô ý ở giữa tiết lộ cho ta đi." Lãnh thì Thi mắt lạnh nhìn An Vô Thiên, ngươi dám đụng đến ta, thì không sợ Phiếu Miểu Tiên cung trả thù sao? "Ha ha, trả thù." An Vô Thiên mang trên mặt quái dị nụ cười, phối hợp cái kia không âm không dương gương mặt lộ ra đến vô cùng buồn nôn, "Không có Phượng Tiên quả, các ngươi Phiếu Miểu Tiên cung tính toán cái gì? Ngươi như thế vội vàng, mà lại một mình đi ra ngoài tìm tìm thiết bối Long Tích?" Nói rõ sư phụ của người bên trong thân thể diệt thế chi viêm đã bắt đầu phản vệ đi, nàng còn có thể chống đỡ bao lâu. Lênh thi thi ánh mắt tối xâm lại, không lời nào để nói. Mà lại, các người phiếu miểu tiên cung chỉ lấy tư chất thượng thừa nữ tử, đây rõ ràng là đang vì chúng ta hợp hoàn tông bồi dưỡng đỉnh lô. An vô thiên càng nói càng hưng phấn, bởi vì kích động, thân thể đều có chút run rẩy không cần bao lâu, phiếu miểu tiên cung hẳn là ta hợp hoàn tông vật trong bàn tay, đến lúc đó, phiếu miểu tiên cung bên trong nữ nhân. Ta phải từ từ hưởng dụng, cũng không muốn công chúng ta tốn công tốn sức, hủy các ngươi phượng tiên quả thụ. Là các ngươi lành thi thi đồng tử phóng đại, gắt gao nhìn chằm chằm An Vô Thiên, nguyên bản tái nhợt gương mặt bởi vì tức giận mà trở nên có chút hồng nhuận phấn phơ. Trên thân bạch sắc hỏa diễm bốc lên, cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố ba động lần nữa buông xuống. Ngươi đừng muốn đến ta thi thể, cùng chết đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ Lành Thi Thi bên trong miệng chuyển ra, mang theo khắc cốt ý. Ngọn lửa màu trắng kia như là nở rộ hoa sen trắng, lấy Lãnh Thi Thi làm trung tâm chậm rãi nở rộ, không cao hơn khủng bố ấm trong nháy mắt để chúng quanh hết thảy hóa thành hư không, ngọn lửa kia không ngừng ngảy lên, tích góp lực lượng, tựa như sau một khắc liền sẽ giản tán, đem nơi này hết thảy đều đốt thành cho bụi. Tô Vũ trong lòng run lên, cái này rõ ràng là đồng quy vu tận một chiều, Lãnh Thi Thi là muốn dẫn bạo diệt thế chi viêm, đem nơi này hết thảy hết thảy hủy diệt. Bất quá, hắn ánh mắt liếc nhìn An Mộ Tiên, đã thấy hắn nhìn lấy Lãnh Thi Thi Khỏe môi nết lên cởi lạnh, mặt phía trên không kinh hoàng chút nào. Vì tích lũy thành tích, cho nên hiện tại giai đoạn không nên mỗi ngày thượng chuyển rất nhiều chương tiết. Bình thường mỗi ngày 2 trường, thứ hai là 3 trường, đợi đến trên quyển sách cái sau, mỗi ngày chí ít 3 chương lượng. chương 128, ngay bản đại vương thả vị cô nương này. Đang kỳ quái ở giữa, ngọn lửa màu trắng kia thế mà chậm dãi dập tắt đi xuống, chung quanh nhiệt độ lần nữa khôi phục bình thường. Người lanh thi thi sắc mặt đột nhiên trở nên ứng hồng, trên phủ tinh mịn mồ hôi Nằm dạp trên mặt đất, nói không nên lời mê người Ngươi nói chuyện là chỉ hoán thời gian Tà sao lại không phải An vô thiên nhìn lấy bộ dáng như thế Lanh thi thi, cổ họng nhấp đồ Trong mắt tràn ngập chói trang Tại ngươi tranh đấu thời điểm ta thì vung xuống hợp hoàn tán Đây chính là hợp hoàn tông thuốc tốt Hiệu quả như thế nào Hợp hoàn tán, có thể hạn chế võ giả linh lực Càng là vận dụng linh lực Dược lực phát tắc càng nhanh Trước đó Lanh thi thi cưỡng ép thôi động bên trong thân thể diệt thế chi viêm Hợp hoàn tán trong nháy mắt, thì khuyết tán đến nàng toàn thân. Ta sẽ chờ ở đây lấy, chờ lấy phiếu Miểu Tiên cung thánh nữ chủ động đối với ta ôm áp yêu thương. Ha ha ha, An Vô Thiên khỏe môi vênh lên, nghe nói môi đời thánh nữ đều sẽ bị phiếu Miểu Tiên cung lấy diệt thế chi viêm quán đỉnh, chờ ta được đến ngươi, cố lực lượng này chính là ta. Ngươi ngươi nằm mơ. Lãnh Thi Thi sắc mặt đã kinh biến đến mức cực ngon lạnh ngượn, nói chuyện hưu khí vô lực, toàn dựa vào một hơi chống đỡ. Lúc này nàng toàn thân đều không nổi một chút sức lực. Toàn thân như là hỏa thiêu Hả? Đúng lúc này, mọi người khí tức chỉ trệ, đồng thời nhìn về phía một bên bị thiết bối long tích ném ra hầm động bên cạnh. Ở nơi đó, một thiếu niên chính từ từ nhắm hai mắt, cẩn thận bút ve thiết bối long tích thi thể, một bộ vô cùng hưởng thụ bộ dáng mà tại thiếu niên kia trên bờ vai, còn đứng lấy một cái trắng đen sen kẽ con chó nhỏ. Cái kia con chó nhỏ dỗi dài lấy đầu lưỡi, nháy mắt chử, hiếu kỳ nhìn chầm chầm mọi người. Đây là tình huống thế nào? Áo giác? Hợp hoan tông người đều là xoa xoa mi mắt, nhìn từ trên xuống dưới tô vũ, lãnh thi thi cũng là khó có thể tin nhìn lấy tô vũ, bọn họ người nào đều sẽ không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, thế mà lại rất là kỳ lạ thoát ra một người tới. Mà lại người này còn có chó này, nhìn làm sao đều là vật vô hại. Đinh! Kiểm chắc đến thiết bối long tích, cấp 7 ma thú, thành công giải tỏa thiết bối long tích. Chúc mừng ký chủ giải tỏa một đầu cấp 7 ma thú, thể chất 4. Lại là 4 điểm thể chất, thoải mái. Không có ý tứ, quấy dày các vị tô vũ ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, ta chỉ là đến cho các vị một cái lời khuyên. Nói xong còn đối với mọi người hữu hảo cười một tiếng. Ngoa tạo. Hùng đại, đại vương giống như đi lên. Hùng nhị kém chút nhảy dựng lên, hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng. Hùng đại cũng không tốt gì, ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy giữa sân, sương sở nói không ra lời. Tuy nhiên đã sớm biết đại vương nao tử có hố, nhưng là không nghĩ tới hố lớn như vậy rồi, loại tình huống này. Đi lên thì vì sợ một chút cái kia tử ma thú. Đây chính là hợp hoan tông à, tuyệt đối là quái vật lớn tồn tại, cái này không phải là muốn chết sao. Tuy nhiên hai vị kia là hợp hoan tông vũ vương, nhưng là đại vương mạnh như vậy, chắc là giống như có lẽ, có thể ứng phó đi hùng tam tại nỉ non, không ngừng mà ở trong lòng cầu nguyện. Hợp hoan tông người nhìn lẫn nhau, đều là phát ra cười lạnh một tiếng, nhìn lấy tô vũ như là chế dê bên trong một cái người áo đen chậm dãi đi lên trước, đùa dân nói, lời khuyên. không sai Tô Vũ chậm rãi gật đầu, thanh âm ôn hòa, tốt tựa như nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nghe bản đại vương lời nói, thả vị cô nương này. Phốc, ha ha ha, thế gian thế mà còn có như thế kỳ hoa, ngươi để cho chúng ta thả người. An Vô Thiên cuối cùng là lấy lại tinh thần, thật sự là không níu được, cười cười run rẩy hết cả người, chỉ Tô Vũ nói, thú vị, thú vị. Ta An Vô Thiên lớn lên lớn như vậy rồi, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy một cái ngu ngốc. Lãnh Thi Thi cũng là ngơ ngác nhìn lấy Tô Vũ. Bị thiếu niên này không rõ đầu đuôi cho chấn trụ. Tên này chỉ sợ là tính toán đến làm cái anh hùng cứu Mỹ A. Thế mà Trang bức gắn với trước mặt chúng ta, đây quả thực hợp hoàn tông ba người đều là cười to không ngừng, hoàn toàn không dừng được. Tô Vũ trận mắt một cái, bản đại vương nói chuyện thì như thế buồn cười hả, giống như mỗi lần chỉ cần mình vừa mở miệng, liền sẽ dẫn là đối thủ bật cười, chẳng lẽ mình tự mang bị trào phúng. Người nếu thật muốn giúp ta, thì thừa dịp hiện tại đem đầu ta cho chặt đi xuống, xin nhờ. Cách đó không xa, lãnh thi thi đối với Tô Vũ nói ra, nàng thành âm tỉnh táo vô cùng, tựa như chém vào không phải mình đầu một dạng. Cô nương chớ sợ, có ta ở đây, bọn họ là không thể nào thương tổn đến ngươi mảy may. Tô Vũ vô ngực một cái, ba khi nói. Lãnh thi thi nhìn chầm chầm Tô Vũ một lát, tiếp lấy ánh mắt tối sầm lại, tham thảm thở dài, nghĩ không ra gặp được một cái không biết trời cao đất rộng làm càn làm bậy, cái gì cũng đều không hiểu, rõ ràng cũng là muốn ở trước mặt mình làm anh hùng A cô nương chớ sợ không có khả năng thương tổn mảy may. Ha ha ha, ha ha ha, An Vô Thiên nước mắt cười hào ào chảy xuống, trong đầu chỉ cần vừa nghĩ tới Tô Vũ cái kia không biết sống chết lời thể son sắt bộ dáng, thì dâng lên không khỏi cảm thấy vui cảm giác, cười không dừng được. Đây là một cái bị ái tình làm cho hôn mê đầu tiểu tử ngốc một bên cười vừa nói, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, "Tiểu tử, nhìn ngươi lần này si tình phân thượng, chúng ta chờ thì cho ngươi một cái phúc lợi, để nữ nhân này ở trước mặt ngươi trình diễn một bộ bức tranh tình dục sống động." Cô bá, người đi đem tiểu tử kia tứ chi các ngang, lưu một cái mạng. Cười đầy đủ sau, An Vô Thiên tùy ý phất phất tay, đối với bên cạnh một vị hộ pháp nói ra, Tô Vũ trong mắt hắn hoàn toàn như là con kiến hôi. "Vâng, thiếu chủ." Vị kia người áo đen nhẹ nhàng gật gật đầu, lắc lắc đầu, không có có dư thừa lời nói, chậm dại hướng về Tô Vũ đi tới. Tốc độ của hắn càng chạy càng nhanh, cuối cùng nhất hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, cả người như là một cơn gió đen, trong vòng mấy cái hít thở liền đến Tô Vũ trước mặt. Một tiểu tử ngốc mà thôi, thế mà lãng phí như thế nhiều thời gian. Chạy ở giữa, hắn cười lạnh, hắc bảo phía dưới ruôi ra một cái gầy quầm cánh tay, cánh tay kia tựa như chỉ có khung sương cùng ra, nhìn nhỏ yếu vô cùng, nhưng uy thế lại vô cùng kinh người trực tiếp hướng về tô vũ trộm tới. Đến tốt, tô vũ mi mắt sáng lên, nhìn qua người áo đen kia, hưng phấn quát, hắn lực lượng cùng võ tông còn có chút trên lệnh, đang muốn cầm vũ vương luyện tay một chút. Tay phải nắm tay, tay trái bao trùm trên nắm tay. Thân thể hướng sau hơi cong, biến thành cong, cùng hắn kiếp trước kinh điện xuất quyền động tác giống như lúc. Đến tốt. Một tiếng này đến tốt làm cho tất cả mọi người đều vì đó một bức người không chạy cũng coi như, thế mà còn gọi tốt. Mà lại thời điểm này thế mà còn có tâm tình bày ra một cái post, cái này là chuẩn bị cùng vũ vương cường dạ va chạm. Thật là một cái thiểu năng trí tuệ, đều lúc này thế mà còn muốn tại người trong lòng trước mặt dáng chống đỡ lấy. Người áo đen không để bụng nói ra. Gây còm thủ chảo lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về tô vũ trộm tới. Tại móng đuốt đến tô vũ trước mặt lúc, quyền kia đầu đột nhiên vung ra, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chất phát nắm đấm cùng cái kia khô chảo khoảng cách càng ngày càng gần. chương 129, chân chính chiến đấu. Một quyền kia không mang theo bất luận cái gì thanh thế, phía trên càng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, hoàn toàn tựa như người bình thường vung ra một quyền. Ha ha, trước phế ngươi cánh tay này tốt. Người áo đen cười h khô bắt không chút do dự hướng về kia quyền đầu một chảo mà đi. Vâng! Người áo đen kia đồng tử đột nhiên phóng đại, chấn động toàn thân, thân hình như vậy dừng lại. Hả! Phúc bá, thế nào? Rồi! An vô thiên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy phúc ba cánh tay kia kịch liệt ru lên, từ quyền đầu một mực chấn động đến phần lưng, trong thân thể xương cốt đều là cùng đều lên phát thanh ra một tiếng văng dọn. Tiếp theo, người như là diều đứt dây, dọc theo một đầu thẳng tắp thẳng tắp, lấy cực nhanh tốc độ bay rất ra ngoài rầm dầm rầm. Tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt, người áo đen kia như cùng một cái như đã tháo, trong nháy mắt xuyên qua mấy chục gốc cây, ven đường bụi mù lan lộn, cây cối đứt đoạn, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới, liền không còn mạng sống. Tất cả mọi người sững sờ nói không ra lời, sợ hãi nhìn lấy Tô Vũ, đây rốt cuộc là một cái quái vật từ đâu đến. Hập Hoan tông hai người, nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, như là giống như gặp quỷ, Lãnh Thi Thi cũng là đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Tô Vũ, giật mình hơi ha hốc một. Bộ dáng rất là đáng yêu. Hùng đại, ta giống như nhìn thấy Vũ Vương bay ra ngoài Hùng Nhị lấy tay xoa xoa mi mắt, không xác định nói ra. Hùng Nghị, ta cũng nhìn thấy Hùng Đại nuốt nước miếng, nhìn lấy cái kia vẫn đứng tại chỗ thiếu niên. Cái kia Vũ Vương, đoán chừng là không sống được đi, Hùng Tam nhìn phía xa như là quả hồng mềm đồng dạng treo ở trên cây Vũ Vương, đầy mắt sợ hãi. Chầm rãi thu hồi quyền đầu, Tô Vũ nhíu nhíu mày, tựa như chưa đủ nghiền, vây vây quyền đầu, Vũ Vương thì chỉ có thực lực như vậy. Võ tông cường đại hắn là kiến thức đến, hắn mặc cảm, vũ vương cùng võ tông thế mà kém nhiều như thế. Xú tiểu tử, ngươi chỉ là đánh lén thôi, đắc ý cái gì? Một cái khác người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, toàn thân linh lực bạo dũng, hắc bảo bên trong mi mắt giống như lấy hồng quang, muốn đem tô vũ đánh xuyên. Ồ, ngươi cũng muốn đến. Tô vũ mi mắt sáng rõ, chớ mong nhìn lấy người áo đen kia. Vừa mới vị kia vũ vương rõ ràng là bởi vì chủ quan, căn bản không có đem tô vũ để vào mắt. Tương đương với không có chút nào phòng bị ăn tô vũ toàn lực nhất kích, tô vũ thể chất gì mạnh, không chết thì trách. Chỉ có cùng vũ vương toàn lực nhất chiến, mới có thể tốt hơn nghiệm chứng chính mình thực lực. Hừ, không biết sống chết. Lạnh lùng nhìn qua tô vũ, người áo đen lạnh hừ một tiếng, cổ tay rung lên, một thanh trường thương màu đen liền xuất hiện tại trên bàn tay, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, hùng hậu linh lực lập tức bao trùm tại trường thương phía trên, bành bái linh lực để giữa sân bầu không khí đều như bị đóng kết. một tên mao đầu tiểu tử Mây mắn nuốt Thiên Điệu Linh Bảo, thu hoạch được cường đại thể chất thôi, thế mà cũng dám càng rỡ. Người áo đen bóng người âm lánh vô cùng, nhìn lấy Tô Vũ trong mắt mang theo khinh miệt, tựa như hết thể đều ở chính mình trưởng khống bên trong, ta hôm nay liền đến nói cho ngươi, cái gì là cường giả chân chính, sẽ không cho ngươi mãi may cơ hội. Vừa dứt lời, chân hắn cầm trùng điệp đạp lên mặt đất, thân thể mượn nhờ xung lực, bay lên trên không, thân hình thẳng tắp, trường thương chỉ trước, mùi thương tản ra hàn mang, lên linh lực tựa như ngưng là thật chất. Người áo đen thân thể như cùng trường thương hòa làm một thể, trường thương vạch phá không khí, tiếng xe gió đâm thẳng mà nhĩ. hắc bào nhân này võ đạo còn tại vừa mới người kia phía trên, toàn lực phía dưới, vừa mới mặt đất đều bị đạp có chút sụp đổ. Đối mặt cái này hung hãn thê công, tô vũ lại là cước bộ nhoáng một cái, chạy kỹ năng thi triển, thân hình một chút chấp động, liền quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. a thế mà còn biết thân pháp vũ kỹ. Đột nhiên mất đi mục tiêu, người áo đen biến sắc. Vốn cho rằng Tô Vũ chỉ là một cái đứa nhà quê, nghĩ không ra thế mà còn nắm giữ lấy vũ ký, mà lại vũ ký này đẳng cấp tuyệt đối không thấp, hắn thế mà chỉ có thể nhìn thấy một tia bóng người lượt qua. Trong lòng suy nghĩ cũng vẹn vẹn trong nháy mắt hiện lên, nương tựa theo võ giả cảm ứng, trường thương trong tay của hắn xếp chặt, đống nhiên nhoáng một cái, đối với phía sau hung mánh đâm mà đi. Đinh! Thanh Thúy Thanh Vang mang theo tia lửa, chẳng biết lúc nào, Tô Vũ trong tay thế mà thêm ra một cái đen nhánh binh khí, định trừ xem xét. Thế mà cùng đồng dạng đao trẻ tuổi không khác nhau chút nào. Hừ, người háo đen dên lên một tiếng, liên tiếp hướng lùi lại mấy chục bước, cái này mới đứng vững thân hình. Lực lượng thật mạnh. Khẽ ngầng đầu nhìn lấy tô vũ, người háo đen bắt đầu lo lắng, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, khó trách có thể một quyền đem phúc bá đánh chết, lực lượng này tuyệt đối đạt tới lục cấp ma thú trình độ. Đến cùng là bằng cái gì làm cho một người có như thế lực lượng. Đó là đao trẻ tuổi. Mi mắt quét về phía tô vũ binh khí trong tay Hắn đồng tử lại là co dù lại, chính mình thế mà bị một thanh đao trẻ tuổi cho đánh lui. Đừng nói là hắn, ở hiện trường tất cả mọi người là một mặt một bức Tên này giống như xưa nay không theo lẽ thường ra bài, mỗi lần đều có thể ngoài dự liệu, sương sờ nhìn lấy Tô Vũ, đầu trống giống, hoàn toàn không có cách nào hình dung chính mình tâm cảnh. Cảm giác này mẹ nó xui. Tô Vũ đương nhiên sẽ không để ý tới trong lòng mọi người hãi nhiên, rốt cuộc tìm được một cái đáng giá nhất chiến đối thủ, khắp khuôn mặt là hương phấn. Trong tay đao trẻ tuổi vung đến hổ hổ sinh uy, mang theo cực mạnh áp bách, hung hăng đối với người áo đen chém thẳng xuống. Đao trẻ tuổi ngắn mà linh xảo, Tô Vũ Đường lịch thuận buồm xuôi gió, trong lúc nhất thời ép tới người áo đen không thở nổi. Nhưng là người áo đen dù sao lâu năm Vũ Vương cường giả, thực lực còn tại đồng dạng Vũ Vương cường giả phía trên, tại Tô Vũ cái kia vô cùng cường thế công kích đến, hắn ngược lại là dần dần vững vàng xuống tới, Vũ Vương cấp bậc linh lực trùng trùng điệp điệp tuân ra, trường thương vung vậy ở giữa, giống như một đầu du đáng tại Hoàng Sa chi hạ độc rán, xảo trá mà ngon đầu, mỗi lần luôn có thể tránh mũi nhọn, đâm về tô vũ chỗ hiểm. Ha ha, chỉ có một thân cạnh mạnh, linh lực lại chỉ là vũ sư cấp bậc A. Rất nhanh, người áo đen thì nắm giữ tô vũ thực lực, không khống chế được cười lạnh thành tiếng. Nương tựa theo hắn nhiều năm kinh nghiệm, chứ vừa mới bắt đầu trở tay không kịp, đối phó một tên mau đầu tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Đao trẻ tuổi lần nữa cùng trường thương va nhau. Tô Vũ cùng người áo đen đối hoanh một cái, lại đồng thời lùi ra sau bốn bước, hiển nhiên, tuy nhiên trên lực lượng chiếm lo, nhưng là một khi đối phương đem Vũ Vương Linh lực hoàn toàn thi triển, liền đủ để bù đắp cái này một trên lệnh. Quả nhiên chỉ có cùng chân chính cao thủ đỏ sức mới có thể nhận rõ tự mình. Tô Vũ càng đánh càng là kích động, trước đó tuy nhiên cũng cùng người giao chiến qua mấy lần, nhưng là đối thủ vô luận là ánh mắt cũng hoặc là là vũ kỹ, cũng chỉ là bất nhập lưu trình độ, thường thường chỉ có thể bị chính mình sát Mà hác bào nhân này không hổ là đại tông phái xuất thân, dị giới võ đạo cuối cùng có thể làm cho mình huyết dịch bắt đầu sôi trào. Tất cả mọi người phát giác được tô vụ biến hóa, trong lòng không khống chế được đều là ngơ ngác, đều là hiện ra một cái khó có thể tin ý nghĩ, thiếu niên này, chẳng lẽ lại chỉ là tại để người áo đen cho mình thử chiêu. chương 130, đối chiến. Cần phải không đến mức đi. Lập tức vây vây đầu, đem trong lòng quái dị ý nghĩ hất ra, mi mắt nhìn kỳ hướng giữa sân. Độc Long toàn Hắc bảo phía dưới chuyển đến một thân thanh âm lạnh như băng. Trường thương lần nữa cùng đau trẻ tuổi va nhau, bất quá lần này trường thương phía trên lại là thêm ra một đạo thương hình hư ảnh, hư ảnh như rắn, lập tức đối với Tô Vũ kích bắn đi. Tê Lạp, thân thể vốn éo, nương tựa theo siêu cường ngũ giác cùng chạy kỹ năng tốc độ, Tô Vũ khó khăn làm tránh thoát một cách này, có điều y phục cũng là bị mở một đường vết rách. Ha ha ha, chỉ có cậy mạnh, lại không có linh lực, ngươi như thế nào cùng ta đấu người áo đen cười lạnh Cậy mạnh đem so sánh với linh lực, linh hoạt độ nhỏ rất nhiều, linh lực cùng cậy mạnh đụng nhau, linh lực nhiều lắm thì bị tiêu hao mà cậy mạnh rất có thể cũng là thủ thương. Mắt thấy tô vũ ở vào hạ phong, tam hùng đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, bọn họ còn trông cậy vào tô vũ có thể dẫn bọn hắn đi ra nơi này à, chỉ bằng vào 3 người bọn hắn, tại đây thanh phong cốc trung tâm quyết định sống không quá 3 ngày. Lênh thi thi cũng là cán ngôi, nương tựa theo cái này mạnh mẽ thể chất. Tô Vũ tuyệt đối có tư cách cùng hắc bảo nhân này đấu một trận, có lòng muốn muốn chỉ điểm Tô Vũ, lại khổ vì nhận hợp hoàn tán tra tấn, căn bản mở không miệng. Mi mắt nhìn lấy Tô Vũ, hy vọng viên này cây có cứu mạng có thể sáng tạo kỳ tích. Tiểu tử, không nhìn ra ngươi thế mà còn là cái che dấu cao thủ. An vô thiên nhìn lấy Tô Vũ, khuấy động lấy chính mình ngón tay ngọc nhỏ dài, nhất cử nhất động thật cùng công công không khác, giả heo ăn thịt hổ rất thoải mái đi, chờ ta một chút để ngươi thoải mái hơn. Tiếp lấy đối với người áo đen bàn giao nói, tiểu tử này tùy ngươi thế nào xử lý, có điều muốn cho bản thiếu chủ lưu một hơi, ta nhất định muốn thật tốt đùa bỡn hắn. Công công muốn chơi làm ta. Tô Vũ không khỏi một trận ác hàn. Ta xưa nay không giả heo ăn thịt hổ, ai bảo các ngươi chính mình ánh mắt kém. Khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tại dưới ánh mắt mọi người, nóng rực ngọn lửa màu xanh mãnh liệt từ Tô Vũ trong thân thể bao phủ mà ra, ngọn lửa màu xanh đem hắn bọc thành một hỏa nhân, hỏa diễm ở trên người nhảy lên, không vô cùng. Đây là hồn thanh diễm. Người áo đen thanh em vô cùng giật mình, rốt cục trở nên ngưng trọng lên, bên trong Hắc Bảo mi mắt nhìn lấy Tô Vũ hiện ra ưu quang. Lệnh thị thi nhìn lấy hồn thanh diễm, cuối cùng là hơi khẽ thở vào một cái, chẳng trách mình bên trong thân thể diệt thế chi viêm sẽ có chút bất an định, nguyên lai trong cơ thể hắn lại có hồn thanh diễm tồn tại. Tô Vũ khỏe miệng lộ cười, hắn thích nhất cũng là này tấm hỏa diễm khải giáp, rốt cục có thể đùa nghịch một lần. Lại đến. Lời nói rơi xuống, Tô Vũ chính là phanh một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trên đường đi hỏa diễm bước lên, mang theo nhiệt độ cao đối với người áo đen bạo sông mà đi, bóng người màu xanh giống như một đầu hình người ma thiện, cực kỳ có cảm giác trùng kích. Hồn thanh diễm thân thể vì thiên địa 12 linh một trong, lực phá hoại không ai dám tiểu suy, bởi vậy, làm nhìn đến thanh thế đột nhiên tăng vọt chạy lướt qua mà đến tô vũ lúc, người áo đen cũng không khỏi hít sâu một hơi, bất quá đối với này cũng chưa quá mức để vào trong lòng, tại hắn cho rằng, hồn thanh diễm mạnh hơn cũng muốn dựa vào người sử dụng linh lực, tô vũ linh lực tu vi chỉ có vũ sư cảnh giới, lại như thế nào có thể phát huy ra bao nhiêu hồn thanh diễm vi lực. Bất quá, cái này khinh thường suy nghĩ cũng vẹn vẹn tiếp tục một lát, theo tô vũ tới gần, tâm hắn lại là thoang có chút dao động lên, không cao hơn khủng bố ấm đốt trên người hắn linh lực cũng bắt đầu tiêu tán, linh hồn cảm thấy có một cố bị thiêu đốt nhói nhói cảm giác, chiến đấu khó tránh khỏi bó tay bó chân, hung hăng khẽ cắn ngôi, bàn tay nắm chặt trường thường. Người áo đen mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm ngày càng tới gần tô vũ, trong mắt lướt qua một vòng hàn mang. Một cái sơn giã tiểu tử, cũng dám cùng ta khiêu chiến, ta hôm nay nhất định phải làm cho người biết cường giả chân chính thủ đoạn. hắc bào phía dưới, chuyên đến thanh âm lãnh lệ, vô cùng đáng sợ linh lực liên tục không ngừng theo trong cơ thể hắn tuân ra, đến cuối cùng nhất, thậm chí là đem toàn bộ thân thể đều là bao khỏa đi vào, trường thương trong tay trong tay hắn trở lên lơn sáng, giống như trong suốt. Ngân xả quần vũ trên tại trước mắt bao người tuôn ra một đạo quát khẽ âm thanh, trường thương như thiểm điện tại trước mặt đâm nhanh mà ra, nương theo lấy trường thương mỗi một lần đâm động, đều sẽ có một đạo tàn ảnh xuất hiện tại trước mặt, trường thương này chấn động độ cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn một sát na thời gian, trường thương tàn ảnh liền đem trước mặt không gian bao phủ, cả người đều bị thương vũ bao phủ. Hướng, tàn ảnh đình trệ giữa không trung, mùi thương chỗ lóe ra dị dạng hàn mang, tại vũ vương linh lực cường hóa hạ, cái này mỗi một đạo tàn ảnh, đều là có xuyên thủng cấm vách đá lực lượng. Theo người háo đen tiếng quát rơi xuống, trước mặt giày đặc vô số thương ảnh, trong lúc đó mãnh liệt bắn mà ra. Nhất thời, bén nhọn âm thanh xé gió âm, giống như phình lên sóng gió đánh tới, cực kỳ trói thai. Bực này giày đặc công kích, riêng là nhìn qua cũng là người ta lòng sinh khiết đảm, chân tay luôn cuống. Hử! Tô Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay đao trẻ tuổi đột nhiên tuột tay, như cùng một cái xoay tròn phi đao, phía trên bao vây lấy hồn thành diễm, hóa vì một cái thanh sắc lưu tình, không có một chút điểm sức tưởng tượng Thẳng đáp hướng về Thương Vũ bên trong đánh tới. Đinh, đinh. Thương trong mưa, đau trẻ tuổi lượn vòng thế mà xuất hiện dừng lại, đụng chạm lấy từng đạo từng đạo ẩn chứa sắc bén kình phong thương ảnh, lại là không ngừng tuần ra thanh thủy thực chất kim thiết vai nhau tiếng vang, tựa như đụng vào vật thật phía trên, bất quá, chỉ một lát sau, thương ảnh liền cấp tốc tiêu tán, đau trẻ tuổi mang theo xẹt qua chân trời uy thế hướng về người háo đen thẳng chạm xuống. Đôi mắt nhắm lại, người háo đen trường thương trong tay cực kỳ linh hoạt thu dọ xét mà quay về. Trợ đối với đao trẻ tuổi bỗng nhiên hướng lên vậy một cái. Tách tách. Cả hai tiếp xúc, đao trẻ tuổi cùng trường thương không ngừng ma sát, kia lửa bốn phía. Cút cho ta. Người áo đen mảnh liệt một tiếng quát lớn, cầm thương chui cánh tay hơi hơi lắp một cái, linh lực bạo dũng trên thân thương, ánh sáng đột nhiên đại thịnh, chướng mắt ánh sáng giống như một vòng rượu nhật, cùng đao trẻ tuổi phía trên ngọn lửa màu xanh kêu gọi lẫn nhau đối kháng. "Phanh!" To lớn tiếng vang bạo mà ra, một cỗ mắt Trần có thể thấy khí liên y gấp quấy tán. Trường thương cùng đao trẻ tuổi đồng thời bay ra, ở giữa không chung mấy cái xoay tròn, đều là nghiêng cắm ở ở ngoài vòng chiến trên mặt đất. Binh khí vừa mới rời khỏi tay, vội song mà đến bóng người màu xanh liền đột nhiên xuất hiện, quyền đầu đeo vô cùng ý thế, đối với người áo đen đầu đánh thẳng mà đến, bén nhọn tình phong cũng là làm cho người áo đen toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngay sau đó cũng không lo được chật vật, thân thể trên mặt đất một lăn lông lốc, đem Tô Vũ cái này trọng quyền hiểm hiểm mau né đi. Tình thế nhanh quay ngược trở lại, Vừa mới còn rượu võ dương ai người háo đen, trong nháy mắt thì rơi xuống hạ phòng, mọi người sắc mặt đều có chút hoàng hốt. Binh khí so xong, chúng ta lại đến so tải một chút quyền cước. Tô Vũ trên khỏe miệng nghiêng, đối với có chút chật vật người háo đen vây tay, hưng phấn nói. Tô Vũ lời nói để người háo đen sắc mặt triệt để âm chầm xuống, mà trên trận người khác cũng đều là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tô Vũ. Bọn họ rốt cục xác định một điểm, Tô Vũ quả nhiên là đem hắc bảo nhân này xem như chính mình thí luyện thạch. Chương 131 Đan dược, ta cũng có. Được. Hào lợi hại. Tam hùng đều thấy mắt trợn tròn, nhìn về phía Tô Vũ trong mắt tràn đầy đều là sùng bái. Hợp Hoan Tông tại toàn bộ Đông Châu đều xem như lại tông, bên trong cao thủ như mây, chỗ tập công pháp cũng đều là cao dài công pháp, vị kia người áo đen liền xem như tại Vũ Vương Cường Giả bên trong cũng được xưng tụng là người nổi bận, lúc này thế mà bị Tô Vũ xem như thí luyện thạch. Tại điều kiện tương đương nhau, cao giai công pháp hoặc là vũ khí tuyệt đối là hai bên một trận chiến đấu quan trọng. Đây cũng chính là tại sao rất nhiều cường giả Cam Nguyện tông phái trở thành thủ hạ, cũng không muốn chiếm, cứ điệu bản tự lập vi vương nguyên nhân, tông phái tự nhiên có tốt hơn tư nguyên, lúc này mới có thể cực lớn để cao mình thực lực. Lãnh Thi Thi cũng là thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, chỉ cần không rơi xuống hợp Hoàn tông trong tay là được. Thân hình chật vật trên mặt đất lăn một vòng sau, người áo đen phóng người lên tử, Hắc Bảo phía dưới thấy không rõ sắc mặt hắn, nửa ngày sau, thanh âm lại lần nữa trở nên băng lãnh, thâm trầm nói: "Hảo tiểu tử, lại còn có tay này, ngược lại là coi thường ngươi. Hai tay nắm nắm tay, Tô Vũ vận động một cái cánh tay, hưởng thụ lấy cái kia phiên thoải mái lâm ly chiến đấu sau thân thể hưng phấn, mỗi một tế bào đều rất giống tại nhảy cẫng. Đây chính là chiến đấu cảm giác sao? Đây mới là đàn ông nên có chiến trường. Trong lòng huyết tính bạo phát, làm cho hắn có loại ngửa mặt lên trời thét dài thư sướng cảm giác, trận chiến đấu này xem như hắn tại dị giới trận đầu chân chính chiến đấu, đối với hắn trợ giúp cực lớn. Chờ ngươi áo đen đứng lên, Tô Vũ không kịp chờ đợi liếm liếm bờ môi, chạy kỹ năng thi triển, bóng người chính là lại lần nữa còn giống như quỷ mị xuất hiện tại người áo đen bên cạnh thân, mang theo sắc bén kình phong quyền đầu, tuổi trỏ, hai chân chờ một chút hết thể có thể dùng để công kích vị trí, đều là bị Tô Vũ tại trong khoảnh khắc đều thi triển mà ra, từng đạo từng đạo tàn ảnh ở giữa không trung ngưng lại, mang theo tiếng ồ ồ vang quyền phòng, như cuồn phong mưa to, không ngừng mà rơi vào người áo đen trên thân. Theo ngộ tính cùng thiên phú gia tăng, Hắn trong chiến đấu trưởng thành cực nhanh, tuy nhiên trước mắt chỉ có một cái kỹ năng cày đất cùng quyền trưởng chấm một điểm một bên, nhưng là cũng vẫn như cũ khiến người ta đáp ứng không xuể. Đối mặt với Tô Vũ cùng mánh công kích, người áo đen ngược lại là không còn giống vừa rồi như vậy thất thố, quyền trưởng huy động, có thể đem Tô Vũ cái kia vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một số tàn ảnh công kích từng cái chống cự xuống. Lập tức, hắc Bảo phía dưới khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thế mà từ bỏ tất cả chiêu thức, khẩn thiết đều là cùng Tô Vũ ng Hai đạo nhân ảnh chuẩn di hóa nở mà động, thanh sắc cùng bóng người màu đen mỗi một lần va chạm, đều sẽ tuôn ra sấm sét chuyển nổ vang, kinh khí khuyết tán ở giữa, xung quanh cây cối đều là ẩm vang sụp đổ, cắt bay đá chạy. Trầm thấp tiếng va chạm vang không ngừng chuyển ra, tới cuối cùng nhất, hai đạo nhân ảnh tốc độ đều sách đến cực hạ, thân hình lấp loé, quyền quyền đến thịt, lại là hóa thành hai đạo mơ hồ quang ảnh, kinh khí cường liệt để không khí đều có vẻ hơi ngưng trệ. Nhìn qua giữa sân cái kia hung hãn vô cùng động nhau, cảm thụ được bên trong lần chứa cùng bạo lực lượng, Tam Hùng đều là âm thầm tắt lưới, đại vương mới bao nhiêu lớn à, thế mà liền có thể cùng vũ vương cường giả giao phong, mà lại đạt tới tương xứng cấp độ. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn, hai người va chạm cũng kịch liệt hơn, đến thời điểm này, cơ hộ song phương đều là triệt để bạo phát, tại lúc này, chỉ cần thoang có một ít né tránh trì trệ, chắc liền sẽ là bị đối tay nắm lấy sơ hở, tiến tới động quyết phân thắng thua nhất kích. Bất quá Tam Hùng nhìn là say xương xưa ngon lành. Nhưng là lánh thi thi trên mặt lại là vô cùng lo lắng, miệng vài lần muốn tấm lại đều bị hợp hoàn tông trô nhiễu, nói không ra lời. Nguyên bản trở nên nhẹ nhóm trên mặt cũng bắt đầu mang theo một kia bi ai. Mà vị kia hợp hoàn tông thiếu chủ khỏe miệng nụ cười lại là càng lúc càng lớn, nhìn về phía tô vũ như là lại nhìn chính mình con ngồi. Vị này, bằng hữu, bọn họ hợp hoàn tông có đan dược, người nhất định muốn. Bảo trì thể lực, không muốn lại liều. Lại đối liều một trận, lánh thi thi cố cắn răng rốt cục đứt quắm nói. Nàng thanh âm ém khí vô lực, thậm chí còn mang theo một tia kiều mị, nghe trong lòng người thẳng ngứa ấy. Ha ha ha, muật. An Vô Thiên hạ hà một chút, cười gần nhìn lấy Tô Vũ, "Ngươi chắc Người áo đen động tác đột nhiên dừng lại, hắc bảo phía dưới lại là mang theo một kia đùa giỡn tiếng cười, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử thật đúng là không biết trời cao đất rộng, lại dám coi ta là thành thí luyện thạch, chờ ta một chút nhất định muốn đem ngươi rút gần lột da. Cùng ta liều mạng đến sở xét chính mình lực lượng." Ta sao lại không phải vì tiêu hao người thể lực." Vừa dứt lời, hắn tay trái tìm đòi, một cái màu đỏ đan dược theo trong tay háo trượt xuống rơi vào lòng bàn tay, chợt bị nhanh chóng nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng, người háo đen khí thế đột nhiên tăng vọt, thấp tiếng gầm từ cổ họng truyền ra, trên thân thể linh lực lại lần nữa trở nên bành bái vô cùng, nhìn lấy tô vũ hắc bảo phía dưới, cười lạnh liên tục. Thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, xuất quyền như gió, chật mảnh liệt buộc phát ra một cỗ cực kỳ sức mạnh cường hãn. Tại cố lực lượng này bắn ngược hạ, Tô Vũ trở tay không kịp lùi ra sau một bộ, nhưng mà cước bộ vừa mới ổn định, người háo đen kia lại là không ngừng nghỉ chút nào, tăng vọt tốc độ lập tức đứng dậy hướng về phía trước, cuốn bạo công kích không ngừng công hướng Tô Vũ. Ẩm! Nột ngạt âm thanh văng lên, Tô Vũ mi đầu không tự giác nhữ một cái, người háo đen đột nhiên tăng vọt linh lực, trực tiếp là đem Tô Vũ xinh xinh đánh lui 5-6 mét khoảng cách, đồng thời cái này một cái trọng kích, cũng là làm cho Tô Vũ sắc mặt hơi trắng một điểm Bực này biến hóa linh thi thi sớm có đoán trước, thật sâu thở dài một hơi, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Hai người liều mạng nửa ngày, tại thể lực đều tiêu hao không khác gì nhiều tình huống dưới, một quả khôi phục linh lực đan thuốc nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hợp Hoan Tông tài đại khí thổ, tự nhiên sẽ chuẩn bị đan dược, còn về Tô Vũ. Loại địa phương nhỏ này, người sao lại có khả năng có đan dược? Nguyên bản rằng cô chiến đấu, đột ngột ở giữa xuất hiện bực này biến hóa, tình huống trong nháy mắt nghịch chuyển, Tô Vũ gần như thành cái thất gỗ phía trên thì cá. Đan dược. Tô Vũ nhìn lấy người háo đen nỉ nó nói. Ha ha ha, tiểu tử, cái này mai tụ linh đàn có thể cho ta linh lực ra tốc hồi phục bà phần. Ngươi cầm cái gì cùng ta đấu. Người háo đen âm trầm nói ra, hắn căn bản không vội mà xuất thủ, phải thật tốt hưởng thụ trước thắng lợi vui sướng cùng đối thủ thất bại trước tuyệt vọng. Ta giống như cũng có. Tô Vũ mỉm cười, trong tay lại là thêm một cái màu trắng cái bình, trong bình màu trắng mờ mịt, liền xem như phong bế lấy cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên trong bành bái linh khí. Sao lại có khả năng? Đan Vân Thần Đan. Người áo đen thanh âm bởi vì hoảng sợ mà trở nên bé nhọn. Mắt thấy Tô Vũ đem Đan Vân Thần Đan nắm vào, hắn khỏe mắt không được nhẹ nhảy, không cần suy nghĩ, quay người nhấc lên An Vô Thiên, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi mà đi. Hừ, muốn đi. Tô Vũ nhìn An Vô Thiên người lượng tính kia đả sương khó chịu, tiện tay một quét qua mặt đất lộn xộn cục đá, vô số cục đá hướng về không trung ăn Vô Thiên kích bắn đi. Phốc phốc phốc. Như thế đông đảo cục đá, liền xem như có vũ vương che chở, cũng vẫn như cũ có không ít đánh vào An Vô Thiên trên thân. a ngươi chở. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. An Vô Thiên hai tay che lấy đúng quần tê tâm liệt phế gào thét. Hắn lời nói để Tô Vũ khẽ cho mày, vốn là thanh âm còn tính là cái nam nhân, thế nào hiện tại đột nhiên trở nên lanh lạnh. chương 132, Hương Diễm khử độc. Gặp hợp hoan tông người đi, Tô Vũ lúc này mới bắt đầu tổng kết vừa mới cuộc chiến đấu kêu đoạt được. Lấy vị kêu người áo đen làm tiêu chuẩn, chính mình trước mắt thực lực tại Vũ Vương bên trong đã coi như là không yếu, kết hợp với lành thi thi cùng cấp 7 ma thú chiến đấu, bây giờ mình thực lực tổng hợp hẳn là tại Vũ Vương đỉnh phong hai bên, khoảng cách võ tông còn có một đoạn chênh lệch thực lực thế này, tại Đông Châu quận đã có thể đi ngang. Bất quá, được chứng kiến võ tông cường đại, tô vũ trong lòng hỏa nhiệt, chính mình khoảng cách cái thế giới này cường giả chân chính còn muốn đi một đoạn đường rất dài, còn cần phải nghĩ biện pháp mau chóng để bạn chính mình thực lực mới được. Chính suy nghĩ lấy, đột nhiên một đôi tinh tế non mềm tay nhỏ theo phía sau vòng lấy chính mình muốn, bàn tay càng là dán tại Tô Vũ bộ ngực, cảm thụ được phía sau hỏa nhiệt thân thể mềm mại, Tô Vũ nhịn không được tâm thần rung động. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy một cái tuyệt mị khuôn mặt cách mình chỉ có nửa thức xa, nhịn không được tâm thần rung mạnh, kém chút trực tiếp luôn hãm. Lênh thi thì toàn thân hỏa nhiệt vô cùng, thân thể không ngừng mà tại Tô Vũ trên thân vật mèo, giống như dán nước, cái trán mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đỏ bừng, dường như là những bệnh Ngoa tạo. Cô nàng này chẳng lẽ là muốn phi lễ bản đại vương. Tô Vũ lập tức hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Nhanh, hôn ta lênh thi thi lời nói mảnh mai bất lực, ngữ khí như là dên dị, là cái nam nhân nghe đều không chịu nổi. Húng chi Tô Vũ khoảng cách nàng rất gần, thổ khí như lan, thổi tới Tô Vũ cái cổ ở giữa, để toàn thân hắn lôi chân lông đều mở ra. Mệt hoặc yêu nữ A Tô Vũ không chịu được đánh cái dùng mình, không dám thất lễ, lập tức xuất ra một bình cấp 3 linh tuyển. Mặt mũi tràn đầy đau lòng cho Lãnh Thi Thi uống xong. Lãnh Thi Thi như thế, Tô Vũ tự nhiên biết là hợp hoàn tán duyên cớ cơ, bởi vì hợp hoàn tông rời đi, nàng tâm tư bừng lỏng, hợp hoàn tán lập tức phát tác, nếu là lại không xử lý, đợi đến dược hiệu hoàn toàn bạo phát, như thế mỹ nhân, đến lúc đó chính mình khẳng định cầm giữ không được. Cấp 3 linh tuyển có tỉnh thần tác dụng, hẳn là có thể khởi điểm tác dụng đi. Quả nhiên, linh tuyển cửa vào, Lãnh Thi Thi nguyên bản mê hai mắt khôi phục một chút thư thái, nhìn lấy Tô Vũ, Hồi tưởng đến chính mình vừa mới cử động, trong lòng không khống chế được xấu hổ, có lòng muốn thả ra tô vũ thân thể, thân thể lại chuyển tới cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác, lại có chút ý lại, để cho nàng căn bản không muốn thả ra. Vẫn như cũng là ôm tô vũ, không dám nhìn hướng hắn ánh mắt, mở miệng nói, cái này hợp hoàn tán thôi tình hiệu quả tác dụng tại nhân thần hồn, hồn thanh diễm chính là nó khắc tinh, người tranh thủ thời gian dùng hồn thanh diễm đem ta thần hồn bên trong hợp hoàn tán hóa giải mất, xin nhờ. Trong lời nói của nàng mang theo một cô nói không nên lời mùi thơm át, đập tại tô vũ trên mặt, mỗi một cái đều bị tô vũ lỏng sinh dập dờn, hít sâu một hơi, hỏi thăm, không biết nên như thế nào hóa giải. Người trước mang ta đi một cái sơn động. Tô vũ lập tức hiểu ý, ôm lấy lanh thi thi, chạy kỹ năng thi triển, nơi này khác không nhiều, sơn động cũng không phải ít, rất nhanh liền tìm một cái sơn động, đem lanh thi thi bông xuống. Rồi mới, ngươi, cái gì? Nghe xong lanh thi thi nói phương pháp. Tô Vũ lúc này trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy nàng, có điều đã thấy nàng đã đem đầu ngoặt sang một bên, nhắm lại hai con người, chỉ là lông mi dài không ngừng rung động chứng minh nội tâm của nàng không bình tĩnh. Trước cởi quần áo, Tô Vũ tay có chút run rẩy do do dự dự, không biết nên như thế nào ra tay. Người nhanh lên, lãnh thi thi lời nói để Tô Vũ tay run lên, nuốt nước miếng, hít sâu một hơi. Giấc, cô nàng này cũng không sợ, ta cái này đại nam nhân sợ cái gì. Dun dẩy kéo ra lãnh thi thi bên hông sợi tơ, rút đi trên thân váy đỏ, tô vũ mi mắt một mực, cả người đều ngốc. Đập vào mắt là tuyệt mỹ tuyết da thịt trắng, hiện ra hừng đỏ, thân thể mềm mại mê người đường con hình dáng, bởi vì khẩn trương mà có chút run dẩy. Không không muốn nhìn loạn. Lãnh thi thi thanh âm để tô vũ lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, lưu luyến không rời đem ánh mắt rời. Vươn tay vừa mới tiếp xúc đến lãnh thi thi thân thể mềm mại, tô vũ đông nhiên thì cứng ngắc. Cảm giác mình tay tựa như thoa lên một mảnh ngọc áp, bóng loáng mờ đông trên ngọc thạch, cái này xúc cảm tốt lắm. Tô Vũ thậm chí cảm giác chính mình linh hồn cũng tại thời khắc này vô ý thức rung động động một cái, đó là một loại khó nói lên lời cảm giác tuyệt vời. Từng đợt thiếu nữ mùi thơm cơ thể xâm nhập trong mũi, người bên trong muốn say, Tô Vũ có chút choáng vui sướng, không biết người ở chỗ nào, giật mình ngượng ngộng, giờ khắc này, có một loại không biết tên khát vọng thản nhiên dâng lên, liền muốn đem tay mình để ở chỗ này, mãi mãi cũng không muốn lại di động. Chỉnh thân thể cũng có chút nhẹ nhàng. Dưới tay thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, Lãnh Thi Thi run giọng nói, "Ngươi ngươi ngươi còn không bắt đầu?" Một cái giật mình, Tô Vũ tức thì tỉnh lại, lập tức không ngừng lặp lại nói thầm lấy, "Sắc tức thì không, không tức thị sắc." hồng phấn tức hài cốt. Nghe Tô Vũ lại nhại nói thầm lấy, Lãnh Thi Thi không biết rõ, kém chút bật cười, "Ngươi còn không mau bắt đầu. Đang làm nhảm cái gì? Bây giờ liền bắt đầu." Tô Vũ sắc mặt siết chặt, không hề lãnh đạm. Hồn Thanh Diễm đột nhiên phá thể mà ra, theo bàn tay của mình tràn vào linh thi thi bên trong thân thể. Linh thi thi lập tức cảm giác được một cổ trích nhiệt tràn vào trong cơ thể mình, mà nương theo lấy cái này hồn thanh diễm, còn có một cỗ cực thần bí lực lượng, lực lượng kia như là suối nước, nhưng lại thuận buồm xuôi gió, liền xem như chính mình linh lực cũng đều ngoan ngoan cho cỗ lực lượng kia nhường đường. Cái này thần bí gia hỏa đến cùng tu luyện cái gì công pháp, cư nhiên như thế kỳ lạ, chính mình công pháp tại Đông Châu đại lục đều số 1, thế mà so ra kém. Cố này trước đây chưa từng gặp thần dị lực lượng, tựa như còn muốn áp đảo hồn thanh diễm phía trên, căn cứ quý tích có thể rõ ràng cảm giác được, hồn thanh diễm rõ ràng là bám vào công pháp này phía trên. Cái này sao lại có khả năng? Thiên điệu 12 linh nương theo lấy thiên điệu mà sinh, vượt lên trên chúng sinh, sao lại có khả năng thành vì một cái công pháp phụ thuộc? Thân kỳ. Lãnh Thi Thi trong lòng không được sợ hại thán phục, vốn là lấy hồn thanh diễm thanh trừ chính mình thần hồn bên trong hợp hoàn tán, cần thiêu đốt linh hồn, bên trong thống khổ có thể nghĩ Nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chỉ là bởi vì công pháp này tồn tại rõ ràng hẳn là thiêu đốt thần hồn đau đớn khổ sở lại không có phát sinh ngược lại toàn thân trên giới quanh quẩn cùng cực ủi thiếp dễ chịu đó là phát ra từ sâu trong linh hồn dễ chịu phần này đạt đến cực hạn khoay hỏa cảm giác để xưa nay trầm ổn tỉnh táo lành thi thi lại Không chế không nổi chính mình trầm thấpên dị một tiếng từng Tô Vũ nghe vậy toàn thân run lên nổi ra gà tất cả đứng lên kemm chútt khống chế không nổi chính mình linh lựchotào Bản đại vương cực khổ giúp ngươi bài độc, thế mà vẫn không quên câu dẫn bản đại vương. Yêu nữ, không nên phát ra tiếng. Lãnh Thi Thi vừa rồi mất không chê trong nháy mắt djen gì, đã xấu hổ toàn thân nóng lên, bây giờ bị Tô Vũ vừa quát, trong lòng càng là ngượng ngùng, đây chính là chính mình nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự việc, nhịn không được nói, không, có ý tứ, ta vừa mới cũng không phải có ý. Tô Vũ bị cái này mềm mại mềm nhắn thanh âm kích thích lại rung động một chút, cả giận nói, không cần nói. Trong lòng mang nước mắt, Bản đại vương dễ dàng sao? chương 133, phiếu miểu tiên cung. Đáng thương tô vũ thân là hai đời lao sử nam, tại sao lại trải qua như thế nhuyễn ngọc ôn hương, ngọt nói dính ngữ kiểu diễm chiến trận. Cảm xúc bành trướng ở giữa lại còn muốn kiên trì vận công được mạch, khống chế linh lực. Đến cùng tại sao muốn như thế tra tấn bản đại vương? Bực này xúc cảm, sau này gọi bản đại vương lẻ loi một mình, làm sao có thể ngủ yên? Tô vũ này tế đã là mặt đỏ tới mang hai, hô hấp to khỏe. Miễn cương tiếp tục vận công không chế hồn thanh Diễm không ngừng tại lánh thi thi thần hồn trung du đãng chậm rãi đem hợp hoàn tán dược lực tiêu hao hầu như không còn hai người thân thể liền nhau nội tức nghị thông suốt nương theo lấy Tô Vũ cái kia cổ âm áp quần quần không dứt đánh tới càng ngày càng là dễ chịu lại như đặt mình vào tại xương tâm trong ôn tuyển lại thêm mấy ngày liên tiếp 43 cùng vừa mới đại chiến sau hư thoát lên thi thi thế mà giản giặt hai mắt nhắm lại như vậy ngủ mất hô Tô Vũ như chútt được gánh nặng ra một hơi Cha cha chính mình đầu đầy mồ hôi, cuối cùng là giải quyết. Nhìn lấy chìm vào giấc ngủ lánh thi thi, tinh mịn mồ hôi lại thêm hai đầu lông mày vẻ mệt mỏi, khiến người ta nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Nữ nhân này, thế nào có thể đẹp thành dạng này tô vũ hít một hơi, đem váy đỏ một lần nữa choảng tại cái kiệt như tuyết ngọc trên người, ôm lánh thi thi đi ra sân động. Đối với nơi xa tam hùng vây tay, tam hùng lập tức sắc mặt vui vẻ, không dám thất lễ, nhanh chóng chạy tới. Đại vương ngài võ đạo quả nhiên là kinh thiên động địa Liên hợp hoan tông đều không để vào mắt, ta hùng đại bội phục. Đại vương, ta liền biết cái kia vũ vương tuyệt đối không phải không phải ngài đối thủ, ngài nhất định sẽ không có việc gì. Nếu như không phải sợ quấy giày đến đại vương, ba người chúng ta đã sớm đứng ra thay đại vương hò hét trợ y. Tam hùng đầu tiên là mập mờ tại tô vũ cùng lành thi thi ở giữa chuyển hai vòng, tiếp lấy tranh tiên sợ sau vướt mông ngựa, đối tô vũ là đánh tâm lý kính sợ. Được, tất cả im miệng cho ta. Nơi đây không nên ở lâu, theo ta đi. Vẫn như cũng là cái kia băng ca, đem lãnh thi thi đặt ở gánh chiến kệ, từ hùng nhị cùng hùng tam Giơ lên, hướng về đại vương Sơn mà đi. Hợp hoan tông người vừa mới rời đi, chưa chừng lại phái cao thủ tới, hiện tại không đi chờ đến khi nào. Lãnh thi thi sử dụng bí pháp có thể là có võ tông thực lực, hợp hoan tông bên trong cũng tất nhiên có võ tông tồn tại, nếu là cái này nhóm cường giả thật đến, chính mình cái này đại vương cũng liền không làm được. Lần này tới thanh phong cốc hao phí mấy ngày, chạy về đại vương Sơn thời điểm. Sắc trời đã kinh biến đến mức tối tăm, tại Tam Hùng vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, hoa 2.000 vạn kiếm tệ, đem biệt thử thăng cấp làm cấp 3 Tiếp theo, lại tại Tam Hùng đau khổ tiếng cầu khẩn bên trong, đem Tam Hùng thu làm đại vương sơn đệ tử. Vẫn là tại trong nhà cảm giác tốt, ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo mấy ngày, liền không có ngủ qua một hồi ăn giấc. Chọn cái gian phòng, đem như trước đang mê man lánh thi thi thu xếp tốt, tô vũ cũng là về đến phòng, an tâm ngủ mất. Hôm sau... Làm mặt trời vừa lên theo trên núi thò đầu ra, Tô Vũ đã tại trong phòng bếp bận rộn, tại thanh phong cốc liền một bữa ăn ngon cũng chưa được ăn, về đến tự nhiên phải thật tốt khao chính mình. Người đang làm cái gì? Lênh Thi Thi đứng ở một bên, Hiếu Kỳ nhìn lấy Tô Vũ xoa nắn bột mì, thỉnh thoảng còn thêm nước tới nước, toàn bộ trên tay tay dính đầy dính dính bột mì, Hiếu Kỳ hỏi. Nàng sớm thì lên, tuy nhiên sắc mặt vẫn tái nhật như cũ, nhưng là tinh thần lại tốt hơn nhiều, tại đại vương Sơn đi dạo một vòng, lại về tới đây. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật không thể tin được thế mà còn có dạng này một cái môn phái, các đệ tử làm việc đều là sinh hoạt, chồng chọn chồng chọn, đốn tuổi đốn tuổi, liền đại vương đều là tự mình vào bếp nấu cơm, hết lần này tới lần khác nơi này mỗi cá nhân thực lực đều không yếu, thì đệ tử chất lượng mà nói, đã coi như là trung lưu. Không thể không nói, loại cuộc sống này thật rất hài lòng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, thật như là thế ngoại đào nguyên, để cho nàng cũng không khỏi lòng sinh hướng tới. Bánh bao Tô Vũ tay xoa nắn không ngừng, vì thuận tiện hắn mặc chỉ là một cái áo lót, toàn thân bắp thịt phủ nước theo động tác mà không ngừng ngảy lên, cực kỳ mỹ cảm, thuận miệng đác. Bánh bao. Đường đường một cái đại vương, thế mà làm lên bánh bao. Lánh thi thi thu hồi ánh mắt, không không chế được lắp đầu, nàng là càng ngày càng xem không hiểu Tô Vũ, không đúng, theo bắt đầu liền không có hiểu rõ qua Tô Vũ, bằng chừng ấy tuổi thế mà liền có thể đem lâu năm Vũ vương cường giả đánh lui, mà lại tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận. Hắn thế mà ngăn trở chính mình mỹ mạo, nếu là tầm thường Nam tử, hôm qua có lẽ đã sớm nhào lên đi. Nàng có thể cảm giác được, cái này đại vương sơn bên trong, các đệ tử đều đối tô vũ là từ sâu trong lòng kính nghệ, chân chính coi hắn là làm đại vương. Cắn ngôi, cẩn thận châm trước một lát, do do dự dự mở miệng nói, ta vừa mới đi hậu sơn. ân tô vũ vẫn như cũng là thuận miệng đáp Những dược vân đó linh dược thật là người trồng. Lênh thi thi hít sâu một hơi, mi mắt chăm chú nhìn tô vũ hỏi. Không sai. Tô Vũ lời nói để lánh Thi Thi tầm đột nhiên nhảy lên kịch liệt lên, nhịn không được đi về phía trước hai bước, Thanh Âm vội vàng nói, "Vậy ngài có thể trồng trọt Phượng Tiên Quả Thụ sao?" Nói xong, tràn đầy tràn ngập chờ mong nhìn lấy Tô Vũ, hai tay bởi vì khẩn trương mà nắm chặt quyền đầu, còn đặc biệt dùng tới kính ngữ. "Phượng Tiên Quả Thụ, tự nhiên có thể." Tô Vũ vô cùng chắc chắn nói, chỉ cần giải tỏa hạt giống, cái gì mà không thể trồng. Tô Vũ lời nói để Lãnh Thi Thi hô hấp đều biến dồn dập lên. Thế mà trực tiếp đối với Tô Vũ yên lặng túi đầu, khẩn thiết nói, còn mời Tô Đại Vương giúp ta một chút phiếu miểu tiên cung. Công pháp chúng ta tu luyện so sánh đặc thủ, nhất định phải có phượng tiên quả phụ trợ, nếu không tất nhiên sẽ bị công pháp phản phệ. Tô Đại Vương nếu là có thể bồi dưỡng ra phượng tiên quả thủ, ta phiếu miểu tiên cung tất vô cùng cảm kích. Ngày sau máu chạy đầu rơi, không chối tử. Người nói công pháp là chỉ diệt thế chi viêm. Tô Vũ ngạc nhiên nói, hắn đối cái kia diệt thế chi viêm cũng là rất là tò mò Lánh thi thi tuy nhiên thiên tài, nhưng cũng chỉ là đại vũ sư cảnh giới, khi đó thế mà có thể bột phát ra võ tông thực lực, quả thực có thể xưng biến thái. Công pháp chúng ta tu luyện là thiên phượng thần điện, diệt thế chi viêm chỉ là phượng hoàng chân Hỏa một loại, công pháp này là thượng cổ thần nhân sáng tạo, lưu truyền đến nay. Những thứ này căn bản không phải bí mật, lánh thi thi tiếp tục nói, người hiện tại thể chất tự nhiên không so được thượng cổ thần nhân, cho nên tu hành công pháp này yêu cầu thấp nhất cũng là cần tư thế thượng thừa nữ tử mà lại nhất định phải có thượng cổ chi vật tiến hành phụ trợ, càng là tu luyện cao thâm, công pháp này phản phệ càng mạnh, đối thượng cổ chi vật cũng càng thêm mỹ lại, mà Phượng Tiên Quả chính là công pháp này tốt nhất phụ trợ linh quả. Vốn là tông phái chúng ta chuyên môn bồi dưỡng Phượng Tiên Quả thụ, mấy trăm năm qua dựa vào này phồn vinh hưng thịnh, nhưng là 15 năm trước Phượng Tiên Quả thụ lại không hề kết quả, càng là có suy bại dấu hiệu, tông phái chúng ta rất nhiều tiền bối đều bởi vì không có Phượng Tiên Quả phụ trợ, nhao nhao bị diệt thế chi viêm phản phệ. Toa hóa đi về Tây Thiên nói ra nơi đây, Lãnh Thi Thi mang trên mặt bi thường, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Chương 134, để cho ta sở một chút. Thiên Vương thần điện, Phượng Hoàng Trân hỏa. Không hổ là tông phái lớn, nghe thấy tên cũng cảm giác cao đại thượng. Công pháp này có thể để ngươi thực lực đạt tới võ tông. Tô Vũ nhịn không được hỏi, hắn hôm qua gặp qua Lãnh Thi Thi phong thái, một mực canh cánh trong lòng. Đó là ta một vị sư thúc trước khi toa hóa, đem nàng linh lực phong ấn tại trong cơ thể ta ta dùng bí thuật dẫn động. Lệnh thị thi mắt trong mang theo ảm đạm, đối với Tô Vũ lại là túi đầu, sư tôn ta trước mắt cũng nhận còn mời Tô đại vương giúp chúng ta một tay. Tô Vũ gật gật đầu, trong lòng cuối cùng tiêu tan. Nếu là chỉ dựa vào công pháp liền có thể cưỡng ép tăng lên tới võ tông, vậy cũng quá nguy tiền, sớm liền có thể nhất thống Ngũ Châu đại lục đi. Phượng tiên quả thuộc về mấy cấp linh dược. Tô Vũ hỏi: "Các bẩy, các bẩy?" Tô Vũ nhịn không được hít sâu một hơi, "Các bẩy Đây chính là bước vào thánh quả hàng ngũ, cái này Phiêu miệu cung không hổ là đồng châu quận tông phái lớn, thế mà chồng lấy cấp 7 linh dược. Cấp 7 linh dược cực hiếm có, nghĩ không ra như thế nhanh chính mình liền có thể độ tới, nếu là có thể thu tập được Phượng Tiên quả hạng giống, cái kia lại có thể gia tăng 4 điểm thuộc tính. Ta có thể giúp ngươi Tô Vũ trầm ngâm một lát, Giang giật mở miệng nói, có điều còn cần hai điều kiện. Tô đại vương cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung tử. Lãnh Thi Thi đoán được sự việc sẽ không đơn giản. Lập tức nói ra Thứ nhất, cần linh thạch Tô Vũ trầm ngâm một lát, nói ra trông trọt cấp 7 linh dược cần cấp 7 ruộng đất Một mẫu cấp 7 ruộng đất liền cần 2.000 nước kiếm tệ Con số này vẹn vẹn là tưởng tượng Cũng là người không dét mà run Ta muốn 20 triệu mai thượng phẩm linh thạch 20 triệu thượng phẩm linh thạch Lênh thi thi sắc mặt tại chỗ thì thay đổi Cái này khủng bố số lượng Để cho nàng thân thể nhịn không được lắc lắc Nếu là lúc trước phiêu miểu cung Còn cường thịnh thời kỳ 20 triệu thượng phẩm linh thạch vẫn là có thể lấy ra, nhưng là hiện tại phiêu miểu cung suy tàn, dùng kéo dài hơi tàn để hình dung đều không đủ, cái này 20 triệu thượng phẩm linh thạch hoàn toàn như là con số trên trời. Cố khẽ cắn ngôi, gật đầu nói, có thể. Ta phiêu miểu tiên cung sẽ kiếm đủ linh thạch. Liền xem như bán thành tiền trong tông phái đồ vật, cũng nhất định muốn kiếm đủ linh thạch, dù sao nếu là không có phượng tiên quả, phiêu miểu tiên cung sớm muộn sẽ xong đời. Điều kiện thứ hai là cái gì? Lanh thi thi tâm thần bất định nhìn lấy Tô Vũ hỏi. Để cho ta sờ một chút Tô Vũ cười cười nói. Cái, cái gì? Lanh thi thi trừng lớn ánh mắt, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, nhìn lấy Tô Vũ nụ cười tâm lý phát lạnh Mắt thấy Lanh thi thi lớn như thế phản ứng, Tô Vũ cũng là sương sờ, vô tội nháy nháy mắt nói. Để cho ta sờ một chút ta có vấn đề sao? Người, người Lanh thi thi kèm chút tại chỗ nổ, sắc mặt bị tức đỏ bừng, chỉ Tô Vũ, độ ngực nhịn không được chập trùng tựa như nhận thức lại hắn. Tham tài hào sắc. Vốn đang cho là hắn là cái chính nhân quân tử, nghĩ không ra đồng dạng là cái tham tài háo sắc người, điều kiện thứ nhất đòi tiền, điều kiện thứ hai thế mà trực tiếp muốn sờ ta. Nếu như không phải cố chịu đựng nàng thật hận không thể đem Tô Vũ hành hung một trận. Ngoa tạo. Cần thiết hay không, sờ một chút mà thôi, cái này đều không cho. Không phải liền là sờ một chút à, cái này có cái gì. Không nguyện ý coi như. Tô Vũ cũng bị chọc tức lấy, lạnh hư một tiếng Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cũng không nhìn lánh thi thi liếc một chút, đem bóp tốt bánh bao để vào sọt hấp bên trong. Cái này có cái gì? Ngươi nói cái này có cái gì? Lánh thi thi rốt cục bạo phát, đôi mắt đẹp trận lên giận dữ nhìn lấy tô vũ. Tô vũ sướng sở, có chút rất là kỳ lạ, mặc cậy nàng, nhún nhún mai nói, không hỏ ta thì không có cách nào trồng trọn, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Nhìn lấy tô vũ còn là một bộ rất kinh ngạc, rất vô tội ngạc nhiên bộ dáng. Nhất thời một loại thổ huyết xúc động thản nhiên dâng lên. Nhìn lấy Tô Vũ, linh thi thi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đem đầu nhếch lên, trên mặt không ngừng xuất hiện vẻ giãy rủa. Tiếp theo, tựa như hạ quyết định trọng đại gì, đem thân thể chậm rãi tới gần Tô Vũ, gương mặt đỏ bừng, trầm giọng nói, "Vậy ngươi sợ đi, hy vọng ngươi có thể nói được làm được." Quyết tâm, tự nhủ, dù sao trước đó cũng bị hắn nhìn qua sợ qua, mà lại, sư phụ nàng bên kia hiện tại thật không thể kéo dài thêm. Thân thể làm đệ tử Chỉ cần có thể cứu sư phụ, liền xem như chịu chút hủy khuất lại có cái gì. Tạm thời cho là bị chó cắn một ngụm. Ngươi đây là tình huống thế nào, sờ? Sờ gì? Tô Vũ gặp lãnh thi thi một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, không hiểu ra sao hỏi. Gặp Tô Vũ như thế, lãnh thi thi càng là tức nghiến chặt hẳn răng. Ngươi như dám gặp ta, ta liền xem như truy ngươi đến chân trời góc biển, cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mạnh. Nàng khẩu khí dày đặc lạnh lẽo, uy nghi dọn người. Ngo Có cần trọng không như thế không? Một cái linh dược còn không cho mò. Tô Vũ bị nàng thái độ làm cho hồ đồ. Nhìn nàng cái kia thấy chết không sờn bộ dáng. Tô Vũ xem xét giống như chính mình bị ép buộc. Hắn thở dài một tiếng. Vừa định khoát tay nói không trị. Lánh thi thi lại là một phát bắt được tay hắn. Một thanh hướng mình bộ ngực ép đi. Hả? Cái này xúc cảm. So với chính mình làm bánh bao tốt nhiều. Mềm mại xúc cảm. Theo đầu ngón tay nói theo. Để Tô Vũ nhịn không được tâm thần rung động. Kim lòng không được bóp hai lần. Mềm. Thật mềm. Lãnh Thi Thi gương mặt đỏ hưởng đã kéo dài đến cái cổ, từ từ nhắm hai mắt, tuy nhiên cố giả bộ trấn định, nhưng là toàn thân đều tại hơi run dậy. "Cái này ngươi hài lòng đi." Một tay lấy Tô Vũ móng vuốt lấy ra, Lãnh Thi Thi âm thanh lạnh lùng nói, tại nàng trên quần áo, còn dính lấy Tô Vũ trên tay bột mì. Tô Vũ lúc này là thật ngượng, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, rõ ràng là ngươi phi lễ bản đại vương. "Mồ cũng mồ." Linh thạch ta sẽ kiếm đủ. Hy vọng ngươi thật có thể làm được. Lánh thi thi nhìn cũng không nhìn tô vũ liếp một chút. Mò. Ta không phải nói mò nơi này tô vũ cuối cùng là hồi thần tới. hắn biết, hiểu lầm kia, đại phát. Hán vội vã lên tiếng, thì muốn tiếp tục giải thích. Lánh thi thi thân thể lại là lắp một cái. Trường kiếm đã xuất hiện trong tay, ánh mắt băng lánh nhìn lấy tô vũ. Hàng quang lấp lẻ, lạnh tấu xương kiếm khí, trực tiếp tô vũ tim. Lánh thi thi cắn răng, trong mắt xúc lấy nước mắt Vừa thẹn vừa giận nói, kẻ xấu xa Đừng tưởng rằng ngươi cứu ta Liền có thể vũ nhục ta Ngươi thật sự cho rằng ta không sẽ giết ngươi Không phải mò nơi này Vậy ngươi muốn mò nơi nào Đây rõ ràng là được đà lần tới lãnh cô nương, ngươi hiểu lầm tô vũ nghiêm sắc mặt Lập tức thay đổi nghĩa chính từ nghiêm Một mặt chính khí giận rào Cất cao giọng nói Ta nói mỏ là mỏ phượng tiên quả Cũng không phải là ngươi Lánh thi thi khí thế trì trệ, sắc mặt cũng thay đổi Đáng yêu khuôn mặt nhỏ không biết là bởi vì thẹn thùng hay là cái gì khác, trở nên càng đỏ bừng. Nàng trứng mắt, nhìn lấy Tô Vũ, một câu đều nói không nên lời. Quả nhiên, liền sợ không khí đột nhiên yên tình A Tô Vũ cũng lung túng chân tay luôn cuống, cuối cùng nhất, hắn đưa tay, sờ sờ tóc, ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác. lãnh cô nương, phượng tiên quả đâu chương 135, bánh bao chay. anh ra. lãnh thi thi chân tay luôn cuống đứng tại chỗ, sắc mặt đỏ có thể bước lên nhật khí. Cứ ngắc vô cùng, mi mắt cũng không dám nhìn hướng Tô Vũ, căn bản không nghe rõ Tô Vũ nói cái gì. "Lãnh cô nương, Phượng Tiên Quả đâu? Để cho ta sờ một chút, Tô Vũ sờ muối một cái." lập lại. "Phượng Tiên Quả tại trong môn phái của ta, chờ ta trở về thì mang một cái cho Tô Đại Vương nghe được sờ một chút." Lãnh Thi Thi đầu hận không thể chôn đến chính mình bộ ngực bên trong, thấp giọng nói, "Chỉ là trong môn phái chúng ta Phượng Tiên Quả đều đã là vật chết, căn bản không có tác dụng, đối Tô Đại Vương hữu dụng không?" "Không có vấn đề." chỉ cần là phượng tiên quả là được. Tô Vũ gật đầu nói, có hệ thống, chỉ cần xác nhận là phượng tiên quả, tự nhiên là có thể được đến phượng tiên quả hẳn giống, đến lúc đó loại một quả phượng tiên quả thụ là được. Theo đề tài kết thúc, hai người mắt lớn trứng mắt nhỏ, chàng diện lại lần nữa lâm vào cứng ngắc. Binh binh bang bang. Xóa hấp cái nắp bị hơi nước đỉnh lấy, trên dưới đập, không ngừng phát ra bóng bàn âm thanh, chỉ nói là thời gian, bánh bao liền đã quen, thanh âm này đến chính là thời điểm Tô Vũ đem phía dưới nhiệt độ điều vì giữ ấm, tiếp lấy đẻ xuống trên vách tường một cái nút, ngoài phòng lập tức vang lên đinh đinh đăng đăng lục là cơm thanh. Cái này linh chính là từ hệ thống trong thương thành mua sắm, là mỗi lần ăn cơm hoặc là tập hợp tâm thanh. Lênh thì thì hiếu kỳ nhìn lấy đây hết thảy, tuy nhiên tại Đại Vương Sơn đợi đến thời gian rất ngắn, nhưng là mỗi một dạng sự việc đều có thể làm cho mình ngạc nhiên và phần, thật như là đi vào một thế giới khác. Chờ xử lý tốt tông phái sự việc, đem đến Đại Vương Sơn đến ở lại cũng rất tốt Đột nhiên sinh ra suy nghĩ, để cả người nàng tất cả giật mình. Các người bữa sáng thì ăn bánh bao sao? Lánh thi thi nhìn lấy không ngừng bốc hơi nóng sọt hấp hỏi. Nàng từ trước đến nay đem vật ngoài thân nhìn cực kỳ nhạt, đối ăn càng là không coi trọng, mà lại thân là phiếu miểu tiên cung thánh nữ, ăn tự nhiên vô cùng tốt, tuy nhiên không tính là ngũ châu đại lục tối cao cấp mỹ thực, nhưng mà tuyệt đối không phải đồng dạng thực vật có thể so sánh. Nhưng là, làm nàng xem thấy cái kia không ngừng toát ra bạch khí lúc. Thế mà kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, sinh ra sốc lên cái nắp, tranh thủ thời gian ăn suy nghĩ. Mà lại cái này bánh bao mùi thơm cực đặc biệt, không nặng nhưng lại cực kỳ kéo dài, ngửi được sau tựa như một mực quanh quần tại nhân tâm ở giữa, thật lâu không rời. Cái này thật chỉ là bánh bao sao? Nàng không khống chế được sinh ra hoài nghi. Một người hai cái màn đầu, một chén nước, tuyệt đối đầy đủ. Tô Vũ vừa cười vừa nói, bánh bao, bên trong cái gì đều không có, hoàn toàn là bánh bao chay loại kia. Nước. Cũng là một chén phổ phổ thông thông nước trắng. Cái này đoán chừng là ăn sơ xài nhất tông phái đi. Mắt thấy đại vương sơn đệ tử lục tục ngo ngoe nghe tiền đến, tô vũ đem cái nắp nít lên. Nhất thời, vô số nhiệt khí từ sọt hấp bên trong tuấn ra, cái này nhiệt khí cùng đồng dạng nhiệt khí khác biệt, trên không trung thật lâu không rời, đem cả phòng bao phủ như là nhân gian tiên cảnh, phối hợp cái kia mùi thơm đủ để làm cho tất cả mọi người vì say mê. Đại bằng, người mang theo bánh bao cùng nước đi dưới núi cho tam hùng bọn họ ăn. Tô Vũ đem bốn người phần đóng gói tốt, đưa cho Hàn Đại Bằng. Tốt Hàn Đại Bằng lập tức hưng thú bừng bừng đi. Tam Hùng Đại Vương Sơn sau, Tô Vũ liền để bọn hắn phụ trách canh giữ sơn môn đi, Đại Vương Sơn thế nào nói hiện tại cũng coi là có tông phái hình thức ban đầu, trận thế vẫn là muốn có, sơn môn không thể không người giữ. Bọn họ là cường đạo xuất thân, dùng để giữ cửa vừa vẫn thích hợp. Đại Vương, ngày hôm nay ăn là bánh bao sao? Bạch Tiểu Long đưa cổ, chờ mong vào trong xem trừng. Mùi vị kia, thơm quả à, đại vương, ta đã chờ không nổi lầm thiên nhất cũng là nói nói, còn vừa hít một hơi thật sâu, nước bọt đều tràn ra khỏe miệng. ma mộ tiểu tiểu cùng nạp lan nhược thủy thì là rụt dẹ nhiều, yên tĩnh ngồi tại vị trí trước, nhưng là trong ánh mắt hướng tới vị trí, cũng có thể cảm nhận được trong các nàng tâm chờ mong. Thật có ăn ngon như vậy sao, lãnh thi thi đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là chờ mong vô cùng. Cái này bánh bao, xem thật kỹ. Lồng hấp bên trong búp hơi nóng. Bên trong nằm lấy từng cái tay cỡ bản tay hình tròn bánh bao, nhìn lăn lộn mập mạp, nhan sắc thật giống như tinh tế bạch tuyết, phía trên bánh bao già còn hiện ra hảo quang màu bạc, thế nào nhìn qua thật như là một cái hàng mỹ nghệ, khiến người ta không đành lòng phá hư. Oa, wow, cái này bánh bao thật mềm, bánh bao mới vừa lên bàn, Bạch Tiểu Long thì không kiềm chờ đợi cầm một cái. Vừa mới đụng vào, hắn đồng tử liền đột nhiên phóng đại, tựa như phát hiện tân đại lục, bánh bao nương theo lấy bàn tay hắn càng không ngừng nắm chặt, mà không ngừng căng trủng, co giãn phần. Cái này xúc cảm thật là thoải mái bạch tiểu long một cái tay khác lập tức lại cầm lấy một cái bánh bao, hai tay không ngừng mà nắm bắt bánh bao, miệng há thành hình, mi mắt cũng không khỏi đến meo lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Lâm thiên nhất cũng là cầm lấy hai cái, sắc mặt trong nháy mắt biến thành bị ổi, cùng bạch tiểu long lướt nhau, trên mặt đều là xuất hiện bị ổi bộ dáng ngầm hiểu lẫn nhau. Phan 5 phút đồng hồ sau, nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết, hai đạo nhân ảnh trật vật từ bên trong biệt thự bay ra. Tô Vũ nhìn lấy bị tam nữ ném ra bên ngoài hai người, bất đắc di lắc đầu, đây là điển hình tìm đường chết ta, loại hành vi này vừa vặn bước lên lãnh thi thi trong lòng cây gai kia, bị ném ra bên ngoài xem như nhẹ, bị hội. Thượng bất chính hạ tắt loạn. Lãnh thi thi liếc Tô Vũ liếc một chút, hút vào một ngụm bánh bao hương khí, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Tiếp theo, Hiếu Kỳ đánh giá đến trong tay bánh bao tới. Sốp trắng non bề ngoài, thật như là kéo bông gòn, nhẹ nhàng lấy tay bóp, tiếp lấy rãi kéo xuống một mảnh nhỏ chỉnh cái động tác đều là cẩn thận từng ly từng tí, tựa như không đành lòng. Bẹp bẹp, đem gieo xuống một mảnh thả vào bên trong miệng, một cố nhàn nhạt không nói rõ được cũng không tả rõ được hương khí lập tức tràn ngập ra, bắt đầu nhai nuốt sau đó, thơm ngọt mùi vị liền bắt đầu từng tầng từng tầng tràn ra đến, nếu không phải bên trong miệng cái kia rõ ràng gai kỉnh, còn thật sự cho rằng cái này ăn là một đóa mùi hương thoang thoảng bông hoa. Hàm răng khẽ cắn, bánh bao bên trong mùi thơm ngát trực tiếp rót đầy khoang miệng, tinh tế nhắm nuốt bánh bao bắt đầu ăn lỏng lẻo mềm mại, làm cho lòng người đều hóa, tựa như liền mang theo cả người đều theo bánh bao mềm mại, cảm giác liên miên bất tuyệt, tinh tế tỉ mỉ vô cùng, một cố nồng đậm thỏa mãn từ miệng nói khuyết tán đến toàn thân. Tiếp theo, nàng cũng đã không thể duy trì bình tĩnh hình tượng, trực tiếp đổi xé vì cắn, lớn cỡ bàn tay bánh bao như là ôm một đóa mây trắng, miệng lớn khẽ cắn, sảng khoái cảm giác lập tức nước vọt khắp toàn thân, trên bánh bao tuy nhiên y nguyên bốc hơi nóng, bắt đầu ăn không chút nào không nóng, ngược lại như là suối nước nóng. Vô luận là cầm bánh bao tay, vẫn là nhai nuốt lấy bánh bao miệng, hay là bánh bao đi qua vị trí hiểm yếu, tất cả tế bào đều rất giống mở ra tại vui thích tại nhảy. Cứng. Bởi vì nam đều bị ném ra bên ngoài, Tô Vũ trước mặt ngồi là ba vị đại mị nữ, nhìn lấy ba vị mị nữ hai tay đều cầm lấy một cái tuyết bánh bao trắng, miệng không ngừng nhai nuốt lấy, mà lại đều là một bộ hưởng thụ bộ dáng. Loại cảnh tượng này là bậc nào cảnh đẹp ý vui, không khỏi để trong lòng của hắn rung động, nắm bánh bao tay không khỏi chăm chú. Bất quá, vừa nghĩ tới bạch tiểu long bọn họ hạ tràng, sắc mặt lập tức nghiêm lại, thu hồi ánh mắt, không còn chuyện gì gặm chính mình bánh bao. chương 136, quận công chúa tới chơi. Đại vương Sơn rời núi. Canh giữ ở đại vương Sơn trước Sơn môn tam hùng nhìn lấy tuyết bánh bao trắng cùng phổ thông nước trắng, trên mặt đều có chút hoàng hốt, được chứng kiến tô vũ cường đại, còn tưởng rằng một cái không nổi tông phái, thức ăn thế mãi như thế kém. Thì sạch là bánh bao. Loại kia cái gì nhân bánh đều không có bánh bao chay. Hùng đại vẫn như cũ có chút khó có thể tin hỏi, ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn chầm chầm hàn đại bằng, nghi ngờ nói, sẽ không phải là ngươi thấy chúng ta ca tam vừa tới, cho mình ca tam đưa tiến đến thời điểm, nuốt riêng đi. Hùng đại lời nói lập tức để hùng nhị cùng hùng tam lòng xinh cảnh giác, ánh mắt không tốt nhìn chầm chầm hàn đại bằng. Thế nào? Không thích? Có thể ăn đến cái này bánh bao là các ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Đối mặt tam hùng vây công, hàn đại bằng không chút nào hư, cười lạnh nói, đại vương mệnh lệnh. Ta thế nào dám một mình cắt xén các ngươi thức ăn? Có điều đã các ngươi không thích, vậy cái này bánh bao cùng nước coi như quý ta. Tam hùng liếm nhau, bọn họ cũng chỉ có thể hù dọa một chút hàn đại bằng, còn thật không dám động thủ, có ăn dù sao cũng so không có tốt. Hừ, ngươi nghĩ hay lắm. Hùng đại lạnh hừ một tiếng, theo hàn đại bằng trong tay tiếp nhận bánh bao, bắt chuyện hùng nhị hùng tam liền chuẩn bị dùng cơm. Cái này bánh bao thật trắng, ta còn chưa thấy qua như thế bánh bao trắng a hùng nhị cảm khái một câu, hắn đã sớm đói cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay nắm lên một cái. Cái này xúc cảm bánh bao vừa tới tay, Hùng nhị cả người đều sướng sốt, vô cùng mỹ diệu xúc cảm từ nơi ngón tay chuyển khắp toàn thân, để hắn phát lên một loại không nỡ ăn hết cảm giác, thì như thế mỗi ngày năm lấy, cũng đầy đủ thoải mái. Ăn ngon. Lại có như thế thứ ăn ngon, ta thật sự là sống uổng phí nhiều năm như thế. Quắt to một tiếng, để Hùng nhị lấy lại tinh thần, đã thấy Hùng tam trên mặt, nước mắt ào ào chạy xuống, bên trong miệng không được nhai nuốt lấy Cả người phấn khởi vô cùng. Tiếp theo, không nói hai lời, đem để lại hơn phân nửa bánh bao, một rầm rầm toàn nhét vào bên trong miệng, ngai đều không ngai, trực tiếp nuốt xuống. Cái này bánh bao tuy nhiên cũng không nuốt người, nhưng là như thế một khối lớn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ở ngực không thoải mái. Hùng Tam lập tức bưng lên ly nước kia uống, cái này vừa quát cũng là một miệng lớn. Suối nước cam ngọt mát lạnh cộng thêm bánh bao bản thân thanh thanh đạm đạm mạch hương, hai loại mùi vị kết hợp hoàn mỹ, tại trong miệng hắn kêu gọi kết nối với nhau Hùng tam đồng tử đột nhiên phong đại, cả người tựa như trọng sinh. Ngoa tào. Theo một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở hết to, hắn thế mà tại chỗ quỷ trên mặt đất. Ông trời. Người nói cho ta biết, thế gian tại sao hội có mỹ vị như vậy? Tại sao? Hùng tam mi mắt bên trong chảy ra nước mắt càng nhiều, như là quần cuộn bởi vì tâm lý cảm tình không có xuất phát để lộ, song quyền bắt đầu không ngừng đánh trên mặt đất. Nhìn trong tay để lại khác một cái bánh bao, hắn thế mà rốt cuộc không nợ ăn. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực, tại chỗ bắt đầu hưng phấn đùa nghịch lên quyền cước. Phốc phốc. Hùng đại cùng hùng nhị lướt nhau, đều là cười ra tiếng, lắc đầu, nha, tam đệ thật giống cái thiểu năng trí tuệ, ăn cái bánh bao uống miếng nước, thế mà thì biến thành dạng này, không tiến triển a Cái này thật có như thế ăn ngon. Hai người đều là chậm rãi nhét một ngụm bánh bao thả vào bên trong miệng. Nước mắt đồng thời theo hai người gương mặt trở xuống. Một ngụm bánh bao một ngụm nước. Hai người tựa như quên bên người hết thảy Chỉ biết là bánh bao, nước, thay phiên giao thế. Thẳng tới trong tay bánh bao hoàn toàn bị ăn sạch, vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, thế mà đều là tiến lên hai bước. Hùng đại, hùng nhị, không nói hai lời, thế mà ôm cùng một chỗ khóc dòng dòng lên. Hàn đại bằng đặc biệt sớm tìm hiểu lánh, ngồi ở một bên, như là xem phim, một tay gặm bánh bao, một tay bưng nước, thưởng thức cái này vô cùng hùng vĩ một màn, cả người sảng khoái tinh thần, nói không nên lời hài lòng. Xin hỏi nơi này là đại vương sân sao? Bất trợn tới thanh âm, các ngang hàn đại bằng nhàn tình nhà trí. Theo tiếng têu nhìn lại, một vị áo trắng nữ tử đứng ở trước sơn môn, cao mày nhìn lấy bên trong sơn môn hết thảy, tựa như xác nhận, lần nữa ngẩn đầu nhìn một chút sơn môn phía trên bảng hiệu. Nhìn thấy nữ tử này, hàn đại bằng hơi biến sắc mặt, đứng lên, nên đón, hàn đại bằng gặp qua quận công chúa, nơi này chính là đại vương sơn. Hàn đại bằng cũng coi là cái tiểu người quen, dương chỉ vân thở vào một hơi, chỉ tâm hùng, nghi ngờ nói, bọn họ Tam hùng bề ngoài cực kỳ đặc sắc, thế nào xem xét, căn bản không giống người tốt, hướng chi cái này ba cái hành vi càng là kỳ hoa, một cái nổi điên khua tay quyền cước, mặt khác hai cái càng là ôm cùng một chỗ thống khổ, cũng khó trách quận công chúa vừa mới bắt đầu không dám lên tới. Cái này ba cái là người điên, quận công chúa không cần phải để ý đến bọn họ, nếu là muốn lên núi lời nói, có thể theo ta đi. Hàn Đại Bằng nói ra, cái này đại vương Sơn đại vương thật sự là tô vũ sao. Dương Chỉ Vân lần nữa xác nhận nói, Không sai, chính là Tô Đại Vương. Dương chỉ vân ánh mắt chấp lên, không khó nghe ra, đang nói rằng Tô Vũ thời điểm, hàn đại bằng khẩu khí mang theo không có che giấu tự hào cùng xung bái, đó là xuất phát từ nội tâm tình cảm. Nội tâm tham thảm thở dài, nghĩ không ra năm đó rời đi quận vương phủ thiếu niên đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Hiện tại Đại Vương Sơn tại Đông Châu quận cũng coi là rất có danh khí, vô luận là buôn bán vô cùng kỳ lạ thóc gạo cùng cà chua, hoặc là bạch ra cùng nạp lan ra ủng hộ. Lại hoặc là phế võ trưởng không cùng lâm ra người, cùng võ ra cùng lâm ra khiêu chiến. Cái này hết thể đều đã đặt vững đại vương sơn tại Đông Châu quận bá chủ một trong địa vị. Quận công chúa, ngài là tìm đến đại vương sao? Gặp Dương chỉ vân như thế, hàn đại bằng bên trong hơi động lòng. Cái này quận công chúa nhìn ra cùng đại vương bạn của A, mặc kệ làm sao, vạn không thể đắc tội. ân nói với hắn một số chuyện. Dương chỉ vân gật gật đầu. Quả nhiên nhận biết. Hàn đại bằng lập tức không dám thất lễ, cung kính nói. Đại vương thì ở trên núi, quận công chúa xin mời đi theo ta. Vốn là đại vương sơn sau, hắn ánh mắt tự nhiên khác biệt, một cái đông châu quận quận công chúa vốn không để vào mắt, nhưng là cùng nhà mình đại vương nhận biết thì khác biệt, phải cực kỳ chiêu đãi Theo hàn đại bằng lên núi, Dương Chỉ Vân không ngừng đánh giá bốn phía, cái này đại vương sơn so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải lớn hơn nhiều, bò gần nửa canh giờ, mới được đến sần núi chỗ, mà lại cái này ven đường trên đường đi, hai bên đường phong cảnh thế mà như lúc như nhau, như nhau thụt Một dạng phương thức sắp xếp, chỉnh tề, mà lại không có ma thú, không có linh dược, loại này thiết kế tuyệt đối là người làm ra, tuyệt đối là đại thủ bức ta. Lại qua mười mấy phút, phía trên đột nhiên hiện rõ, nguy nga bao la hùng vĩ lầu tiếp khách lập tức đập vào mi mắt, rộng rãi khí thế để cả người nàng đều là chấn động. Nàng thân là quận công chúa, kiến thức tự nhiên nguyên bác, quận vương phủ thiết kế cũng coi là riêng một mặt cờ, nhưng là thấy cái này lầu tiếp khách sau, nguyên bản quận vương phủ hình tượng ấm vang đổ mà lại tại nàng trong cảm giác, lầu này so với đế quốc hoàng cung kiến trúc, thậm chí càng hơn một chút. Nàng không khỏi sờ sờ trong lồng ngực một chương giấy tuyên thành, Tô Vũ, ngắn ngủi mấy tháng, ngươi thế mà đã trưởng thành đến ngay cả ta đều muốn nhìn lên cấp độ. Chương 137, đồ uống đẩy ra. Đại vương, quận công chúa đến đến lầu tiếp khách, Hàn đại bằng lập tức hướng đã ngồi tại trong lầu Tô Vũ bẩm báo nói. Tô Vũ gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cửa vị kia áo trắng nữ tử, ánh mắt không khỏi có chút hoang hốt. Bản thân hắn đối dương chỉ vân ấn tượng cũng không sâu, thật tính toán hắn ra, cũng liền vừa xuống núi bán gạo lúc đó gặp qua một lần, có điều trước kia Tô Vũ nhưng là đối dương chỉ vân khắc sâu ấn tượng, cơ hồ khắc đến thực chất bên trong, thế nào xem xét, thật như là nhìn thấy lâu đọc không quên lão bằng hưu. Quân vương phủ tính toán là mình khởi điểm, bất chi bất giác chính mình đến dị giới đã hơn 3 tháng A. Dương chỉ vân gặp qua Tô Đại Vương Dương chỉ vân đối với Tô Vũ thi lệ nói ra, tiếp lấy ánh mắt quét qua lầu tiếp khách bên trong mặt khác ba vị nữ tử Ánh mắt càng tại lành thi thi trên thân rừng một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, không khỏi nhìn về phía tô vũ ánh mắt bên trong mang theo một tia ưu hán. Ưu hán? Nhất định là mình ảo giác. Tô vũ hất ra trong lòng tạm niệm, đứng lên cười nói, quận công chúa khách khí, ngươi có thể tới đại vương Sơn đã để tô mộ thụ sủng nhược kinh. Thật sao? Chỉ sợ có ít người vui đến quên cả trời đất, đã sớm quên ta là ai? Quận công chúa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra. Lần này trong giọng nói ưu hoán lại cực kỳ rõ ràng. Vừa mới nói xong, trong nội tâm nàng thì hối hận, chính mình tại sao lại nói ra những lời này tới. Mà lầu tiếp khách bầu không khí cũng bởi vì nàng câu nói này mà thay đổi đến vô cùng quỷ dị, mọi người sắc mặt đều là khe biến. Có mở ám. Quả nhiên có mở ám à. Hàn đại bằng ánh mắt không ngừng tại tô vũ cùng dương chỉ vân trên mặt liếc nhìn, trong mắt hừng hực bát quái chi hỏa thiêu đốt. Tô vũ tâm trợt run lên, chỉ cảm thấy có ba đạo sắc bén ánh mắt rơi trên người mình Mồ hôi lạnh cũng không khỏi hiện lên ở trên trán. Ngoa tàu à. Đây là tình huống thế nào, nhìn bản thân tựa như cái bội tình bạc nghĩa kẻ đổi bại, ta nhưng là hàng thật giá thật ngây thơ tiểu sử nam. Hử. Một tiếng hử theo lánh thi thi bên trong miệng chuyển ra, đánh vỡ hiện trường yên tĩnh. Ha ha, chỉ vân tỷ tỷ chẳng lẽ cùng chúng ta đại vương đã sớm quen biết sao? Nạp lan nhược thủy lãnh đạm không còn chuyện gì vừa cười vừa nói, dương chỉ vân thân là đồng châu quận quận công chúa, nạp lan nhược thủy tự nhiên nhận biết Trước kia một mực sưng hô nàng là chỉ vân tỷ tỷ. Ta trước kia tại quận Vương Phủ làm việc qua, cùng quận công chúa từng có vài lần duyên phận. Tô Vũ lời nói không thể nghi ngờ là một cái bom nổ dưới nước, nổ tất cả mọi người mộng. Nhà mình đại vương như thế nghịch thiên nhân vật thế mà tại quận Vương Phủ làm việc qua. Điều này sao có khả năng? Đại đại vương ngươi sẽ không phải là vì quận công chúa mới nhập quận Vương Phủ A Hàn đại bằng khó có thể tin nghi ngờ nói. Hắn là vạn vạn không tin nhà mình đại vương trước kia chỉ là một cái hạ nhân. Nếu là vì truy cầu mỹ nhân đi làm gian ô, vậy liền không gì đáng trách. Lời này làm cho tất cả mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, thì liền Dương Chỉ Vân cũng là biến sắc, có thể có loại thuyết pháp này à, không phải vậy căn bản không có cách nào giải thích tô vũ tại sao đột nhiên thì biến hóa to lớn như thế. Vì chính mình nữ nhân yêu mến, thế mà ca nguyện che giấu mình phong mang, đi làm một cái gian ô, loại chuyện này chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy lãng mạn, tam nữ nhìn lấy Dương Chỉ Vân ánh mắt, mang bên trong nồng đậm hâm mộ. Dương Chỉ Vân cũng là túi đầu, sắc mặt đỏ bừng, chỉ dám dùng ánh mắt vụng trộm fiết hướng Tô Vũ. Mẹ nó xui. Tô Vũ cảm thụ được lầu tiếp khách bên trong đột nhiên trở nên vị rượu bầu không khí, bó tay toàn tập, hắn ngây thơ không thể là giả, mặt đều gấp đỏ, căn bản không biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này, cũng không thể nói mình là xuyên qua tới đi. Khu khụ, cái kia, quận công chúa mới tới ta Đại Vương Sơn, không bằng nếm thử ta Đại Vương Sơn mỹ thực đi. Chầm một lát, Tô Vũ khét cắn môi mở miệng nói, rất là cứng nhắc nói sang chuyện khác. ân tốt dương chỉ vân thấp giọng ứng một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía menu. Ngay sau đó đồng tử mánh liệt phóng đại, khít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Vũ, khó có thể tin nói, giá tiền này. Liền xem như đế quốc hoàng đế đến đều sẽ bị giá tiền này cho dọa nhảy dựng A. Ta tại quận vương phủ thời điểm nhận được quận công chúa chiếu cố, một trận này cho quận công chúa miễn phí. Tô Vũ lập tức nói ra. hử Ba tiếng khác biệt hừ lạnh theo tam nữ trong miệng chuyển đến, hàn đại bằng bọn họ càng là nhết to miệng, tựa như nhận thức lại tô vũ. Đại vương làm người bọn họ đều rõ ràng, là tiền tài như mạng à, thế mà có thể mở miệng nói ra miễn phí loại lời này, chẳng lẽ ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây. Ha ha ha, tô đại vương, ngươi nhưng cho tới bây giờ không cho chúng ta miễn phí. Nương theo lấy ngoài cửa cười to một tiếng, một béo một gầy hai bóng người xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy cái này hai bóng người. Dương chỉ vân nghiêm sắc mặt, lập tức đứng lên, gặp qua hai vị sứ giả. Nàng thân là quận công chúa, tự nhiên nhận biết hai vị này đến từ Trung Châu phủ tướng quân sứ giả, không dám chậm trễ chút nào. Quận công chúa không cần phải khách khí, ngươi nếu là Tô Đại Vương bằng hữu, cũng chính là chúng ta hai anh em bằng hữu, sau này nhìn thấy chúng ta không cần câu nệ bản tử khoát khoát tay nói ra. Tô Đại Vương, ngươi không tại mấy ngày nay, hai anh em chúng ta có thể ngày ngày đều tới dùng cơm, ngươi đều không cho chúng ta miễn một hồi. Một bên người gầy nhìn về phía Tô Vũ, vừa cười vừa nói, mà lại, người cái này Đại Vương Sơn thời điểm nào an bài ba cái thủ vệ, lên núi thế mà còn cần đưa ra linh thạch, ít hơn so với 10 cái thượng phẩm linh thạch đều không cho lên núi. Haha, ha, đây là Đại Vương Sơn mới định quy củ, hai vị tướng quân đừng nên trách. Tô Vũ cười nói, bàn tử lại là gật gật đầu, cùng người gầy đi đến Lao Châu ngồi xuống, quy củ này định tốt. Các ngươi Đại Vương Sơn những thứ này Mỹ thực cũng không phải ai cũng ăn đến lên. Có thể không nên tùy tiện để một số á miêu á cầu đều có thể lên. Tiếp theo, ánh mắt nhìn về phía menu, khỏe miệng lộ cười. Hạ hạ, ta liền biết Tô Đại Vương trở về khẳng định có chuyện tốt, thế mà bước phát triển mới đồ ăn. Bánh bao cùng đồ uống. Người gây nhìn lấy thêm ra hai cột, nhướng mày, đồ uống cái từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ánh mắt rời xuống, đã thấy đồ uống chuyên mục bên trong tình lình có mấy loại thuộc loại, không khống chế được thi thẩm, nước dưa hấu, cà chua nước, nước lê, mật đảo nước. Thế mà thuần một sắc đều là nước trái cây Tuy nhiên dị giới không có đi ra nước trái cây Nhưng là từ mặt trự ý tứ không khó lý giải Đây chính là nước trái cây dịch Chẳng lẽ là dùng linh lực đem nước trái cây dịch gắn ra Làm như vậy cũng quá phí sức không có kết quả tốt Loại này đồ uống là dùng hoa quả ép thành Lấy đều là hoa quả tinh hoa Có thể xem như là một loại kiểu mới nước trà Tô Vũ giải thích nói Cái này nước trái cây giá cả cũng không nhỏ A bàn tử rằng giặc mở miệng nói Một chén nước trái cây giá cả thế mà cao đến 6 cái thượng phẩm linh thạch. Nước trái cây phối bánh bao là chúng ta Đại Vương Sơn đẩy ra tốt nhất bữa sáng phối hợp, hai cái mản thầu thêm một chén nước trái cây, chỉ cần phần món ăn giá 10 cái thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ giới thiệu nói: "Tốt, vậy liền cho chúng ta đến hai phần phần món ăn tốt, một chén cả chua nước, một chén nước dưa hấu." Mập gầy hai người thương lượng một phen, tại chỗ liền quyết định tốt. Một bên khác Dương Chỉ Vân cũng điểm một phần nước lê phần món ăn. Trước 138, nước ép trái cây. Đạt được tô vũ chỉ thị, hàn đại bằng lập tức theo trong vườn trái cây hái tới một bộ phận hoa quả, làm nước trái cây chuẩn bị tài liệu. Theo hoa quả tiến vào lầu tiếp khách, một mùi quả thơm ngào ngạt trực tiếp phát ra, mùi thơm này bên trong mang theo nói không nên lời thơm ngọn, làm cho tất cả mọi người đều kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọn. Vô luận là cái gì hoa quả, mỗi loại hoa quả hình dáng cơ hồ đều giống nhau, dưa hấu thì hướng bên ngoài bán đường vân dưa hấu. Có điều ngoại hình nhìn lấy đặc biệt tròn, mặc kệ theo phương hướng nào nhìn đều rất tròn, đã đạt tới chính tròn cấp độ, mà quả lê, thuần một sắc trắng như tuyết, về ngoài nhìn không thấy mảy may tạp trước, thì là từ trên xuống dưới biên lớn, giống như một cái phía trên tiểu phía dưới vòng tròn lớn hình hồ lô đồng dạng, cà chua cũng là tròn vo tròn vo, toàn bộ hồng luận. Phơn phất vô cùng. Mỗi loại hoa quả trong suốt trong suốt, tựa như tự mang sinh mệnh, tản ra ánh sáng. Tô Đại Vương, nghĩ không ra người nơi này có như thế nhiều loại hoa quả. Đối ngoại bán cũng chỉ có cà chua đi mập gầy hai người thấy mi mắt đều thẳng, riêng là nhìn lấy một cái kia cái to lớn trái dưa hấu, nước bọt đều nhanh chảy ra. Gần đây khí trời đã dần dần trở nên có chút oi bức, chính là ăn dưa hấu tốt thời tiết, riêng là nhìn lấy dưa hấu thì cảm thấy sảng khoái tinh thần. Không sai, trước mắt Đại Vương Sơn đối ngoại bán cũng chỉ có thóc gạo cùng cà chua, chờ sau này sẽ liên tục hướng ra phía ngoài đẩy loại sản phẩm mới. Tô Vũ cười gật gật đầu, loại chuyện này không nên gấp, tiến hành theo chất lượng tốt nhất. Các ngươi chờ một lát một lát, nước trái cây rất nhanh liền có thể ép xong. Vì thuận tiện, Tô Vũ dứt khoát trực tiếp tại trong thương thành mua một đài nhiều chức năng máy ép nước, đặt ở lầu tiếp khách một góc. Cái này máy tập hợp gọt ra ép nước làm một thể, chỉ cần đem hoa quả để vào bên trong, chọn chúng hoa quả loại hình, liền có thể tự động đem ra gọt sạch, ném vào một bên ép nước trong thùng. Cái này hình thù cổ cái máy móc nhất thời hấp dẫn mọi người ánh mắt, liền xem như Đại Vương Sơn Đệ Tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này máy móc. Đều là hiếu kỷ cùng nghi hoặc nhìn lấy tô vũ tiếp xuống động tác. Tô vũ đầu tiên là đem dưa hấu để vào máy móc bên trái một cái trong suốt trong giường, đóng cửa lại sau nhấn bắt đầu cái nút. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kêu máy móc thế mà bắt đầu tự hành vận hành. Trong giường lưới dao cấp tốc rơi xuống, lóe ra hàn mang, hoàn toàn là ý nột mở lưới lưới dao. Xoạn! Đao kêu mảng trực tiếp đem chi tiết hơn cắt thành hai cái bằng nhau nửa vòng tròn Thông qua máy móc, có thể nhìn thấy Dưa hấu màu đỏ thịt quả lóe ra mê người lộc lẫy theo mở ra, không ít nước dưa hấu dòng nước ra, tựa như có thể chạy tới trong lòng mọi người đi. Tiếp theo, máy móc bên trong một cái khác tiểu hình đao nhận chậm rãi di động, ở chính giữa một mảnh nửa vòng tròn bên trong gạch một cái, cái kia nửa vòng tròn dưa dưới đáy đĩa quay theo đao này mảng tự động chuyển động, không có một tia thanh âm, chăm chú một lát sau đó, vỏ dưa hấu trung tâm cái kia một vòng loã lộ ruột liền bị đào ra. Cái đồ chơi này, thần, tốt dưa Thuất dưa A. Mọi người mi mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, không phải giật mình tại máy móc, cũng là nhìn chằm chằm dưa hấu, trong lòng căn bản là không có cách bình tĩnh. Tiếp theo, cái kia nửa đồ dưa hấu theo máy móc, trực tiếp điều nhập ép nước trong thùng, cái kia thùng rất lớn, nửa đồ dưa hấu mới không chiếm được một phần 10 diện tích. Mắt thấy sắc bắt đầu, tô vũ xuất ra một cái pha lê phóng tới máy móc cái bụng nơi cửa. Ông ngọng ngọng. Nương theo lấy máy móc bên trong rất nhỏ tiếng vang. Bên trong dưa hấu bắt đầu không ngừng bị đẻ ép, tươi đẹp xinh đẹp nước dưa hấu không ngừng tại ép nước trong thùng lăn lộn chảy xuôi, đánh thẳng vào mọi người ánh mắt. Rầm. Nuốt nước miếng tanh em không ngừng, cái này nước dưa hấu là người gây điểm, trên mặt hắn tràn ngập không kịp chờ đợi, hận không thể xông đi lên trực tiếp đập ra ép nước thùng uống một phen. Một phen lăn lộn qua sau, đỏ tươi nước dưa hấu theo lọm trên miệng nhất phương cái lỗ hồng dốc rách chảy vào trong chén, thế mà vừa vặn đổ đầy một cái chén nước. Tô đại vương, có thể ăn sao? Mắt thấy tô vũ đem nước dưa hấu lấy ra, người gây lập tức chào đón, cái này nước trái cây bọn họ căn bản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, trong lòng vội vàng, có thể nghĩ. Người khác cũng là đem tô vũ vây quanh, ánh mắt nhao nhao rơi vào tô vũ trong tay nước dưa hấu phía trên, ở hiện trường nữ tính trong mắt càng là bước lên ngôi sao nhỏ, nước trái cây vô luận là ở nơi nào, luôn luôn hấp dẫn nữ sinh lợi khí. Đại vương có thứ đồ tốt này, người thế mà đều không nói cho chúng ta biết bạch tiểu lòng ánh mắt bên trong tràn ngập hú hoán. Bọn họ cũng là mới biết được nước trái cây thì ra là như vậy làm thành. Tô Vũ cười cười, nói ra, yên tâm đi, không thiếu ngươi nhóm, cái này nước trái cây còn thiếu khuyết một đạo trình tự làm việc, an tâm chớ vội. Còn còn chưa tốt sao. Người gây vội vàng xoa xoa tay, lần nữa nuốt nước miếng một cái, như vậy đi, một chén này trước hết cho ta, để cho ta qua đã nghiền ta lại mua một chén đến. Tô Vũ lại là không chút do dự lắp đầu, đại vương sơn thực vật không thể có mảy may qua loa trình tự làm việc phải hoàn thành. Tiên là muốn kiếm lời, nhưng là nguyên tắc không thể bỏ. Tiếp theo, hắn đi đến thủ tại máy ép nước một bên tủ lạnh bên cạnh, chấm rãi kéo ra cửa tủ. Văng thuộc tính linh khí. Cảm thụ được bên trong hàn khí, tất cả mọi người là khó có thể tin cao hô ra tiếng. Tô vũ bánh bao hát tuyến, một cái máy ép nước cùng một cái tủ lạnh mà thôi, có cái gì giật mình, xem ra chính mình vẫn là tranh thủ thời gian rút bên trong một cái nhà bếp cho thỏa đáng. Mặc kệ này một đám có gì ngạc như người, chậm rãi theo trong tủ lạnh lấy ra năm khối hình vùng băng khối ném vào nước dưa hấu bên trong, tiếp lấy đem nước dưa hấu để vào trong tủ lạnh, hai lòng gật gật đầu, nước trái cây vẫn là ướp lạnh sau mới có thể càng có cảm giác, đợi thêm 5 phút đồng hồ liền có thể uống. Cái này trong tủ lạnh băng khối đều là dùng cấp 2 linh tuyền ướp lạnh mà thành, để vào trong nước trái cây, tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn nước trái cây cảm giác. Mà lại, hệ thống cường đại hoàn toàn siêu nhiên Tô Vũ tưởng tượng, theo trong thương thành mua sắm tiếp trước dùng điện đồ dùng trong nhà. Căn bản không cần mở điện, có thể trực tiếp dùng linh lực thôi động đến sử dụng, chỉ cần định thời gian hướng tủ lạnh chuyển vận một số linh lực, liền có thể để tủ lạnh tiếp tục công tác. Có điều căn cứ năng lượng bảo toàn nguyên tắc, linh lực cùng điện đều là năng lượng một loại, có thể dùng linh lực đến thôi động tiếp trước đồ điện ra dụng, cũng xem là khá lý giải. 5 phút đồng hồ A người gầy phát ra một tiếng kêu rên, mi mắt nhìn chầm chầm cửa tủ lạnh, vốn là 5 phút đồng hồ cũng không tính là dài, nhưng là đây chính là tại đợi chờ mình mỹ thực đừng nói 5 phút đồng hồ coi như chỉ là 5 giây, đều cảm thấy dài rằng dạng. Tiếp theo, Tô Vũ bắt chước làm theo, căn cứ đại vương Sơn Đệ Tử Cần, lại ép không ít nước trái cây, đem những thứ này nước trái cây để vào tủ lạnh, chỉ còn chờ 5 phút đồng hồ sau lấy ra. Cà chua nước cùng nước lê đều là màu trắng, nhưng là so sánh với mà nói, cà chua nước trắng càng thêm nồng đậm, nước lê lại có chút trong suốt sáng long lanh ý vị, nước chanh lại là màu da cam, mùi vị so với hắn nước trái cây đến càng thêm nồng đậm. Mật đào nước là phân sắc, nhìn 10 phần giàu có thiếu nữ khí tức, mê người không thôi. chương 139, Mỹ vị nước trái cây hệ thống phạm sai lầm, gấp chết. Tô Đại Vương, 5 phút đồng hồ đến đi. Bàn tử mi mắt không được liếc trộm tủ lạnh, nhìn không được nói ra. Không, còn có 3 phút. Tô Vũ lắp đầu. Cái gì? Mới đi qua 2 phút đồng hồ. Sao lại có khả năng? Tất cả mọi người là kinh hô lên, bọn họ chưa bao giờ như hôm nay như vậy. Như thế chờ đợi thời gian nhanh qua một chút. 5 phút đồng hồ mà tôi cảm giác so một ngày còn muốn lâu dài rằng rặc. Đinh. Theo đồng hồ một tiếng vang nhỏ, mọi người sắc mặt đều là vui vẻ, tâm cũng nhịn không được nhảy một cái, đều là trông mong nhìn lấy Tô Vũ. Tại mọi người trông mòn con mắt trong khi chờ đợi, Tô Vũ rốt cục chậm dai theo trong tủ lạnh lấy ra nước trái cây, nhất thời, một chén chén đủ mọi màu sắc nước trái cây tựa như tỏa sáng mang, long lánh mọi người mi mắt. Mọi người hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập lên. Bởi vì là mới vừa từ ướp lạnh bên trong đi ra, tất cả pha lê lên đều bị kín một tầng vũ khí, phối hợp cái kia tươi đẹp sắc thái, thật như đang mơ, mà chén trên thân ngưng kết chảy xuôi giọt nước lại làm cho người tại đây nóng bức thời tiết, cảm nhận được một cô vô cùng mát lạnh. Được, có thể ăn. Đạt được tô vũ cho phép, tất cả mọi người như điên hướng mình nước trái cây đánh tới. Má, ngươi làm cái gì, ngươi rõ ràng là nước dưa hấu. Làm gì cướp ta mật đảo nước. Ngươi thế nào biết cái này không phải nước dưa hấu. Ta nhìn đây chính là nước dưa hấu, ngươi thiếu cùng ta đoạn. Dưa hấu nhan sắc là đỏ. Làm gì? Muốn gây sự đúng không? Màu đỏ. Không có ý tứ, ta là bệnh mù màu, ta thì muốn cái này. Đến cuối cùng nhất, tất cả mọi người đã không để ý tới khẩu vị, chỉ cần có thể có uống là được, nhau nhau đem một chén nước trái cây ôm trên tay. Hoa a a, cảm giác này thật là thoải mái. Bạch tiểu long mi mắt đều hiếp thành may, đem cái chén rán ở trên mặt, cả người thân thể đều đang run dậy. Sáng khoái rên gì lấy. Cái chén mặt ngoài đã ngưng tụ thành đại lượng dọc nước, bởi vì bị bên trong có lấy băng khối, cho nên nhiệt độ một mực duy trì tại không độ. Tại đây trói trăng ngày mùa hè, giống như tại liệt diễm bên trong ôm được một khối băng khối, khiến người ta trong nháy mắt theo mặt đất đến đỉnh phòng, mị rượu vô cùng. Một bên khác, nước trái cây mới vừa vào miệng, mấy vị thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt đỏ, mi mắt không khống chế được nín thở, như là luồng gió mát thổi qua khuôn mặt, một cố không gì sánh kịp cảm giác mát mẻ nước vọt khắp toàn thân Cái này nước trái cây đem hoa quả mùi vị hoàn mỹ bạo phát đi ra, cả người như là đặt mình vào tại hoa quả thiên đường. Các nàng có một loại hào giác, liền xem như gần như chết khác người, chỉ cần một ngụm nhỏ loại này nước trái cây, liền có thể lập tức giải khát, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Dễ uống. Dễ uống. Bàn tử cùng người gầy hai người như là uống rượu, đã làm lên chén, bọn họ trong chén đã thiếu gần một nửa, rõ ràng không phải thiểu, nhưng là hai người biểu hiện lại như là uống rượu, sắc mặt đỏ hứng. Đung đưa trái phải, say khướt. "To Đại vương, ta đến cùng là nên hờ ngài hay là nên yêu ngài, ngài một lần lại một lần đổi mới ta đối mỹ thực nhận biết, gọi ta sau này nên thế nào xử lý a?" Bởi vì bị mỹ thực chinh phục, bàn tử thế mà không tự giác dùng tới kính ngữ. Người gây một tay nắm lấy ấm áp bánh bao, một tay cầm ướp lạnh nước trái cây, không ngừng giao thế lấy ăn, cả người đã hoàn toàn say mê tại bên trong, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói. Không thể không nói, bánh bao cùng nước trái cây quả nhiên là tuyệt phối. Xốp nóng hổi bánh bao cửa vào, lại đến thêm một ngụm ướp lạnh nước trái cây, nóng lạnh giao thế, vô số mỹ vị trong nháy mắt bạo phát, lập tức đem vị giác kích thích đến cực hạn, cả người đều rất giống có thể lên trời, toàn thân tế bào nhảy cẫng liên đối lấy thân thể đều có chút rất nhỏ có rút. Những thứ này máy móc tuy nhiên không bổ sung đặc thù công năng, nhưng là ở kiếp trước công năng phía trên co cải tiến, cùng kiếp trước ép nước trái cây khác biệt, hoa quả hoàn toàn bị ép mở thành nước, bên trong cũng không có nhỏ vụn thịt quả dung cắt b Chỉ có tươi mát dễ uống thuần chất lỏng, mà lại rất nhân tính hóa đem cùng loại với hạt dưa hấu loại vật này hoàn toàn loại bỏ ra ngoài, để nước trái cây cảm giác đạt tới hoàn mỹ. Mỹ thực tư vị thật sự là quá mi rượu, mọi người không dừng cảm thán ở giữa, đối ăn lại không chút nào rơi xuống, trong bất chi bất giác, chỉnh chén nước trái cây đều đã vào trong bụng. Thế mà không có. Nhìn trong tay cái chén không, trong lòng mỗi người thế mà đều sinh ra một loại thất vọng mất mát cảm giác. Tô Đại Vương, cái này nước trái cây. Bàn tử cùng người gây liếc nhau, trên mặt đều mang kinh ngạc, nhịn không được hỏi thăm, thẩn chứa linh khí. Thực hai người bọn họ trước đó lúc ăn cơm cũng cảm giác được, chỉ là khi đó đều là đồ ăn, linh tuyển cũng chỉ là nhất cấp linh tuyển, cảm giác cũng không có rất sâu, lần này lại rõ ràng nhất cảm giác được trong cơ thể mình linh lực dao động Hai bọn họ nhưng là vũ vương cảnh giới, có thể cải thiện hai bọn họ linh lực, tuyệt đối bất phàm Một bên khác, lãnh thi thi sắc mặt cũng rốt cục ngưng trọng xuống tới. Khó trách Đại Vương Sơn đệ tử chỉ cần làm ruộng đốn tuổi, không cần tận lực tu luyện võ đạo, ngày ngày ăn loại vật này, liền xem như một con lợn đều có thể thành tiên. Cái này Đại Vương Sơn là một tòa thần sơn, được chứng kiến Tô Vũ bất phàm, dược vân linh dược cùng đủ loại chỗ thần kỳ, nàng lập tức ở trong lòng cho Đại Vương Sơn hạ cái định nghĩa. Nếu để cho nàng biết, Đại Vương Sơn những loại đó điển hòa đốn tuổi thực đều là uy lực không tầm thường kỹ năng, sợ rằng sẽ càng thêm giận mình. Tô Vũ gật gật đầu, cười nói: Chúng ta Đại Vương Sơn nấu cơm tài liệu đều có coi trọng, nếu là không có đặc thủ tính, cũng không có khả năng định cao như thế giá cả. Quả nhiên, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng là đạt được Tô Vũ khẳng định, mập gầy hai người vẫn như cũng là đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, tiếp lấy không tự giác đứng lên. Đối với Tô Vũ chắp tay một cái nói, Tô Đại Vương, tương lai tại toàn bộ ngũ châu đại lục ở bên trên, tất có một chỗ của Đại Vương Sơn, đến lúc đó Tô Đại Vương có thể tuyệt đối không nên ghét bỏ hai anh em chúng ta. Bọn họ vừa tới Đại Vương Sơn thời điểm liền kiến thức đến Đại Vương Sơn bất phàm, đi qua như thế lâu tiếp xúc, Đại Vương Sơn địa vị trong lòng bọn họ tướng bước một cách cao, tuy nhiên bọn họ thân là phủ tướng quân người, kiến thức rộng rãi, nhưng là vẫn như cũ đối Đại Vương Sơn mang trong lòng kính sợ. Hai vị tướng quân khắc khí. Tô Vũ đáp lê nói, mà Đại Vương Sơn đệ tử mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ tự hào, miệng hơi cười, đây chính là phủ tướng quân thanh đồng tướng quân, đi tới chỗ nào không được người tôn kính. Lúc này lại bị chúng ta đại vương tín phủ, cái này là bực nào kiêu ngạo sự việc. Nô. No. Một bên dương chỉ vân lại là đột nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, cả người trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, từ trên trán bắt đầu chậm rãi toát ra khói trắng, lấy nàng làm trung tâm, linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Muốn đột phá. Gặp dương chỉ vân như thế, có người nói. Có điều loại tình huống này, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dương chỉ vân cũng không phải là đại vương sơn đệ tử. Đột nhiên ăn vào như thế linh khí rồi rào thực vật tự nhiên sẽ dẫn động tự thân linh lực, mà lại nàng tu vi thấp nhất, chỉ là ngoại công đình phong, một chén này nước trái cây để cho nàng đột phá tới vũ đồ, cũng không khó. Phải biết, liền xem như hiện tại bạch tiểu Long đều đã đạt tới vũ đồ cảnh giới. Thức điên, thật sự là gấp chết, cái gì quỷ hệ thống, khóc. chương 141, bọt biển lại nổi lên đền bù tổn thất, canh 3. PS, tắt đánh số chương sai, nội dung tiếp tục, không đứt đoạn. Đưa đi quận công chúa, Tô Vũ cuối cùng là thở phào, không nhìn thẳng sắc mặt cổ quái mọi người, phối hợp tìm một châu ngồi xuống. Đại bằng, nói cho ta nghe một chút đi thiên ti thảo sự việc tiến triển. Gặp Tô Vũ nói lên chính sự, mọi người lập tức thu liếm tâm tính, sắc mặt đều là nghiêm lại. Đại vương, tuy nhiên Lâm Huynh thỉnh thoảng sẽ đi đến dưới núi thu mùa, nhưng là mấy ngày gần đây nhất, thiên ti thảo nhiệt độ có chút hạ xuống. Hàn đại bằng nói ra, mang trên mặt lo lắng, nếu là một mực mang xuống. Chắc Thiên Ti Thảo giá cả sẽ có hạ xuống. Tô Vũ gật gật đầu, Thiên Ti Thảo dù sao không có tác dụng gì chỗ, coi như bị lẫn lộn lên, đợi đến nhiệt độ thoáng qua một cái, tự nhiên sẽ có người nghĩ đến đem Thiên Ti Thảo xuất thủ, đến lúc đó giá cả tất nhiên sụp đổ, mà lại chắc bán đều bán không được. Lâm ra cùng võ ra bên kia như thế nào? Hai nhà bọn họ một mực đang thu mua Thiên Ti Thảo, thậm chí cổ động phụ thuộc lấy bọn hắn tiểu gia tộc cùng một chỗ thu mua, càng là hướng ngũ châu linh thạch hành mượn không ít linh thạch Hàng đại bằng ánh mắt lấp lẻ, đắp. Tô Vũ khỏe môi vỉnh lên, hết thể đều tại chính mình trong kế hoạch, mở miệng nói, rất tốt, tiếp xuống tiến hành bước kế tiếp, để thiên ti thảo giá cả lại tăng phía trên vừa tăng. Cái gì? Sẽ còn dâng lên. Đại vương Sơn mọi người đều là sững sờ nhìn lấy Tô Vũ, lúc này thiên ti thảo giá cả rõ ràng đã mềm đúng, có thể bán ra đi cũng không tệ, sao lại có khả năng sẽ còn tăng. Không biết đại vương bước kế tiếp chuẩn bị thế nào làm. Bạch Tiểu Long Hiếu Kỳ nói. Nội tâm khuấy động, lúc này, thiên ti thảo giá cả cơ bản tại nguyên lai like gấp 5 lần buổi hồi, nếu là lại tăng, cái kia phải là chạy gấp 10 lần đi a Các ngươi nhìn lấy là được, thiên nhất, đến lượt ngươi ra sân. Lâm thiên nhất ứng một tiếng, lập tức nên chính mình phụ thêm một cái hát bào, hứng thú bừng bừng xuống núi. Tuy nhiên đi qua mấy ngày thời gian, thiên ti thảo giá cả bắt đầu xuất hiện không ổn định, nhưng là vẫn như cũng là toàn bộ Đông Châu quận đàm luận tiêu điểm, mọi người hoan hỉ yêu sầu hết thể đều vây quanh thiên ti thảo. nghe nói à, Lại có người bán đi Thiên Ti Thảo, lần này khoảng chừng 2.000 khỏa, 50 mai hạ phẩm linh thạch một khỏa, tổng cộng 100 mai thượng phẩm linh thạch A. Trực tiếp bị một hơi thu mua. Thiên Ti Thảo đều cái này giá, thế mà còn có người dám thu mua. Người hiểu cái gì, người ta đây là cầu phú quý trong nguy hiểm, đã nhị phẩm luyện đan sư nói Thiên Ti Thảo có thể luyện chế thối mạch đan như vậy cần phải liền sẽ không sai. Trong nhà của ta còn thôn một số Thiên Ti Thảo A, cũng không biết giá tiền này có thể hay không tăng đi lên. Thật nghị trực tiếp bán. Liên đại gia tộc đều tại thu mua, ngươi sợ cái gì, ta nhìn sẽ còn tăng. Vẫn là tranh thủ thời gian bán đi, có kiếm lời cũng không tệ. Nếu như giá cả ngã muốn bán đều bán không rơi. Mà mọi người ở đây nghị luận hầm ý thời điểm, lúc này, tại linh dược các chỗ cửa lớn, một cái người háo đen trong nháy mắt hấp dẫn phần lớn người chú ý, tại trước ngực hắn, thình lình treo một cái nhị phẩm luyện đan sư huy trương. Chỉ liếc một chút, tất cả mọi người nhận ra thân phận của hắn. Chính là một mực đang thu mua thiên ti thảo nhị phẩm luyện đan sư, cũng là hắn thả ra lời nói, nói thiên ti thảo là luyện chế thối mạch đan chủ dược. Người áo đen căn bản không có che giấu chính mình thân hình, nên ngang đi vào linh dược cắt. Cùng thiên ti thảo, hắc bào nhân này hiện tại tuyệt đối cũng là phong vân nhân vật, hắn nhất cử nhất động muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn, không nói hai lời, mọi người lập tức theo sau. Tiến vào linh dược cắt sau, bọn họ đồng tử đống nhiên co rụt lại. Thế mà nhìn thấy trương tổng quản tự mình nên đón vị này người áo đen, mà lại vừa nói vừa cười, trên mặt còn mang theo một chút định nọt ý vị. Trương tổng quản nhưng là Đông Châu quận Linh Dược các tổng quản, tại Đông Châu quận có thể nói là đỉnh phong tồn tại, thế mà cũng muốn đối hắc bào nhân này khách khí. Như vậy, hắc bào nhân này nói tới cực khả năng cũng là thật, thiên thi thảo tám thành cũng là ngâm mạch chủ thuốc. Tuy nhiên người áo đen cùng trương tổng quản giao lưu cũng không có tiến hành che giấu, nhưng là vây xem mọi người đều là không tự giác ngừng thở. Kiềm chế chính mình nhịp tim đập, sợ quấy rầy đến hai người bọn họ. Bởi vì cách khá xa, nghe không rõ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau nội dung, chỉ có thể nhìn thấy miệng bọn họ hình không được biến hóa, trương tổng quản sắc mặt vui vẻ, thế mà đối với người áo đen cúc không người. Tiếp theo, người áo đen từ trong ngực móc ra từng cái pha lê bình ngọc, mỗi chiếc lọ bên trong đều trang bị ba viên thuốc, đan dược này bích lục, coi như chỉ bằng mắt thường, đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa linh lực kinh khủng. Thô sơ giản lực khẽ đếm. Đan dược này thế mà nhiều đến hơn 20 mai. Thối mạch đan. Thấy như thế nhiều đan dược, trương tổng quản tựa như nhất thời kích động, không có khống chế chính mình âm lượng, cao giọng kinh hô lên. Một tiếng này thối mạch đan không thể nghi ngờ như là một quả bom, lập tức gây nên vô số bạo động. Bọn họ căn bản không còn quan tâm người áo đen cùng trương tổng quản tiếp xuống nói chuyện với nhau. Tất cả mọi người kích động sắc mặt đỏ lên, thối mạch đan, hơn nữa còn là nhiều như vậy thối mạch đan. hắc bào nhân này trước đó thu mua như vậy nhiều thiên ti thảo. Tám thành chính là vì đi luyện chế cái này thối mạch đan. Nói cách khác, Thiên Ti Thảo đúng là luyện chế thối mạch đan chủ dược. Vâng, mọi người mi mắt nhất thời đều đỏ, cơ hội chỉ dùng nửa canh giờ thời gian. Tin tức này như là cuồng phong bạ vũ, lập tức bao phủ toàn bộ Đông Châu quận. Thiên Ti Thảo tuyệt đối còn có thể lại tăng. Trong cùng một lúc, Đông Châu quận đều cái địa phương đều đứng lên thu mua Thiên Ti Thảo thẻ bài, đặc biệt trước đó bán đi Thiên Ti Thảo gia tộc vì rất, Có chút cửa hàng thậm chí trực tiếp biến thành thu mua thiên ti thảo cứ điểm. Nói tóm lại, mỗi cái cứ điểm lẫn nhau đấu giá, thiên ti thảo giá cả không ngừng kéo lên. 60 mai một khỏa, 70 mai một khỏa, 80 mai một khỏa. Vẹn vẹn tin tức truyền ra một canh giờ sau, thiên ti thảo giá cả thế mà trực tiếp đến một cái trung phẩm linh thạch một khỏa. Mà lại giá tiền này căn bản không có ngừng, không có người biết giá cả hội tăng tới cái gì trình độ. Chuyện này không thể nghi ngờ lại lần nữa dẫn bạo Đông Châu quận đối thiên ti thảo nhiệt tình. Tại to lớn Linh Thạch Dụ hoặc phía dưới, gần như trong mắt mọi người cũng chỉ còn lại có ba chữ, Thiên Ti Thảo. Những cái này mấy ngày trước liền bán rơi trong tay Thiên Ti Thảo, thậm chí buổi sáng vừa mới bán đi Thiên Ti Thảo người, tất cả đều đem ruột hối hận xanh. Bởi vì đến lúc chạm vào tối, cái nào đó Thiên Ti Thảo điểm thu mua giá cả đã tiêu thẳng đến. 120 mai. Nghe được tin tức này, không ít trong khách sạn nhân thủ đều đang run dậy, đều là chút hoàng hốt, mi mắt tối đen, suýt nữa ngất đi. Cả đám đều bắt đầu uống lên rượu buồn. 120 mai. Ta tại sao hôm qua muốn tiện tay A? Chỉ cần ta nhẫn một ngày, nhẫn một ngày liền đầy đủ. Ta chút thiên ti thảo thì lại có thể nhiều phiên gấp hai giá cả A. Huynh đệ, ngươi là bao nhiêu khỏa thì như thế thương tâm. Lao tử ta nhưng là trọn vẹn hơn ngàn khỏa đâu. Toàn bán được buổi tối hôm qua chợ đêm cái kia điểm thu mua đi. Thua thiệt gần 10 cái thượng phẩm linh thạch. 10 cái A. Chúng ta những thứ này hạ cấp lính đánh thuê thời điểm nào mới có thể kiếm về a Có người buồn sầu, tự nhiên cũng có người hoan hỷ, những cái kia nhịn xuống không có bán thậm chí còn thu mua người, miệng đều nhanh, cởi vỡ ra, cả người bước đi đều biến đến nhẹ nhàng. Đông Châu quận cân nhắc một người phải chăng có tiền tiêu chuẩn không hề lấy linh thạch, mà chính là nhìn trong nhà ai nuốt thiên ti thảo nhiều. chương 142, cực hạn bọc biển. 4. Đông Châu quận, võ ra. Lúc này, Võ ra trong đại sảnh mọi người sắc mặt đều tức đỏ bừng, hai mắt trừng trừng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Võ thiên thay đổi trước kia uy nghiêm, trên mặt giống như cười nở hoa, nghe hạ nhân báo cáo, gật đầu không ngừng, ngựa khí mang theo thanh em rung động, xác nhận nói, ngươi nói nhưng là thật. bẩm ra chủ, tiểu nhân nói câu câu là thật, hiện tại bên ngoài thiền ti thảo giá cả đã vượt qua một cái trung phẩm linh thạch một gốc. Ha ha ha, tốt. Có thưởng Trọng thường. Võ thiên vung tay lên, hào tức giận nói. Nguyên lai nguyên lai cái này thiên ti thảo thế mà thật sự là luyện chế thối mạch đan chủ dược. Giá trị vậy mà có thể đạt tới như thế khoa trương. hắn gấp siết chặt quyền đầu, cảm thấy tương lai Mỹ hảo cuộc sống tràn ngập hy vọng, con mắt tỏa sáng, ta nhưng là thôn mấy chục vạn hỏa. Một cái trung phẩm linh thạch một hỏa. Không đúng không đúng. Đây chỉ là trước mắt giá cả mà thôi, có lẽ có thể càng nhiều. Võ thiên nhịp tim đập lần nữa tăng tốc, cái này điên cuồng tuyệt đối là vừa mới bắt đầu. Có lẽ khả năng còn không chỉ một mai trung phẩm linh thạch. Phát phát. Thật phát. Võ gia người khác cũng là cười đến hé miệng, nhau nhau đối với võ thiên định đọc nói, gia chủ thật sự là anh minh, chúng ta trước đó bất kể thành bản thu mua thiên ti thảo, hiện tại giá cả trí ít có thể gấp bội Gia chủ bã lực sắc thực không phải chúng ta có thể so sánh, nhớ ngày đó ta còn khuyên gia chủ không muốn thu mua à, quả thực buồn cười. Như thế, chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi nguyên bản thiếu tiền khôn cảnh. Ha ha ha. Giang tại dưới tình huống đó, Hướng Ngũ Châu Linh Thạch Hành vay tiền Thu Mua Thiên Ti Thảo, cũng chỉ có gia chủ. Gia chủ Huy Vũ. Gia chủ Huy Vũ. Bọn họ tâm, căn bản không có khả năng bình tĩnh trở lại. Phải biết, bởi vì Hướng Ngũ Châu Linh Thạch Hành mượn đại lượng linh thạch đến thu mua Thiên Ti Thảo, mấy ngày nay bọn họ đều là cơm nước không vào, ăn không biết vị trạng thái, mỗi ngày đều lo lắng, sợ Thu Mua Thiên Ti Thảo giá cả hội hạ. Phải biết, Ngũ Châu Linh Thạch Hành là Ngũ Châu đại lục ở bên trên một nhà duy nhất linh thạch hành. Cường đại căn bản không thể nghi ngờ, liền xem như đại tông phái cũng không dám vay tiền không trả, húng chi bọn họ võ ra, nếu là đến lúc đó trả không nổi, bọn họ võ ra tuyệt đối sẽ gặp phải thai họa ngập đầu. Hiện tại chẳng những không có hàng, ngược lại hiện lên thẳng tắp tăng lên, cái này nhưng là tất cả đều là linh thạch A, lần này kiếm tiền linh thạch đủ để bù đắp được võ ra bình thường mấy năm thu nhập. Cái này một trận tân bốc thời gian thật dài, mỗi người thay phiên ra trận, cho đến khi tất cả mọi người miệng đắng lươi khô mới bỏ qua Võ Thiên đứng ở một bên, lung lay đầu, hưởng thụ lấy mọi người tìm kiếm, khỏe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, đợi đến mọi người ngừng, lúc này mới hào khí vượt mây, khiêm tốn nói, "Ta đã thân là gia chủ, tự nhiên muốn vì gia tộc cân nhắc, trước đó quyết định kia ta cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ mới làm ra, sự thật chứng minh, ta quyết định này là đúng. Mọi người không cần thổi phồng ta, hết thảy cũng chỉ là vì gia tộc." Gia chủ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, tất cả mọi người bị Võ Thiên thuyết phục. Chờ mong nhìn lấy hắn, hy vọng ra chủ mang chính mình bay. Thu mua. Tiếp tục thu mua. Bất kể thành bản thu mua. Võ thiên ngữ khí chắc chắn, mang theo không thể nghi ngờ vì thế, tiếp tục hướng ngũ châu linh thạch hành bay tiền. Chúng ta có như thế nhiều thiên ti thảo, bọn họ khẳng định sẽ còn cho chúng ta mượn tiền. Lần này thiên ti thảo điền cuồng vừa mới bắt đầu, giá cả khẳng định sẽ còn lại tăng. Nói chung một chữ, thu. Người nhà họ vũ lập tức bị hắn loại này kịch tính lây, sắc mặt đều là đỏ lên. Cao giọng nói, tuân gia chủ mệnh, ta cái này xuất động võ ra toàn bộ nhân lực tiến hành thu mua. Bọn họ đều là mới nếm thử ngon ngọn, căn bản không một ai nghĩ đến buông tay, dù sao, có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong để tư sản gấp bội, cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Hôm sau, trong tử lâu, vây quanh tóc xanh thảo nhiệt tình càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như chỉ cần mở miệng nói thiên ti thảo, liền có thể để cao độ châu bò. Ha ha ha, may mà ta có thể chịu à nhịn đến bây giờ mới ra tay thật sự là sáng suốt. Trong tiểu lâu, bên trong một người cười lên ha hả, 150 mai hạ phẩm linh thạch một khỏa, ta thật là nhịn không được thì cho bán. 20 mai thượng phẩm linh thạch đã tới tay, thỏa mãn, chư vị, các người ngày hôm nay tiền thưởng ta bao. Tốt, hào khí. Trong lúc nhất thời trong tiểu lâu tiếng khen không ngừng, mọi người đều là không ngừng hâm mộ, đây chính là một fan phát tài A Nhưng là, y nguyên có không ít bán sớm ra hỏa, trong đôi mắt lộ ra thật sâu ghen ghét chi tình 150 mai hạ phẩm linh thạch một khỏa, so với ngay từ đầu thiền ti thảo giá cả tăng trọn vẹn 15 lần. Kém rất rất nhiều. Mọi người tiếng hoan hô còn không có tiếp tục quá lâu, một cái áo lam lam mũ tiểu nhị từ bên ngoài vô cùng lo lắng địa sông vào tự lâu. Một bên chạy, hắn chả một bên kêu to, không được, không được. Có đại tình huống đại tình huống Mọi người nhao nhao ghé mắt, tâm kỳ không thôi. Bất quá, không dùng cái này sai vật mở miệng. Tất cả mọi người có thể đoán ra tin tức này tất nhiên cùng Thiên Ti Thảo có quan hệ. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, tiểu nhị đầu tiên là uống mấy ngụm nước, chấm qua một ngụm sau mới hô, Thiên Ti Thảo giá cả lại tăng. Đông Châu quận không ít gia tộc cũng bắt đầu xuất thủ thu mua, đặc biệt võ gia điên cùng nhất. Tiểu nhị hô to nói, 200. Trình một chút 200 mai hạ phẩm linh thạch một khỏa. 3. Trước đó hô hào mời khách người kia, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, trong tay chén rượu cũng vô ý thức té xuống đất phát ra dồn vang. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói thỏa mãn, lại như thế nào thật có thể thấy đủ, chỉ là coi là giá cả tăng tới đầu a. 200. Vẹn vẹn ăn cơm công phu, thế mà thì tăng 50 mai hạ phẩm linh thạch. Cái này quá đột lột, quá điên cuồng. 3. Đưa tay, một cái miệng rộng mảnh liệt đánh vào trên mặt mình, nguyên bản cao hứng tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, hối tiếc không thôi. Chịu lâu như vậy, vì cái gì ta liền không thể nhiều chịu một hồi. Chỉ cần cố gắng nhịn một hồi. Một lát, ta liền có thể nhiều kiếm lợi mấy mai thượng phẩm linh thạch. Thiên ti thảo giá cả tựa như mất lý trí, hoàn toàn nhìn không thấy cuối đường, một đường hắt vang đống nhiên mà tăng mạnh rồi, hiện tại khả năng vẫn là 200 mai hạ phẩm linh thạch một khỏa, sau một khắc khả năng thì biến thành 250 mai một khỏa. Chân trước một mua, chân sau liền có thể kiếm tiền, một đêm chợt giàu ví dụ một mực đang không ngừng trình diễn, loại tình huống này, còn có ai có thể giữ vững tỉnh táo. Khí thế như vậy phía dưới. Càng là thiêu đốt những thu mua đó thiên ti thảo gia tộc nhiệt tình, từng cái con mắt đều đỏ, hận không thể đem Đông Châu quận tất cả thiên ti thảo đều nắm vào ngực mình, không ngừng thiết lập cứ điểm, lấy giá cao thu mua lấy thiên ti thảo. Phát đạt lần này phát đạt nhìn lấy liên tục không ngừng chạy vào gia tộc mình thiên ti thảo, người trong gia tộc trên mặt đều mang nụ cười hương phấn, trong lòng bọn họ an tâm rất, dù sao, cái này thiên ti thảo nếu là luyện chế thối mạch đan chủ dược, như vậy giá cả chắc chắn sẽ không thấp. Liền xem như giá cao thu mua tới tay, cũng tuyệt đối thua thiệt không. chương 143, Đại Vương Sơn bãi săn nọ sân chơi. 4. Đại Đại Vương, ngài thật sự là quá Châu Bởi vì kích động, hàn đại bằng toàn thân đều dừng không ngừng run dậy, còn kém nhào lên ôm lấy tô vũ bắt đùi, hiện tại thiên ti thảo giá cả đã đạt tới một khỏa ba cái trung phẩm linh thạch. Không đơn thuần là hắn, Đại Vương Sơn tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy tô vũ. Tam Hùng cùng Lánh Thi Thi nghe Tô Vũ chiến tích sau cũng là thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Hùng nhị đếm trên đầu ngón tay, chỉ một chút nửa ngày sửng suốt không thể tính ra đến hết thể kiếm lời bao nhiêu linh thạch. 30 lần. Đây chính là 30 lần A. Bạch Tiểu Long bên trong miệng không được nói thầm, chỉ cảm thấy mình liền hô hấp đều có chút khó khăn, trái tim phanh phanh ngảy lên. Lánh Thi Thi thật sâu nhìn Tô Vũ liếc một chút, thực đó căn bản không chỉ là 30 lần đơn giản như vậy, phải biết, thiên ti thảo nhưng là không dùng được linh dược. Để một cái hoàn toàn không cần chỗ đồ vật lật trọn vẹn 30 lần, mà lại vẹn vẹn tại một tháng thời gian bên trong, cái này đã có thể dùng kỳ tích để hình dung. "Tốt, ngày mai bắt đầu thì đem chúng ta thôn tiên ti thảo hết thảy bán đi." Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, Nạp Lan Nhược Thủy không cam lòng nói, "Hiện tại giá cả còn tại dâng lên, lại chờ một đoạn thời gian bán đi chẳng phải là tốt hơn?" "Hiện tại phải bán. Các người muốn thường xuyên nhớ kỹ, có chừng có mực." Tô Vũ lắc đầu, chậm rãi nói nói. Truy tăng giết ngã là mỗi người đều sẽ lưu giữ ở trong lòng, chúng ta thôn nhiều như vậy thiên ti thảo, chỉ có tại giá cả dân lên lúc mới là tốt nhất bán đi thời cơ, nếu không quyết định bán không được. Tất cả mọi người là cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy nhiên còn không biết rõ bên trong đạo lý, nhưng là trong lòng bọn họ đều có một cái chung nhận thức, nghe đại vương chính xác không sai. Còn có, thông báo kết giao gia tộc, để bọn hắn cũng tận lượng đem thiên ti thảo tuột tay, không quá 10 triệu như kỹ, muốn từng chút từng chút tuột tay không muốn gây nên người có quyết tâm chú ý. Tô Vũ mang trên mặt tà tiếu, lần nữa bàn giao nói, có thể bán cho võ ra hoặc là lâm ra tốt nhất. Bố trí tốt công tác, Tô Vũ khó được thanh yên tĩnh, đứng tại Đại Vương Sơn bên trên, liếc nhìn một phen bốn phía, tâm huyết dâng trào, nhấc chân hướng về Đại Vương Sơn phía bên phải mà đi. Lần trước cái kia còn chưa giải tỏa vãng sinh hồ để lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu, hắn rất muốn nhìn một chút, trừ Đại Vương Sơn hậu sơn. Có phải hay không còn có địa phương khác có gì đó quái lạ? Một mực phía bên phải hành tẩu, chung quanh cảnh sắc cũng không có có cái gì đặc biệt, tất cả cây cối đều là giống như lúc, hoàn cảnh cùng Đại Vương Sơn địa phương khác không khác nhau chút nào. Bất quá, Tô Vũ sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng, cái này Đại Vương Sơn so chính mình tưởng tượng bên trong phải lớn hơn rất rất nhiều. Lúc trước hắn dưới chân núi chỉ là thô liết sơ một cái Đại Vương Sơn, chỉ cảm thấy là một tòa nguy nga trong mây cao sơn, cũng không có quá mức để ý Đại Vương Sơn lớn nhỏ Nhưng là lúc này ở trên núi hành cậu, một mực dọc theo phía bên phải, cái này Đại Vương Sơn thế mà không có chút nào cuối đường bộ dáng. Lại được nửa canh giờ, chung quanh cây cối thế mà bắt đầu trở nên lơ lỏng, đất bằng càng ngày càng nhiều, liền thảo đều không có. Đột nhiên, một cái cự hình bậc thang xuất hiện tại trước mắt mình, ngấp thang kia cực lớn, như là lấy toàn bộ Đại Vương Sơn vì móng mà dựng thành, tuy nhiên bậc thang chỉ có cấp 9, nhưng lại tựa như có thể thông thiên. Tô Vũ nuốt từng ngụm từng ngụm nước, bước chân chậm dần. Trái tim phanh phanh nhảy lên, tổng cảm giác mình sắp nhìn thấy một cái không được đổ vỡ. Cái này đây là... Thực sự lên bậc thang, tô vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người đều là ru lên, khẽ nhết miệng, vốn là coi là đã đủ cường đại trái tim lúc này lại không bị khống chế phanh phanh trực nhảy, tựa như muốn nhảy ra ngoài thân thể. Ở trước mặt hắn là một cái vô cùng to lớn rừng rậm, màu xanh biếc rả rào, vô biên mê ngông, vô số mây trắng vần quanh, mặc dù chỉ là nhìn thấy một góc của băng sơn nhưng là Tô Vũ đã có thể cảm giác được nó to lớn, loại cảm giác này, thật tốt giống như đến thiên ngoại thiên. Dương dầm này cũng không biết là từ chỗ nào mà sinh, cứ như vậy đột một kết nối lấy đại vương Sơn. Xa xa nhìn lại, dương dầm này cùng đại vương Sơn cũng không cùng, bên trong cây tối không giống nhau, còn có các loại không cùng loại loại thực vật, thậm chí còn có con bướm cùng phi điểu, hoàn toàn là một cái thế giới khác. Nơi này đến cùng là làm sao? Tô Vũ ở trong lòng tự hỏi, nhấc chân liền muốn hướng về rừng dầm mà đi. Đinh. Đại vương sơn bãi săn còn chưa mở ra, ký chủ có thể tốn hao 1 triệu tiến vào tham quan. Đột nhập lên nhắc nhở để Tô Vũ bước chân dừng lại, tiếp lấy sạ mặt lại. Em gái ngươi, bà đại vương nhưng là đại vương, thế mà còn muốn tham quan phí. Mà lại cũng quá hấp đi, lại để cho 1 triệu. đầu đen rau muốn về đậu đen rau uống hắn vẹn vẹn thịt đau vài giây đồng hồ, liền ngoan ngoán giao cho hệ thống 1 triệu, nhấc chân tiến vào bên trong. Mới vừa gia nhập bên trong, Tô Vũ bài lấy được trước một cái kết luận Trong này đổ vật hoàn toàn đều là thật. Dạo bước giữa khu rừng, sương mù lờ lờ, đám mây tung bay, như như lụa trắng ôn nhu địa nổi đồng bển giữa không trung. Từng khỏa cây cối cao vút trong mây, tư thái ngàn vạn, đón ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời giống từng sợi kim sắc cắt miệng, đi qua trồng chất cảnh lá chiếu vào, loang lổ bác bác địa vẩy xuống trên đồng cỏ. Trên đồng cỏ lóe ra trong suốt do sương, tản ra cỏ tươi, hoa tươi cùng ngất ngát bùn đất hương thơm, đủ mọi màu sắc đông hoa trải rộng rừng rậm các nơi, như đầy sao lấp loé. Cho toàn bộ màu xanh lá tăng thêm mấy phần diễm lệ sát thái. Đẹp như tranh vẽ. Nơi này không phải bãi săn à, hoàn toàn không có mảy may nguy hiểm. Rõ ràng là nghỉ phép du lịch nơi tốt. Theo rừng rậm tiến lên, tô vũ nhìn chung quanh, đánh giá chung quanh hết thảy. Đinh! Đến nhị cấp ma thú liệt diễm ưng lánh địa. Tham quan hình thức bên trong, lánh địa không cách nào mở ra. Đậu phộng! Đây là cái gì tình huống? Tô vũ nhúng mày, thần thức lập tức chìm vào não hải lại là nhìn thấy chính mình hệ thống giao diện bên trong xuất hiện một cái liệt diễm ứng tuyển hạ